t r ư ơ n g 1245, g i t cựu vị yêu hồ tồn tại t r ư ơ n g 1245, g i t cựu vị yêu hồ tồn tại hành hương thành tam thánh hoàng triệu cùng doanh thịnh trời sập thấy được khương huyền vũ cùng mạnh đông lưu mang theo một thân thương thế trở lại hành hương thành thời điểm quân chín n g h ị cùng doanh thịnh cũng có chút dự cảm bất tưởng xác thực như bọn họ đoán khương huyền vũ cùng mạnh đông lưu mang về không phải tin tức tốt gì nhưng là bọn họ không nghĩ tới tin tức có thể hư đến trình độ như vậy lục vô song triệu hoài t r â n t h á n g tự âu dương minh nhiều vị phản hư cảnh chết t r ư ợ bao gồm tam thánh hoàng triệu phản hư cảnh mà ra tay người cũng không phải là hạ vũ triệu vân mà là cựu thải thần lộc vương lăng vân cùng cựu v i yêu hồ nghe được cựu v i yêu hồ cái tên này thời điểm cho dù là quân chín n g h ị cùng thắng tự cũng không khỏi nhớ mày cựu v i yêu hồ ở lúc ấy liền có thể được gọi là nam tôn hoàng cấp đại yêu một trong cũng không riêng thuần chẳng qua là nàng hợp đạo cảnh tu vi cựu v i yêu hồ là xuất thủ qua bất quá không phải cùng nhân tộc giao chiến cựu v i yêu hồ lúc ấy là cùng trời xanh biết rồng đánh qua một chiếc hai bên bất phân thắng bại sau trận chiến này tới đây xuất hiện hai cái kẻ phải ố i mặc diễm kỷ lân cùng cựu thiên huyền hoàng mặc diễm kỷ lân là đến g ú t tiên thương thanh long cựu thiên huyền hoàng phải đi khuyên n có cựu thiên huyền hoàng thăm ra cuộc chiến đấu này cuối cùng không giải quyết được gì cũng là một trận chiến này cộng thêm a i cho đến chỗ đi lại làm độc hành hiệp cựu thải thần l ộ c liền có lúc sau năm tôn hoàng cấp đại yêu bây giờ yêu tộc t r í tôn bảng đã mở rộng đến tám vị vị cuối cùng dĩ nhiên chính là đột phá đến hợp đạo cảnh tuyết chiếu tuyết phách bạch sư t ử huyết mạch không kém sau khi trưởng thành có thể từ từ đến phản h ư cảnh đây là phần lớn tuyết phách bạch sư t ử điểm cuối dĩ nhiên cũng có một bộ phận ở chỉnh trong quá trình này gãy kích trầm xa dù sao yêu tộc cạnh tranh kịch liệt tuyết chiếu kỳ thực cũng có thể xưng là truyền kỳ nàng là thuộc về cái loại đó ngay từ đầu bị cho rằng là trong chủng tộc thiên phu yếu hơn ngay từ đầu tuyết chiếu cũng cho là mình rất yếu nhưng là luyện luyện tuyết chiếu phát hiện mình căn bản cũng không yếu cựu v i yêu hồ cho là tuyết chiếu trên người tuyệt đối có kỳ dị gì, gì chỗ nhưng nàng cũng không thể biết cựu v i yêu hồ cũng không phải là toàn c h i toàn năng nàng rất nhiều kiến thức bắt nguồn từ trí nhớ của nàng hơn nữa những huyết mạch này trí nhớ không nhất định chính xác những ký ức này cũng là cựu v i yêu hồ các đời tổ tiên biết được có đầy tận mắt nhìn thấy có đầy tin đồn dĩ nhiên là không thể bảo đảm trí nhớ độ chuẩn xác cựu vị yêu hồ cho là tuyết chiếu nhất định có cái gì điểm đặc biệt cho nên cùng tuyết chiếu giao hảo sau đó liền trở thành chị em tốt ở tuyết chiếu nói ra bản thân cảm giác cực bắc b ă n g nguyên có cái gì đang hấp dẫn nàng thời điểm cựu vị yêu hồ lập tức để cho nàng đi chính là nguyên nhân này cựu vị yêu hồ ra tay rất ít nhưng lại uy danh của nàng không cần hoài nghi có thể cùng hùng mạnh nhất thiên thương thanh long bất phân thắng bại liền rất đáng giá được nghi ngẫm phải biết hai bên tuổi tác là có khoảng cách cựu vị yêu hồ so sánh thiên thương thanh long vậy nhưng quá trẻ tuổi thiên thương thanh long có thể nói là lao dầm vương mà cựu vị yêu hồ hết sức trẻ tuổi đã nhiều năm như vậy dù là nói yêu t ộ c tốc độ tiến bộ chậm chạp nhưng cựu vị yêu hồ sức chiến đấu vẫn không thể bỏ qua đây đối với quân chính nghĩ cùng quân huyền sách không phải tin tức tốt gì hơn nữa còn chết rồi nhiều người như vậy trong những người này có không ít người đều là có đột phá đến hợp đạo cảnh có thể ở di vãng bọn họ mong muốn đột phá đến hợp đạo cảnh có thể rất khó khăn nhưng là bây giờ hoàn cảnh không giống lấy quân cựu sư cùng quân huyền sách bọn họ đều có cảm giác được tu hành tốc độ đang thay đổi nhanh hơn nữa đột phá đến hợp đạo cảnh tựa hồ không có lấy chức như vậy khó khăn giống như tác hạ học đường v ĩ tiên h sinh nguyên bản hắn cách hợp đạo cảnh vẫn còn có chút khoảng cách nhưng lại cứ tu hành bế quan một đoạn như vậy thời gian thật đúng là cấp hắn đột phá giống như doanh thịnh trước liền không có người cảm thấy hắn có thể đột phá đến hợp đạo cảnh nhưng hắn hay là thành công mà bây giờ càng ngày càng nhiều người đột phá đến hợp đạo cảnh cũng có thể chứng minh một điểm này trung châu b ố n b ự c tu hành hoàn cảnh là đang tốt hơn khả năng này là cái này bốn nghìn năm tới nay trung châu b ố n b ự c tiên địa linh khí nhất dồi dào tu hành hoàn cảnh tốt nhất thời đại đây là quân chín nghĩ cùng doanh thịnh đám người chung nhau kết luận đánh vỡ hợp đạo cảnh vô c ù n bước vào siêu thoát ba cảnh hoặc giả không còn là một loại hy vọng xa đời tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều mong muốn lật ngược thế cờ kỳ thực cũng phải dựa vào có siêu thoát ba cảnh tồn tại nhưng theo đại cán thực lực không ngừng tiết lộ bọn họ tựa hồ càng ngày càng khó có thể ứng đối đại cán ở cái này thứ vùng biển đánh chặn đường để cho tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều tổn thất nặng nề có thể nói duy nhất một lần đánh không có hẳn mấy cái ngàn năm thế gia lục gia âu dưng gia triệu gia hơn nữa đoạn tuyệt những người này sau này lớn lên thành hợp đạo cảnh có thể suy yếu rất lớn hai đại hoàng triều thực lực chỉ riêng nhìn cái này hai phần bảng danh sách côn chín nghị cùng quân huyền sách cũng cảm giác hai đại hoàng triệu đã rất khó cùng đại cán chống lại đây cũng không phải là, là dài người khát chi khí diễn uy phân mình mà là tình huống hiện thật chính là như vậy trải qua lần này vùng biển đánh chặn đường hai đại hoàng t r i ề u thực lực bị thương nặng mà đại cắn lại triển lộ mình thực lực nhưng ai có thể bảo đảm đây chính là đại cắn thực lực chân chính đâu đại cắn có thể ở bây giờ mới để cho cựu vị yêu hồ xuất hiện có lẽ bọn họ còn ẩn tàng thực lực dù sao kể từ bây giờ trên loại tình huống này đến xem đại cắn thực lực là nghiền ép hai đại hoàng triều vào lúc này quân chính nghĩ đột nhiên có chút hối hận hắn m u ố n nên là khuyên một cái hạ vân hồ phải cùng đại quang minh tự giao hảo cứ như vậy ít nhất còn có thể nhiều hư từ cùng hư vân hai cái này hợp đạo cảnh kỳ thực quân c h í n nghĩ bản thân cũng có cái vấn đề này không phải hắn nhất định sẽ hướng đại quang minh tự biểu đạt thiện ý của mình nhưng là hư từ cùng hư vân đều đã rời đi bây giờ nói gì cũng đã chậm giống như đại cán tìm yêu t ộ c trí tôn trên bảng trợ thủ là không thể nào thiên thương thanh long cùng m ặ c diễm k ỳ l ầ n trước liền định mang theo hải ngoại yêu t ộ c quay đầu trở lại nếu như không phải là bị lao thiên sư cùng triệu huyền cơ đ á m người ngăn cản thật sự cho chúng nó đánh tới thiên thương thanh long cùng m ặ c diễm k ỳ l ầ n chỉ cần vừa rời đi hải ngoại hòn đảo đến gần đông ngực lập tức cũng sẽ bị người ngăn trở chứ không nói chuyện này bây giờ không thể làm hai đại hoàng triều coi như muốn cùng bọn nó hợp tác cũng không có cách nào bọn họ bây giờ còn dư lại duy nhất trợ thủ tây bực vùng cực tây h u y ề n không sơn tiên h môn lúc này lão thiên sư cùng thắng tự nhất định phải cảm tạo một cái atola nếu như không phải atola bọn họ cũng không có cách nào cùng thiên môn hợp tác trước m ặ t dù coi như là bước ngoặt quan trọng nhưng là còn không đến mức khẩn cấp như vậy bọn họ còn chưa tới phải đi cầu viện thiên môn mức nhưng ở biết cựu vĩ yêu hồ n là đại cán người sau ô n c h í n nghĩ biết ngay không thể đợi thêm nữa phải đi mời thiên môn người tới g i ú t một tay phong ly mong muốn đi tây vượt huyền không sơn không có cái phản hư cảnh tu vi là không thể nào liền huyền không sơn đều lên không đi nghĩ tới nghĩ lui vì có thể tốt hơn để cho thiên môn người xuống tới trợ giúp hai đại hoàng triều cuối cùng doanh thịnh lông liền tự tiến cử thắng tự đã chết cái này chứng minh đại cán đối với lôi kéo người thắng là không có bất kỳ hứng thú doanh thịnh đã chết phản bội hai đại hoàng triều ý đồ ở hai đại hoàng triều lâm vào nguy cấp lúc doanh thịnh là có nghĩ qua muốn rời khỏi hai đại hoàng triều l ê bớm đi ngay hải ngoại mạ cho nên ở thắng tự trước khi rời đi doanh thịnh kỳ thực căn dặn qua thắng tự không ý chuyện để cho hắn bảo vệ tốt bản thân không được liền chạy thắng tự cũng đúng là chú ý nhưng là trên hải vực đánh chặn đường là hắn không có dự liệu được hơn nữa cựu v i yêu hồ cùng vương lang vân chính là chạy giết bọn họ mà không phải giết mạnh đông lưu cùng khương huyền vũ đi dù là thắng tự đem hết toàn lực cũng không có cách nào chạy trốn doanh thịnh bây giờ nhất định phải cùng hai đại hoàng triều thật chặt đoàn kết bên nhau ôm ở cùng nhau trước thử báo thủ thực tại không được doanh thịnh còn muốn chạy trốn phương pháp cho nên doanh thịnh tự xin đi tây vực huyền không sơn mời thiên môn môn chủ động cô nhai cùng với thiên môn chín đại thần tướng đi tới tam thánh hoàng triều thiên môn tổng cộng có ba vị hợp đạo cảnh môn chủ đ ộ c cô ngai còn có thiên môn chín đại thần tướng trong hai vị còn lại bảy vị đều là phản h ư cảnh ở thiên môn chín đại thần tướng dưới còn có ba mươi sáu người có thể tính là chín đại thần tướng quân dự bị thiên môn võ giả xuống núi thời điểm cũng là sẽ thu nạp thiên tài hơn hai mươi năm trước liền đã từng mang qua một nhóm bên trên huyền không sơn trong này có người còn rất trẻ nhưng bọn họ tu vi cũng còn không sai ở thiên môn trong tu vi thấp nhất người là thiên nhân hợp nhất cảnh bởi vì tu vi không đủ người đều chết hết thiên môn tu hành mô thức là nuôi cổ đều ở đây cạnh tranh kịch liệt trong hoàn cảnh lớn lên cho dù là trở thành thần tướng sau cũng không thể dậm chân tại chỗ bởi vì lúc nào cũng có thể sẽ có người đem này thay vào đó chỉ cần bọn họ cho là có thể đem thiên môn chín đại thần tướng một trong thay vào đó liền có thể đối này tiến hành tiêu chiến như vậy liền có thể bảo đảm thiên môn chín đại thần tướng vĩnh viễn là mạnh nhất chính người cũng có thể bảo đảm thiên môn sức chiến đấu đây tuyệt đối là một cỗ phi thường lớn thế lực tu vi thấp nhất là thiên nhân hợp nhất cảnh lại có ba vị hợp đạo cảnh mười vị phản h ư cảnh mặc dù là thiên môn chín đại thần tướng nhưng là cũng có người mặc dù đột phá đến phản hữ cảnh nhưng còn chưa phải là chín đại thần tướng một trong huyền không sơn bên trên thiên môn thật đúng là quân chín nghĩ bọn họ bây giờ duy nhất có thể bắt lại cây cỏ cứu mạng doanh thịnh lúc này rời đi tiến về huyền không sơn kỳ thực ở vào thời điểm này để cho doanh thịnh rời đi hành hương thành là một món vấn đề rất nguy hiểm bởi vì hắn cũng có có thể gặp phải đánh chặn đường hơn nữa bây giờ hành hương trong thành cũng chỉ còn lại quân chín nghĩ một người nếu là kiểu vị yêu hồ đám người đi tới hành hương thành quân chín nghĩ đem đối mặt cùng hạ vân h ổ vấn đề giống như vậy có lẽ quân chín nghĩ cũng phải có đầu rút cổ tại triều thánh thành trong mặc dù k i u vị yêu hồ bọn họ rất mạnh nhưng là tại triều thánh thành trong cũng không có cách nào sử dụng t h u ậ lực cái này cùng hành hương thành trong có hay không làm trái chi trận có liên quan không làm trái chi trận là tam thánh hoàng triều tại thiên ngoại thiên bên trong đạt được một cái trợ pháp đại khái hiệu quả cùng màn thiên chi trận sắp xỉ không làm trái chi trận hiệu quả là sẽ để cho võ giả chân khí điều động trở nên ngưng trệ không có cách nào hoàn toàn phát huy thực lực không làm trái chi trận dựa vào cũng là một khối trợ bàn không có cách nào di động không phải bọn họ khẳng định dùng tại bách hoa thành đây càng nhiều hay là bởi vì hai đại hoàng triều cũng không có dự liệu được đại cán tấn công sẽ sớm như vậy đến hơn nữa còn là đồng thời tấn công tam thánh hoàng triều cùng bách hoa hoàng triều nếu như đại cắn là đi trước tấn công tam thánh hoàng triều hơn nữa tam thánh hoàng triều không chịu nổi vậy bọn họ tự nhiên sẽ đem không làm trái chi trận trận bàn mang đi bách hoa hoàng triều bất quá bây giờ nói gì đã trễ rồi nếu như quân chính nghĩ giống như hạ vân hồ có đầu rút cổ tại triều thánh thành trong vậy kiểu bị yêu hồ bọn họ cầm quân chính nghĩ thật đúng là không có biện pháp gì không chỉ là không làm trái chi trận nguyên nhân bọn họ cũng không thể không nhìn hành hương thành nhiều như vậy c h ă m họ cùng quân chính nghĩ giao thủ bất quá quân chín nghĩ sớm đã đem sinh tử không thèm để ý nếu như ở danh o thịnh cùng quý tiên sinh rời đi hành hương thành trong lúc cựu b ị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc bọn họ đánh tới vậy quân chín n g h ĩ cũng không định co đầu giúp cổ hắn gặp nhau đem hết toàn lực đánh với các nàng một trận từ ngũ đại hoàng triều liên quân thảm bại chỉ còn dư lại hai đại hoàng triều sau quân chín nghĩ liền đem sinh tử không thèm để ý lấy quân chín n g h ĩ thực lực muốn tha cho tam thánh hoàng triều trốn chui xa hải ngoại cũng không phải không được nhưng quân chín tư tưởng tranh một hơi người tranh một k h u khí phật tranh một nén hương mạ ngũ đại hoàng triều làm lâu như vậy bá chủ cũng không thể tất cả mọi người đều là ít nhất quân chín nghĩ không muốn làm quân chín nghĩ làm hết t h ể đều là vì tam thánh hoàng triều thậm chí còn ngũ đại hoàng triều tồn tại tiếp tục ngữ nói hoạn nạn thấy chân tình có thể là bởi vì ngũ đại hoàng triều bây giờ nhất định phải cùng tiến thối quân chín nghĩ là có giúp cái khác hoàng triều phục hồi ý tưởng ngược lại tam thánh hoàng triều cũng không thể nào nhất thống trung châu bốn ngực còn không bằng giúp mình đồng minh mặc dù tam thánh hoàng triều bây giờ tình thế xem ra rất nguy cấp tin tức xấu một cái tiếp theo một cái nhưng tam thánh hoàng triều chân chính cơ ngực vẫn còn ở tầm kiểm soát của mình bên trong thật đúng là không đến nỗi nói lập tức liền muốn đầu hàng hơn nữa bọn họ đã làm ứng đối phương án bất kể có hiệu quả hay không luôn là muốn thử một chút có lẽ là có thể thành công đâu chỉ cần có thể ngăn trở đại cán tần uy tướng quân tháo đại cán quân đội có lẽ không có như vậy sở hướng phi mỹ côn chín h nghị cũng sẽ có ý nghĩ như vậy nhiếp chính cùng phương sát giấu ở hành hương thành trong côn chín h nghị đám người hành động một mực tại bọn họ trong lòng bàn tay c á c hạ học đường ví tiên sinh bắc thượng doanh thịnh đi về phía tây chuyện bọn họ đều là biết hơn nữa nhiếp chính cũng đem chuyện này nói cho giả hủ giả hủ biết chuyện này lý thừa trạch tự nhiên cũng đã biết bây giờ thật đúng là một thời cơ tốt bây giờ doanh định côn chín nghĩ cùng b ị tiên sinh bởi vì sự t ì n h các loại đều là một thân một mình không có bất kỳ trợ thủ hơn nữa a tô la cùng hạ vân hổ đã đang cùng hoàng phủ hoàng t r â n vũ văn thành đô cùng lữ bố ba người chiến đấu trước mắt chiến hướng là hạ vân hổ chống lại hoàng phủ hoàng t r â n lữ bố liên thủ với vũ văn thành đô chống lại a tô la nhưng là ở giao chiến lúc a tô la đối hoàng phủ hoàng t r â n mắt l o n g lòng mơ ước trong cơ thể nàng n ử a đoá vô ngần thánh hỏa bọn họ chiến trường càng đánh rời bách hoa thành càng xa bây giờ đã đến một chỗ vết người rất hiếm bên trong dây núi lôi đỉnh cùng ngọn lửa quấn sạch lấy chỗ này ngọn núi mặt ngoài là màu vàng ngọn núi t r ù i lùi địa dây núi đại cán bên này còn có một vị trợ thủ phong ly nhưng là phong ly trước mắt nhiệm vụ không phải giúp lữ bố bọn họ hắn còn có những chuyện khác phải làm hắn muốn giết tiến trong bách hoa thành mang theo trúc vân hy cha mẹ rời đi bách hoa thành để tránh bọn họ trở thành bách hoa hoàng triều con tin vào lúc này núp ở trong bách hoa thành kinh kha cùng chuyên gia cũng phải bắt đầu hành động Chứ giúp phong ly hấp dẫn sự chú ý trở ra bọn họ xác thực cũng phải đem bách hoa đế hạ trưởng xuyên cấp giết chết Trương 1247, ánh trăng lưu Quang Giáp Trương 1247, ánh qu cầm trong tay biệt ly kiếm phong ly hờ hững xem bao quanh hắn cấm quân hắn tiến một bước cấm quân lui một bước ở phía sau hắn là trúc vân hy cha mẹ cùng thân nhân phong ly hờ hưng nói các ngươi không phải là đối thủ của ta thối lui đi đừng làm vô vị dãy ruột những cấm quân này căn bản không thể nào ngăn được phong ly đơn thuần là bởi vì phong ly không muốn giết bọn họ dù là phong ly có người sau lưng phải bảo vệ nếu như phong ly một phản hư cảnh chín tầng trời còn bị trước mặt những cấm quân này đem sau lưng người giết chết kia phong ly có thể tìm một khối đầu hũ đục chết cấm quân chỉ có thể ở phong ly trước mặt không ngừng rút lui cho đến có cấm quân tướng lãnh để bọn họ bên trên một đạo kiếm quan g chém tới cấm quân tướng lãnh trên người khôi giáp căn bản không có cách nào ngăn cản phong ly kiếm khí cấm quân tướng lãnh p h u n ra một hớp trong máu bay ra ngoài hai trong địa t h ế x ỉ u ở trong đám người còn lại cấm quân trố mắt nhìn nhau cũng không biết bọn họ có nên hay không bên trên không ít người nắm vũ khí tay đều ở đầy phát r u n phong ly bất đắc dĩ lắc đầu cần gì chứ thối lui đi các ngươi không nên ép ta phong ly không cần giết bọn họ chỉ cần buông ra khí thế của mình là có thể ép tới những cấm quân này không cách nào nhúc đích bất quá có thể phong ly còn chưa phải muốn làm như vậy có thích khách hộ giá trúc gia dinh c h ạ c h rời bách hoa cung rất gần đã có thể nghe được bách hoa cùng t r o n g không ngừng chuyển ra hô hoa tiếng trên căn bản kêu đều là có thích khách hộ giá phong ly rất rõ ràng là ai đi làm cái này thích khách trước một mực nút ở h u y ề n thiên kiếm phái phía sau núi trong kinh kha cùng chuyên gia cũng là bọn họ để cho chia liệt lúc này tới cứu trúc vân hy cha mẹ bọn họ sẽ hỗ trợ hấp dẫn sự chú ý cho nên kinh kha cùng chuyên gia vốn là có thể rất nhẹ nhàng giết chết hạ trường xuyên sau tiêu sái rời đi nhưng là bọn họ hay là đặc biệt bại lộ bản thân phân biệt mang theo đồng thau cùng hát thiết mặt nạ kinh kha cùng chuyên gia một người cầm dao găm một người cầm t r ư ờ n g kiếm ở bách hoa trong hoàng cùng trì hoan thời gian hạ trường xuyên đã bị bọn họ cấp bắt chuyên chư trư tướng trường kiếm chống đỡ ở hạ trường xuyên trên cổ ở bách hoa thành nội sinh sống rất lâu kinh kha cùng chuyên gia đã sớm thăm dò bách hoa hoàng t r i ề u thực lực bách hoa thành bên trong bây giờ đã không có người có thể ngăn cản kinh kha cùng chuyên gia bọn họ cứ việc tiêu sái trì hoan thời gian thấy được trúc ra phương hướng chuyển tín hiệu kinh kha biết ngay kế hoạch của bọn họ thành công đang hành động trước khi bắt đầu bọn họ cấp phong ly một viên đại cán đạn tín hiệu hai bên ước định chỉ cần phong ly mang theo trúc ra người rời đi bách hoa thành sau liền có thể sử dụng viên này đạn tín hiệu phong ly đã sử dụng viên này đạn tín hiệu liền đại biểu hắn đã có lòng tin có thể đem trúc ra người mang rời khỏi bách hoa thành ở mới vừa rồi trong hoàng cung có người kêu có thích khách sau những cấm quân này xoắn suýt một hồi sau lựa chọn trở về cứu giá cũng là phong ly khuyên bọn họ trở về cứu giá trúc ra người nhiều nhất làm con tin hơn nữa bách hoa hoàng t r i ề u bây giờ còn chưa có tính toán cầm trúc ra người làm con tin bên tiên là bách hoa đế bị ám sát nhất định là phải đi về cứu giá cho nên những cấm quân này bỏ phong ly lựa chọn trở về t i ể u giá phong ly cũng phải lấy dễ dàng đem những người này mang rời khỏi bách hoa thành mang về huyền thiên kiếm phái trong sơn môn bảo vệ huyền thiên kiếm phái là có chuyện lấy được trước tin tức cho nên bọn họ tích chữ đủ lương thực khoảng thời gian này trước đợi ở trong sơn môn là được rồi ngược lại huyền kiếm tiên lữ linh tố cũng đột phá đến hợp đạo cảnh mà hạ vân hổ cùng a tô la lúc nào trở lại đều là cái tốt vấn đề chỉ cần người vẫn còn ở huyền thiên kiếm phái bên trong sơn môn cũng không cần lo lắng an toàn của bọn họ h u y n thiên kiếm phái cũng không phải là ăn chay kinh kha cùng chuyên gia bây giờ liền có thể đem hạ trường xuyên cấp giết chết nhưng là bọn họ không có làm như vậy bọn họ lựa chọn chỉ hoãn một hồi thời gian sau đem đã hôn mê hạ trường xuyên mang đi hạ trường xuyên vừa thấy mặt liền bị kinh kha phế bỏ tu bi hơn nữa cắt đứt hai cánh tay còn đem hắn bắt đi trên thực tế kinh kha cũng không có đánh ngất xỉu hắn chẳng qua là hạ trường xuyên bởi vì tu bi bị phế hơn nữa hai cánh tay bị cắt đứt hắn không có cách nào tiếp nhận loại đả kích này lựa g i ậ n công tâm hôn mê bất tỉnh vốn là kinh kha chỉ cần bắt giữ hắn là được rồi nhưng là bây giờ hạ trường xuyên còn phải kinh kha tới k i ê n g có thể nói là kinh kha ở phụ trọng đi về phía trước nhưng cho dù như vậy kinh kha cùng chuyên gia mong muốn mang đi hạ t r ư ờ n g xuyên hay là chuyện dễ dàng cũng đã từng t h ắ t thương hoàng triều vậy hoàng đế của bọn họ cũng bị mang đi trong bách hoa cùng hoàn toàn đại loạn ai có thể muốn lấy được hạ vân hổ a tô la cùng lữ bố bọn họ rời đi không lâu sau đó sẽ gặp xảy ra chuyện như vậy mà hết thẻ này hạ vân hổ cùng a tô la còn không biết bọn họ đang cùng lữ bố vũ văn thành đô kịch liệt giao chiến hạ vân hổ lần trước cùng hoàng phủ hoàn t r â n giao chiến thời điểm sở dĩ lâm vào hạ phòng là bởi vì hắn còn không biết hoàng phủ hoàn t r â n không ngờ cất g i ấ u bảy màu dung hỏa thương hoàng phủ hoàn t r â n luôn luôn chính là không sử dụng binh khí hoàng phủ hoàn t r â n ngay cả trường kiếm t r ư ớ c cũng không có sử dụng qua ai có thể dự liệu được nàng đột nhiên móc ra một cây trường t ư ơ n g tới lần này biết sau này hạ vân hổ cũng không giống như lần trước như vậy rơi vào hạ phòng nhưng hạ vân hổ không biết là hoàng phủ hoàn t r â n còn có những binh khí khác hoàng phủ hoàn chân tu luyện rất nhiều binh khí trước vấn đề chính là nàng không có cách nào tìm được giống như bảy màu dung hỏa thương như vậy tuyệt thế thần binh nếu là binh khí theo không kịp những binh khí khác rất khó phát huy ra bảy màu vinh súng k ế p hiệu quả như vậy nhưng là lý thừa trạch cùng cựu vị yêu hồ có a đại cán bây giờ thế nhưng là hùng cứ nam bực cùng tây bực vơ vét thần binh cũng không biết vơ vét bao nhiêu cựu vị yêu hồ cũng không có thiếu hàng tích chữ chẳng qua là cựu vị yêu hồ không dùng được vũ khí cho nên những thứ này hàng tích chữ ở nàng nơi đó coi như là vật siêu tập nếu hoàng phủ hoàn g chân cần dùng đến còn không bằng cho nàng dùng lần này hoàng phủ hoàn chân hoàn toàn triển lộ tranh banh hoàng phủ hoàn chân tổng cộng có mười trôi vũ khí nương theo lấy kim quang trận lóe hoàng phủ hoàng chân mặc vào một thân màu vàng chiến giáp đây là so lãnh nguyện vương triệu mạnh nhất chiến giáp h ổ gầm gió mạnh giáp còn phải mạnh hơn chiến giáp ánh trang lưu có giáp đây cũng là cựu vi yêu hồ chân tàng đây là một món cực kỳ dạng dỡ l ộ n g lây khôi giáp trói mắt tranh nhau phát sáng mặc ở hoàng phủ hoàng chân trên thân cùng nàng nhịp nhàng thuận lợi bộ chiến giáp này phản g phất chính là vì nàng chế tạo trừ cầm trong tay bảy màu dung hòa thương hoàng phủ hoàng chân sau lưng nổi trôi chín trôi vũ khí đều là binh khí d à phương tiên hoa kích phượng sĩ lưu kim thang thanh long h i n g u đạo hàng long phục hồ côn huyền rồng công mâu, linh ở giao chiến quá trình bên trong những vũ khí này ở hoàng phủ hoàn t r â n thao túng hạ vẫn có thể vây công hạ vân h ổ đánh đánh hoàng phủ hoàn t r â n vẫn có thể từ bảy màu dung hỏa thương đổi được hàng long phục hổ côn lại đổi được thanh long hiện n g u y ệ t đao hướng hạ vân h ổ c h è m tới hoàng phủ hoàn t r â n vũ khí nhiều để cho hạ vân h ổ đều có chút bỏ mắt trên người chiến giáp cũng để cho hạ vân h ổ thèm thuồng ai có thể muốn lấy được đã từng nghèo không su dính túi trích tinh tông hoàng phủ hoàn t r â n bây giờ sau lưng có nhiều như vậy trôi việt thế thần binh còn có một cái chiến giáp chương một n g ữ bố vũ văn thành đô vsi、sì、a tô là chương một n lữ bố vũ văn thành đô vsi a tô la ở bọn họ đánh đánh thời điểm đã sớm rời đi bách hoa hoàng triều cương cực nơi này là một chỗ trốn không người mang vân s ơ n mạch phóng tầm mắt nhìn tới đều là phơi bảy ngọn núi màu vàng người ở đây một ít dấu tích tới bây giờ phơi bảy trên núi có thể nói là cảnh hoang tàn khắp nơi tất cả đều là giao chiến lưu lại dấu vết vũ văn thành đô nắm giữ lôi đình bổ x u ố n g đưa đến nắm đen lữ bố cùng a tô la ngọn lửa cũng để cho ngọn núi bị đốt cháy giống như hạ vân hổ a tô la bây giờ có thể nói là phi thường thèm thuộc lữ bố lữ bố cũng nhận được được gọi là lửa ma ảm diễm nghiêm hỏa mà đây chính là a tô la cùng ưng vô cầu đang khổ cực tìm hơn nữa ưng vô cầu bản thân cũng đúng lữ bố thân thể cảm thấy rất hứng thú mong muốn chiếm cứ thân thể của hắn cho nên a tô la từng chiêu từng thức đều là chạy lữ bố đi nhưng là lữ bố phòng ngự vượt qua a tô la tưởng tượng phòng ngự mạnh thì thôi lữ bố công kích cũng rất mạnh ở lữ bố cùng vũ văn thành đô liên thủ a tô la không ngờ rơi vào hạ p h ò n g phải biết a tô la đối mặt g i ả long thụ tôn giả huệ không đại sư còn có hư tử liên thụ lúc vẫn có thể chiếm thượng phong bây giờ a tô la so với kia thời điểm hắn còn mạnh hơn nhưng là bây giờ không ngờ cầm lữ bố cùng vũ văn thành đô không có cách nào a tô la cũng phát hiện lữ bố cùng vũ văn thành đô bọn họ tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh là nghe rợn cả người cái chủng loại kia lữ bố một kích chém xuống không gian cùng thời gian đều rất giống ở cái này kích dưới đình trệ ở phương thiên họa kích cùng a tu la hoàng hôn mưa phùn hồng tụ đao đánh g i á p lá cả lúc d â m một tiếng ảm diễm nghiệp h ỏ a đột nhiên bùng nổ lại cho a tô la mang đến rất lớn cống hiếu ảm diễm nghiệp hòa có thể nói là cùng vô ngần thánh họa cùng nổi danh lửa ma hai người bi lực đều lá xấp xỉ mà lữ bố có đầy đủ á m d i ễ m n g h i ệ p hỏa atola chỉ có được nửa đoá vô ngẩn thánh hỏa cái này liền có tranh lệch lữ bố tu vi mặc dù không sánh bằng atola nhưng cũng có hợp đạo cảnh năm tầng trời hai bên tranh lệch không coi là quá lớn hơn nữa lữ bố là đ i ệ n hình càng đánh càng hang loại hình h á n chiến tri lĩnh vực cũng ở đây không ngừng tạm thực atola tinh thần còn có một điểm rất trọng yếu chính là atola lĩnh vực đối lữ bố là không có hiệu quả atola lĩnh vực cùng lữ bố có chút tương tự đều là ảnh hưởng tinh thần thế nhưng là những thứ này không cách nào ảnh hưởng lữ bố nhất là ở lữ bố thần ma hóa sau này lữ bố đã sử dụng giai đoạn thứ nhất thần ma hóa thân thể của hắn đã biến thành màu đỏ phơi bày trên da trải rộng màu đen ma văn quanh thân hòa hợp một t ầ n g ma khí lữ bố là cực kỳ khắc chế a tô la mà vũ văn thành đô tu hành thần tiêu thập tự thiên kinh có thể nói là chính được phát tả bách tà bất sâm a tô la cũng rất khó bắt hắn có biện pháp cho nên cứ việc a tô la mười phần thèm thuồng lữ bố ảm diễm n g h i ệ p hỏa nhưng là cũng bắt hắn không có biện pháp gì phượng sĩ lưu kim thang chỉ hướng bầu trời vũ văn thành đô chỉ thiếu chút nữa là nói một câu lôi cùng tài trợ ta màu tím lôi đỉnh vẩy vào trên chiến trường vũ văn thành đô cùng Lữ Bố h o à a tô la chiến ó t t c n h đấu thời điểm lữ bố sau lưng hiện ra đại lượng ma khí những thứ này ma khí ngưng tụ thành một tôn lữ bố mười triệu nửa người hư ảnh tôn này nửa người hư ảnh tay phải với nhấc một thanh ma khí đại cùng ở trong tay của hắn ngưng tụ lữ bố cũng là lấy ra bản thân viêm tiêu phần thiên cung lữ bố dương cung dựng dây cung ba cây xích long cương khí tên chậm rãi ngưng tụ ở viêm tiêu phần thiên cung bên trên theo cung kéo c ă n g nguyện nửa người hư ảnh bên trên mạc cùng màu đen mũi tên cũng ở đây giữa không trung ngưng tụ lữ bố một mũi tên bắn ra ba cây xích long cương khí tên ba cây nửa người hư ảnh bắn ra màu đỏ thơm ma tiễn mũi tên chỗ đi qua không có một mặc cỏ phản phất hết thệ đều bị v ắ t kiệt sức sống ở a tô la đi tới trước vũ văn thành đô cùng a tô la đ ú n một ao lúc này lui ra a tô la dĩ nhiên biết lữ bố ở tụ lực nhưng là đối mặt vũ văn thành đô dây dưa hắn không có cách nào phân tâm phanh một tiếng vang thật lớn vang tận mây xanh thật giống như bình tĩnh mặt nước bị bom c h ô n g tập nhanh chóng bắt đầu khuyết t á n một viên màu đỏ thâm hình cầu nhanh chóng khuyết tán ra tới giống như là thiên thai bắt đầu lan tràn l i ê n hạ vân hổ cùng hoàng phủ hoàng chân chiến đấu đều bị lần này nổ tung cấp ảnh hưởng đến bất quá cái này ngược lại trợ giúp hạ vân hổ để cho hắn tạm thời có một kia cơ hội t h ở dốc hoàng phủ hoàng chân loại này nhiều vũ khí đánh một tùy thời đổi vũ khí lối đánh khiến hạ vân hổ rất không t h í c ứng càng chết là những binh khí này cũng đều là binh khí dày ở gần người tắt chiến trong một tấc dài một tấc mạnh chân lý là vĩnh hằng bất biến xa xa hạ vân h ổ đều có chút kinh hãi ở nơi này màu đen hình cầu tròng hắn không cảm giác được một tia sinh cơ bất quá lữ bố cũng không thu tay lại chẳng qua là thu hồi viêm tiêu phần t i ê n cung cầm lên phương tiên hòa kích hướng màu đen hình cầu cấp gần thay cái bình thường hợp đạo cảnh nhất định không có cách nào ngăn t r ở lữ bố một chiêu này nhưng đối thủ này là atola lữ bố tin tưởng atola nhất định không có như vậy mà đơn giản bị giết chết quả nhiên màu đỏ thấm ngọn lửa chậm rãi tiêu tán trên không trung lộ ra bị màu xanh đen ngọn lửa bao vây atola Vất Tô trạng t quả A -tô La lúc này hãng á i cũng không hơn gì. Y phục của không hơn hắn gì, y đ có chút c hư hại, sát mặt ũ hơi có chút trắng bệnh. Mặc dù ở hắn mặt ngoài không nhìn thấy huyết dịch, nhưng rất khó nói hắn là không có bị thương. ngoài nói có Mặc có cùng trắng mặt rất bị bố dù ở là Lữ vân ũ Văn v Thành đô thừa thắng xông lên. thừa Hạ Đô hổ tâm có thể nói là l ạ n h nửa đoạn hắn m u ố n cho là lấy a tô la trước tại trên thánh hỏa sơn chiến tích đối phó lữ bố cùng vũ văn thành đô cũng không thành vấn đề hạ vân hổ cũng cho là mình lần trước không thể chiến thắng hoàng phủ hoàng trân là bởi vì nàng đột nhiên lấy ra bảy mẩu dung hỏa thương lần này hạ vân hổ chỉ cần có chút phòng bị ngay từ đầu hắn cùng với hoàng phủ hoàn t r â n cho dù là ngang tài ngang sức cuối cùng cũng có thể bằng vào tu vi ưu thế chiếm thượng phong chỉ cần có bất kỳ một phương chiếm thượng phong sau này lại từng cái một kích phá là được rồi nguyên bản hạ vân hổ là nghĩ như vậy nhưng là ở hai bên giao chiến không lâu sau đó hạ vân hổ liền phát hiện hoàng phủ hoàn t r â n cũng là hợp đạo cảnh b ả y tầm trời hai bên căn bản không có tu vi t r ê n l ệ n h rất rõ ràng lần trước giao chiến lúc hoàng phủ hoàn t r â n cũng không có sử dụng toàn lực không phải cái này mời loại binh khí dày cùng chiến giáp nàng lần trước liền sử dụng mà lữ bố cùng vũ văn thành đô liên thủ vẫn có thể áp chế a tô la để cho a tô la bị thương hết t h ả hết thảy cũng nằm ngoài dự đoán của hạ vân hổ đánh giá thất hoàng phủ hoàng t r â n lữ bố vũ văn thành đô đám người tu vi cùng sức chiến đấu đưa đến hạ vân hổ cùng a tô la lâm vào hạ phong ở nơi này năm người giao chiến bừng bừng khí thế tiến thời điểm lý thừa trạch bọn họ cũng ở đây dương trạch tiến hành suy tính phân biệt đánh chặn đường doanh thịnh q u ý tiên sinh cùng quân chính mỹ trước mắt tuyết chiếu triệu vân vương tố tố tạ linh ẩ n đều là không có cách nào sử dụng sức chiến đấu nếu như là trước hoặc giả c ự c bắc băng nguyên chuyện còn có thể tạm thời chậm lại không cần quá gấp nhưng là bây giờ thật đúng là không được bởi vì tuyết chiếu đã tìm được thuộc về cơ duyên của nàng trước mắt duy trì hình người tuyết chiếu bàn suối trên đất vương tố tố cùng tạ linh ẩ n đang vì nàng hộ pháp lý b ạ c h cùng triệu vân thời là ở càng vòng ngoài đề phòng chuyện phải về đến một ngày trước kia tuyết chiếu trước thuộc về là không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ vì tìm cơ duyên vẫn tại trong hầm băng du đãng sau đó tạ linh ẩn cùng vương tố tố phát hiện một chỗ không giống tầm thường địa phương đi về phía một cái ngã ba sau gặp phải đường chết nếu là những người khác đến rồi rất có thể chính là không có gì phát hiện đơn thuần đó là một con đường chết tự nhiên sẽ cho là không có gì phát hiện liền rời đi nhưng đối với kiếm tâm thông minh tạ linh ẩn mà nói chỗ này cho nàng cảm giác chính là rất thú vị nhưng là nói không được nàng dùng tố tâm kiếm go gõ đập đập quả nhiên phát hiện cái này trong hầm băng bên trong co càng khôn phía sau có một cái thông đạo tạ linh ẩn xác thực phát hiện nơi này có một cái thông đạo nhưng là nàng vô luận như thế nào cũng không tìm tới lối đi mở ra phương pháp không tìm được vậy thì bạo lực giải tỏa di rời thôi đây là vương tố tố đề nghị dù là tạ linh ẩn chém ra bản thân một kiếm hợp đạo cảnh tu vi tạ linh ẩn một kiếm chặn tại h ầ m băng cái khác băng bích bên trên đều là có biện pháp c h é m phá nhưng chỉ có cái lối đi này mặt băng không có cách nào chặt đứt phía trên xuất hiện một mặt trận văn cái này trận văn giống như là cứng rắn nhất tường chắn ngăn cản tạ linh ẩn một kiếm tạ linh ẩn còn không tin cùng vương tố tố cùng nhau rồi hướng mặt này băng bích lại đánh một thứ ở vương tố, tố cùng tạ linh ẩn đồng thời tấn công lúc vô số sóng gợn nở rộ mà ra ngăn trở các nàng tấn công từ nơi này một khắc bắt đầu vương tố tố cùng tạ linh ẩn cũng rất rõ ràng cái chỗ này có thể không phải các nàng bây giờ có thể đánh b ỡ kể lại trận pháp dĩ nhiên là nếu muốn đến đợi ở tây bắc phiêu tuyết thành viên thiên cương cho nên bọn họ cũng đem viên thiên cương cấp mời đi qua nhưng trận pháp này viên thiên cương chưa từng thấy qua mời ra c á t lượng tới cũng vô ích viên thiên cương cùng ra c á t lượng tu hành trận pháp đều là cái này t r ù n g châu bốn b ự c có ghi chép qua trận pháp ngoài ra một ít chính là bọn họ cá nhân v ạ t được có thể nói viên thiên cương sẽ không ra các lượng trên căn bản cũng sẽ không không cần quá mức xoắn suýt lấy được tạ linh ẩn cùng vương tố tố tin tức tuyết chiếu lý b ạ c h triệu vân cũng tới tới đây bọn họ cũng muốn tìm tòi hư thực dù sao đây là một cái có thể ngăn trở hai cái hợp đạo cảnh một k í c h toàn lực trận pháp hơn nữa phía sau lối đi cũng để cho bọn họ cảm thấy rất hứng thú viên thiên cương cũng tới hứng thú hắn dâu run lên bày tỏ mình nhất định phải đem trận pháp này phá giải trận pháp này học qua tới sau này đại biểu có thể chống đỡ hợp đạo cảnh tấn công trận pháp bọn họ cũng có trận pháp này viên thiên cương xác thực học được nhưng không phải từ hắn phá giải ở đi tới nơi này không lâu sau này tuyết chiếu rơi vào trầm tư bên trong nàng bị kéo vào một đoạn hồi ức nhưng nàng không xác định k h ê m một đoạn hồi ức có hay không cùng nàng có liên quan ở nơi nào nàng được gọi là thần nữ nàng đối thoại chính là một con thượng cổ thần thú xưng hô nàng là thần nữ bất quá cái này ước đến chỗ này ngừng lại tuyết chiếu vào lấy được đoạn này trí nhớ sau này một mực cảm giác được điều này bị phong bế lối đi phía sau có người đang kêu gọi nàng ở vương tô tố tạ linh l u ậ n lý bạch đám người ở v ắ t g ó c nên như thế nào phá giải trận pháp này lúc tuyết chiếu chậm rãi đi về phía phía trước đi tới băng bước trước không có ai đối với lần này cảm thấy kỳ quái cũng không có ai ngăn cảm tuyết chiếu trận pháp này không có bất kỳ thủ đoạn công kích chính là đơn thuần phòng ngự trận pháp sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào liên lý b ạ c h cũng chạm qua cái này trận văn cung băng bích liên l a phi thường bình thường băng bích vấn đề lớn nhất là ở cái này chỉnh mặt trận văn bảo vệ mặt này băng bích tuyết chiếu chậm rãi đưa tay dính vào mặt này băng bích bên trên vốn là lý b ạ c h bọn họ căn bản không có đem sự chú ý đặt ở tuyết chiếu trên thân dù sao bọn họ cảm giác sẽ không xuất hiện bất kỳ tình huống gì cho đến trận văn đột nhiên bắt đầu tản mát ra ánh sáng một trận tiếng va ba chạm văng lên chỗ ngồi này thoạt nhìn là đường chết hầm băng cũng bắt đầu nhỏ nhẹ lay động bởi vì mở đây cũng là vương tố tố tạ linh ẩn muốn hỏi vấn đề các nàng cũng đem sự chú ý đặt ở tuyết chiếu trên thân rất đáng tiếc cái vấn đề này liền tuyết chiếu bản thân cũng không có cách nào trả lời bởi vì nàng chính là rất đơn giản đưa tay đặt ở băng bích bên trên liền linh lực cũng vô ích tuyết chiếu lắc đầu một cái ta cũng không biết thấy vậy lý b ạ c h bọn họ cũng có chút không thể làm gì sự nghi ngờ này chỉ có thể gác lại thăm dò sau lại giải đáp cứ việc tuyết chiếu cho là nơi đây không có nguy hiểm nhưng vẫn là không thích hợp toàn bộ người cũng đi vào đám người sau khi thương nghị quyết định từ viên tiên cương lý b ạ c h tạm thời ở lại bên ngoài mà triệu vân phụng b ổ i tuyết chiếu các nàng đi vào cái này hầm băng phía sau là một cái xuống phía dưới nấc thang xem ra sâu không thấy đáy tuyết chiếu trong lòng bàn tay giấy lên lưu ly băng diễm ở phía trước dẫn đường mà triệu vân cầm trong tay trường kiếm đoàn hậu nơi này phạm vi không thích hợp sử dụng trường thương triệu vân đã đem long đảm lượng ngân thương thu vào bất quá tựa hồ đúng như tuyết chiếu đã nói nơi này căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào nơi này thậm chí xuất hiện cùng trong sa mạc bậy k ỳ cảnh sa mạc ốc đảo để cho lý thừa trạch đến rồi nhất định phải nói đây là hải thị thật lâu mà vương tố Tố các nàng sẽ cho rằng đây là ảo giác phải biết nơi này chính là trời đông tuyết phủ trong ngàn triệu trên đúng lắm bắc băng u y ê n mà nơi này là tây bắc biên duyên hạ vạn năm hàn băng tạo thành h băng nhưng là ngũ giác cùng giác quan thứ sáu cũng nói cho bọn họ biết nơi này tựa hồ là thật ở nơi này băng biên d ư ớ i thật sự có một mảnh gốc đảo nơi này có một mảng lớn thác nước cùng huyền t i ê n cỏ cỏ xanh như tấm đệm những thứ này huyền t i ê n cỏ còn hòa hợp xanh biếc hình quang huyền t i ê n cỏ là phi thường nổi danh một loại thiên tài địa b ả o chỉ có linh khí phi thường sung túc địa phương mới có thể ra đời dù huyền t i ê n cỏ có thể tăng cường đối thiên đạo cảm n ộ vô luận là hỏi ba cảnh hay là siêu thoát ba cảnh đều có tác dụng mà nơi này có một mảng lớn huyền t i ê n cỏ nhưng là các nàng cũng không đi hái ai cũng không dám bảo đảm hái được sau sẽ xuất hiện chuyện gì việc cần k i ế p bây giờ là theo trần tuyết chiếu thăm dò nơi này đường ra rắc rối bọn họ không cần phải thăm dò nơi này đi theo tuyết chiếu đi là được rồi tuyết làm nổi bật bọn họ bảy lần q u ạ tám t lần rẽ đi tới thác nước trước mặt trong núi thác nước cùng nước chạy thành tuyển lưu b a n g cái này thiếu chút nữa để cho triệu vân vương tố tố cùng tạ linh ẩn quên đi bọn họ kỳ thực hiện tại đưa thân vào sâu ngạn trượng băng n g u y ê n dưới tuyết chiếu nhìn trước mặt thác nước chậm rãi nói chính là chỗ này c h ư một nghìn hai trăm năm mươi thời gian ngừng lại lịch chuyển hoa y nữ tử c h ư một nghìn hai trăm năm mươi thời gian ngừng lại lịch chuyển hoa y nữ tử Bác bác băng vực, cực Bắc nguyên h ầ mặc băng hạ. m dù bọn họ rõ ràng ngàn trượng băng nguyên hạ nhưng giờ phút này lại giống như ở một chỗ phong cảnh xinh đẹp trong núi không ai từng nghĩ tới ở nơi này ngàn trượng hầm băng hạ còn có thể có loại này như vậy thần dị địa phương tuyết làm nổi bật các nàng đi đường núi đến trước thác nước nơi này là một chỗ b á c h núi đối diện là thác nước mà ở nơi này thác nước trước mặt có một pho tượng đây là một vị nữ từ pho tượng tuy là tượng đá nhưng vẫn có thể cảm giác nàng quần áo phi thường hoa lệ nhìn ý tượng đá nữ từ mặt mũi liên có thể nhận ra được mặt mũi của nàng cùng tuyết chiếu giống nhau y h ệ hai người phân biệt chính là trên đầu đường vân tuyết chiếu là một quả màu xanh ra trời băng tuyết hoa văn mà nữ tử là một con bướm lớn bơm bướm bên trên chồng lên tiểu hồ điệp còn có chính là triệu vân tượng hồ từ nơi này nữ tử tượng đá nhìn được đến ánh sáng màu vàng thật giống như ánh sáng vô lượng thần quang chiếu khắp triệu vân nhìn khắp b ố n phía mặc dù hắn không hiểu trận pháp nhưng là hắn cảm giác nơi đây có phi thường huyền ảo trận văn vương tố tố cùng tạ linh ẩn tự nhiên cũng phát hiện cô gái này mặt mũi cùng tuyết chiếu giống nhau ý hệ tò mò quan sát đây tuyệt đối là một loại rất k h á i lạ rất kỳ dị chuyện một ít nhất vài vạn năm không có ai đã tới địa phương có một pho tượng hơn nữa pho tượng này còn cùng các nàng nhận biết tuyết chiếu dáng dấp gần như giống nhau như lúc chiều cao vóc người tướng mạo gần như không kém chút nào pho tượng này gần như chính là chân nhân một so một phút khác duy nhất phân biệt chính là cái chán đường vân tuyết chiếu đứng ở nơi này cỗ pho tượng đối diện thì giống như hai cái bản thân đang nhìn nhau tuyết chiếu ngược lại cùng v ư ơ n g tố tố cùng t ạ linh ẩn cảm giác của bọn họ không giống nhau nàng chính là cảm giác rất quen thuộc xe cố này t ư ợ đá tuyết chiếu thì giống như đang nhìn mình trong gương ngay sau đó ở tuyết chiếu cũng không có làm gì dưới tình huống một loại phi thường kỳ dị quan cảnh xuất hiện thời gian ngừng lại trước mặt thác nước đột nhiên ngừng phía dưới một vũng đầm nước dâng lên sóng gợn cũng đầu ở c h ỗ đó liền v ă n g lên bọn nước đều ở đây dừng lại ở giữa không trung trước còn có chút ít tiếng gió cùng lá cây ma sát thanh âm nhưng bây giờ cũng không có quanh mình không có bất kỳ thanh âm hết thệ đều là như vậy thần dị đang kinh ngạc đi qua triệu vân vương tố tố cùng tạ linh ẩn lập tức để phòng đứng lên ba người xem ba phương hướng ở chỗ này khá trải triệu vân liền lấy ra long đảm lượng ngân thương vương tố, tố cũng lấy ra hoàng linh theo chân bọn họ so sánh tuyết chiếu liền lộ ra rất bình tĩnh ngay sau đó càng thần dị cảnh tượng phát sinh các ngươi nhìn vương tố tố trong thanh â m không ngừng được kinh ngạc theo vương tố tố ngón tay phương hướng tạ linh ẩ n cùng triệu vần xem mới vừa rồi thác nước phương hướng quanh mình hết t hệ thanh â m cũng khôi p h ụ g nhưng là phản vương tố tố chỉ cho thác nước đi ngược dòng nước những thứ này nước ở giữa không trung tạo thành một vị nữ tử bóng dáng chậm rãi rơi vào trước thác nước vách núi mà vào lúc này thời gian lần nữa dừng lại thác nước đông đưa lá cây hòn đá nhỏ đầm nơi này chỉ còn dư lại t ế t chiếu vương tố tố tạ linh h ẩn cùng triệu vân cùng với chậm rãi rơi xuống đất nữ tử mặc dù thoạt nhìn là từ nước tạo thành bọc dáng nhưng nàng xem ra chính là một vị bình thường nữ tử vị nữ tử này chính là t r ư ớ c thác nước vị nữ tử này pho tượng chứ cái chán văn sức cùng tuyết chiếu bất đồng trở ra không có phân biệt bất quá nàng quần áo nếu so với tuyết chiếu hoa lệ nhiều lắm tuyết chiếu là rất ít trang điểm loại hình một bộ màu lam nhạt tiên váy cơ bản không đổi cái chủng loại kia cũng không thích đeo đ ồ trang sức nhưng cô gái này lại bất đồng cái chán bươm bướm văn sức mái tóc màu đen kéo thấp bụi tóc trên nóc mang theo mười phần tinh xảo vật trang sức vừa đúng. càng la mặc một thân hoa y ỉa áo lót một chữ lộ vai áo đỏ phía trên có thêu kìm tuyến ngoài khoác một món cùng màu tóc cùng màu hệ áo khoác trên có lam đỏ t h a n h ba loại tô điểm váy đến mắt cá chân váy từ đầu gối đến cuối cùng hay là màu đỏ thâm thay đổi dần chỉ riêng đứng ở nơi đó liền cho người khác cảm giác cùng dùng hoa quý mũi chân nhẹ nhàng chia xuống đất lại chậm rãi rơi xuống đất cùng tuyết chiếu mặt mũi tương tự nữ tử xem trước mặt tuyết chiếu hai bên nhìn nhau không nói cuối cùng nữ tử trước tiên là nói về một câu nói vương tô tố, tố tạ linh ẩn cùng triệu vân cũng nghe không hiểu lắm những lời này gọi ngươi đến rồi nữ tử thanh â m có chút không linh như nghe tin ê nhạc thai tà minh dù là vương tố tố các nàng căn bản không hiểu nữ tử đang nói cái gì ở bọn họ trong l ô thai giống như thiên văn nữ tử huyên tuyên điệp nói không ít sau chỉ thấy tuyết chiếu gật đầu khoanh chân ngồi dưới đất nhắm hai mắt lại đạo này nữ tử bóng dáng hóa thành điểm đ i ể m tinh quang tạo thành một luồng kim quang chạy vào tuyết chiếu m i tâm sau đó nữ tử liền biến mất không thấy hết thệ về lại trước cảnh tượng thác nước lần nữa rơi xuống g i ú p ta hộ pháp sau lại giải thích tuyết chiếu lưu lại những lời này sau liền nhắm hai mắt lại xem hoàn toàn quá trình sau này mặc dù không hiểu hoa y nữ t ử cùng tuyết chiếu rốt cuộc nói chút gì nhưng có một số việc vương tố tố các nàng là hiểu không nghi ngờ chút nào đây cũng là tuyết chiếu cơ duyên ba người sau khi thương nghị quyết định từ vương tố tố cùng tạ linh luận ở lại chỗ này triệu vân canh giữ ở cửa vào lý bạch cùng viên thiên cương thời là ở cửa vào ngoài b ấ t quá cửa vào lúc này là đóng cửa ở bọn họ tiến vào cái này xem ra hoàn toàn không giống hầm băng địa phương sau này cửa liền đóng lại nếu như không phải trước mặt dẫn đường tuyết chiếu một mực rất bình tĩnh địa ở đi về phía trước các nàng nhất định là sẽ có chút lo âu nhưng bởi vì tuyết chiếu tồn tại vương tố tố bọn họ tiềm thức không để ý đến đây đã là một ngày chuyện lúc trước bây giờ tuyết chiếu vẫn khoanh chân trên đất tựa hồ ở tiếp thu tiêu hóa hoa y nữ tử cho nàng nhắn nhủ tin tức cho nên triệu vân vương tố tố cùng tạ linh luận không được rời canh giữ ở cửa động triệu vân vẫn cảnh giác xem b ộ n phía cho dù ở thần thức của hắn dò xét sau nơi này hắn không có nguy hiểm mới đúng nhưng là bọn họ bây giờ không ra được là khẳng định cũng may là đục thiên thủy tính là có thể dùng hơn nữa nơi này cũng không có biện pháp chở cách thanh âm không phải bọn họ cũng không có cách nào thông qua thanh âm phán đoán phía sau là bô í h triệu vân đã đem chuyện này nói cho lý bạch cùng biên thiên cương mà lý bạch cùng tuyết trắng cũng đem chuyện này nói cho lý thừa trạch cùng cựu v ĩ yêu hồ triệu vân vương tố tố cùng tạ linh l u n tạm thời là không ra được mà lý bạch cũng phải ở vòng ngoài coi t r ì n g thiết nhân v u muốn chú đóng cực bắc băng nguyên phương nam h ắ n tạm thời nhập chủ cực bắc phiêu tuyết thành hôm qua khi biết tuyết chiếu tình huống sau này cựu vị yêu hồ liền muốn đi xem một cái cựu v ĩ yêu hồ liền muốn đi xem một cái cựu vị y ê liền m u ố i xem một c á c vị yêu hồ nàng không có cách nào tiến vào trận pháp kia ấn cựu vị yêu hồ đã nói là thực lực của hai bên t r a n lệ t r a n lệ quá lớn bố trí triệu vân bọn họ không ra được cho nên mấy người này trước mắt cũng không có cách nào tới làm sức chiến đấu chỉ có thể ở nơi đó chờ đợi tuyết chiếu thất tình mong muốn phân biệt săn thú quý tiên sinh doanh thịnh cùng quân chính ý, bọn họ nhất định là tham dự không được chỉ có thể dựa theo hiện hữu cái khác sức chiến đấu tới tiến hành cũng may lý thừa trạch bên này còn nhiều hơn khương tử n h à cùng tôn vũ bọn họ sẽ là săn thú chủ lực Trương 1251, săn thú quân chính ý. Doanh thịnh trương 1251, săn thú thịnh săn quân chính、ý. doanh săn quân chính doanh hoàng 1251, 1251, hai ý, ý, đại d u y ê n thịnh cùng quý tiên sinh đều là một thân một mình trạng thái đây chính là săn thú bọn họ thời cơ tốt c ư ơ n g huyền vũ cùng mạnh đông lưu hiện tại cũng ở dưỡng thương bọn họ là thiêu đốt máu tươi c ư ơ n g ép bùng nổ phá vòng vây mặc dù bọn họ xác thực phá vòng vây thành công nhưng c á i này cũng đại biểu bọn họ ít nhất gần trong vòng một hai năm cũng không có cách nào để cho bản thân sử dụng toàn bộ thực lực bọn họ bây giờ muốn làm chính là dùng thiên tài địa b ả o vội vàng khôi phục mình thực lực cho nên c ư ơ n g huyền vũ cùng mạnh đông lưu có thể tạm thời coi thường thậm chí tại không có biện pháp giết chết quân chín nghĩ dưới tình huống ngược lại giết chết hai người này cũng là có thể đại cán chủ yếu vẫn là ở chính diện trên chiến trường muốn cùng hai đại hoàng triều giao chiến nhưng là ngắn ngủi địa rút ra người đi ra vẫn là có thể ngược lại ở bách hoa hoàng triều cùng tam thánh hoàng triều chiến trường cũng p h ả i đi không ít mới võ tướng tuyệt đối sẽ không thiếu người nhất là đại cán bên này còn nhiều hơn hợp đạo cảnh chín tầng trời khương tử nha tám tầng trời tôn vũ lại từ ngay mặt trên chiến trường rút đi ra lý nguyên bá đội nguyên khánh cao sủng la thành n h i ệ m m ẫ n cùng lý tôn hiếu lý thừa trạch bên này tái xuất điện vi cùng hứa chử liền có thể doanh thịnh cùng ý tiên sinh cũng không có dết ý tiên sinh mới vừa đột phá đến hợp đạo cảnh doanh thịnh cũng không có đột phá mấy năm trước cựu v i yêu hồ không có giết gương huyền vũ cùng mạnh đông lưu là bởi vì quá nhiều người cần làm ra lấy hay bỏ bọn họ làm ra bóp chết nhiều hơn hợp đạo cảnh có khả năng cho nên hai đại hoàng triều bên kia sức chiến đấu xuất hiện vào tầng bây giờ thật sự là hợp đạo cảnh cũng so phản hư cảnh phải nhiều cựu v i yêu hồ nếu đều đã bại lộ cũng nhất định phải gia nhập chiến trường cựu thải thần lộc giống vậy một lâm trưởng lao ở trên chiến trường tác dụng quá lớn không thể để cho hắn rời đi cho nên hắn cũng sẽ không tham dự về phần đem điển vi cùng hứa trừ phái đi ra lý thừa trạch an toàn vẫn không cần lo lắng đừng xem bây giờ dương trạch xem ra một võ tướng cũng không có trên thực tế còn có viên b â n lục bình gia cát lượng cùng mặc tử đám người nếu như hai đại hoàng triều vào lúc này lựa chọn phái người tới ám sát lý thừa trạch vậy thật đúng là thật có phúc có thể nếm thử bị quan văn treo lên đánh tư vị còn có thể nếm thử một chút mặc g i a cơ quan thuật tư vị thị n h cán cung bên trong trừ trận pháp phòng ngự còn bị mặc tử tiến hành ở trình độ nhất định cải tạo mặc dù trước mắt còn không có hoàn toàn hoàn thành nhưng là lực phòng ngự đã có chút tăng cường mặc tử tính toán đem thị cán cung chế tạo trở thành một tòa pháo đài đây là đang tương lai hữu dụng nếu như có người nghĩ phá hư thịnh cán cung cả tòa thịnh cán cung có thể biến thành một tòa pháo đài chỉ còn dư lại bắn n ò n g pháo pháo đài chỗ ngồi này pháo đài đem trang bị tốt nhất vũ khí cùng tốt nhất phòng ngự hơn nữa chỗ ngồi này pháo đài là có thể di động đây là m ặ c t ử khoảng thời gian này đang làm chuyện đây cũng là cựu v i yêu hồ nhắc nhở đến lúc đó nếu như bọn họ mở lại thiên môn rất khó bảo toàn chứng tiên giới cùng linh giới hiện nay là cái gì tình huống tốt nhất phải có một căn cứ điện mà thịnh cán cung chính là bọn họ chuẩn bị căn cứ điện chuyện này không có sớm như vậy có thể hoàn thành mặc t ử dự đoán muốn cái mười năm đến thời gian hai mươi năm mười năm đến hai mươi năm nghe ra rất dài nhưng đối với lý thừa trạch bọn họ mà nói thật đúng là không tính là cái gì dù sao mục tiêu của bọn họ là siêu thoát ba cảnh thậm chí còn trên mà siêu thoát ba cảnh đệ nhất cảnh liền có hai nghìn năm tuổi h ọ thời gian hai mươi năm thật đúng là không tính là cái gì cùng t ư ơ n g tử nha tôn vũ bọn họ có liên lạc sau này san thú quân chí n h ý, doanh thịnh hành động liền chính thức bắt đầu bách hoa hoàng triều ngoài nơi này đã không thể coi như là bách hoa hoàng triều địa giới nơi này coi như là phương bắc nơi vô chủ nơi này cũng không có cái gì người tính toán đem kế hoạch vì chính mình địa bàn dù sao nơi này trụi đuổi trừ núi cái gì cũng không có bây giờ núi này gồ ghề lỗ chỗ từ trên bầu trời nhìn xuống có thể nói là cảnh hoang tàn khắp nơi khắp nơi bờ bãi núi sông sụp đổ mà hết thể này cũng l ệ giữa không trung đang giao chiến cái này năm người ban tặng trước mắt a t o la cùng hạ vân hổ đều ở hạ phong hơn nữa đánh đánh hai bên đã trao đổi đối thủ biến thành lữ bô cùng hạ vân hổ đơn đà độc đấu hoàng phủ hoàng t r â n cùng vũ văn thành đô đang cùng á tô la giao chiến đổi đối thủ sau này hạ vân hổ vẫn không có thể ở lữ bố trên thân chiếm được tiện nghi ngược lại càng thêm chật vật bởi vì hắn tấn công không có cách nào đánh vỡ lữ bố phòng ngự lữ bố phòng ngự để cho hắn nhớ tới một người được khen là lực phòng ngự mạnh nhất giả long thụ tôn giả vậy mà lữ bố so giả long thụ tôn giả còn kinh khủng hơn hắn không chỉ là lực phòng ngự kéo căng lực công kích cũng kéo căng ai nói xe tăng liền không thể đánh ra tổn thương khuê tăng để khâm phục giả lăng vân cũng khâm phục b ấ t quá hạ vân hổ đây cũng là lao ấn t ư trên thực tế giả long thụ tôn g i đã sớm không phải chỉ biết bị đánh hắn bây giờ cũng có mạnh phi thường thủ đoạn công kích thần ma hòa sau này lữ bốn là lực lượng kéo căng hơn nữa kỹ xảo tính có mười phần phương tiên h họa kích nhỏ nhánh trực tiếp cầu trong hạ vân hổ b ả o đao cố gắng đ ộ t đao may là hạ vân hổ có chút phòng bị nhưng là hạ vân hổ nhất định không nghĩ tới xích long phương tiên h kích thật biến thành xích long ở hai bên rằng có lúc phương tiên h họa kích mũi kích đột nhiên biến thành đầu rồng hướng hạ vân hổ cắn hạ vân hổ con người m á n h co rụt lại hiểm mà lại hiểm tránh thoát cái này nhớ nhào cắn một chiêu này để cho hạ mây hồ mồ hôi lạnh chảy dòng sống lưng lạnh bớt nếu như bị đầu rồng cắn hạ vân hổ cảm giác mình giữ nhiều lạnh、ít. bây giờ tựa hồ chỉ có a tô la bên kia có thể phá cuộc nhưng là lữ bố thế công quá mức m á h liệt hạ vân h ổ không có cách nào quan sát a tô la bây giờ chạm ứng như thế nào a tô la bây giờ chạm ứng cũng không tốt mới vừa rồi cùng lữ bố vũ văn thành đô giao chiến thời điểm a tô la liền đã bị thương chính là lữ bố mũi tên kia khó khăn lắm mới lữ bố đi biến thành vũ văn thành đô n ổ i điên vũ văn thành đô bây giờ là chân chính hai mắt sóng ra đi ô bây giờ vũ văn thành đô xem ra cả người đều là màu tím bởi vì hắn quanh thân bọc một tầng màu tím lôi đình trong đó ánh mắt của hắn rất là l o ạ sáng điện nhãn mức người vũ văn thành đô lôi đỉnh đối a tô l a công pháp có phi thường lớn hạn chế giống như thần lôi tình thế hơn nữa những thứ này x â m xét đối a tô la tầm mắt cùng cảm nhận đều có phi thường lớn ngăn trở vốn là đến a tô la loại cảnh giới này quanh thân thiên địa lực lượng b i ế n hóa hắn đều là rất nhạy cảm điều này có thể ở trình độ nhất định trợ giúp hợp đạo cảnh đối quanh thân một ít tấn công làm ra phán đoán trước nhưng là vũ văn thành đô thần lôi dọc trời ngập đất phi thường ảnh hưởng a tô la cảm nhận điều này làm cho a tô la rất không q u n hơn nữa hoàng phủ hoàng chân loại này dùng mười loại binh khí dài trao đổi tác chiến phương thức chiến đấu a tô la thật đúng là lần đầu tiên thấy mấu chốt nhất chính là ở giao c h i ế n lúc ngoài ra c h i ế n trôi căn bản thì không phải là bài trí còn bị hoàng phủ hoàn g chân thao túng nguyên bản hoàng phủ hoàn g chân xác thực không biết cái này nhưng là lý thừa trạch đem thật võ ngự kiếm thuật dạy cho nàng cái này ngự khí thuật là lý thừa trạch từ chân vũ giáo trưởng giáo tiên tôn nơi đó đọc được, được không có tên là lý thừa trạch tùy tiện lên chỉ cần t h â n binh đủ nhiều thật võ ngự kiếm thuật liền đủ mạnh chương một nghìn hai trăm năm mươi hai khí huyết dối loạn cướp lấy vô ngẩn thánh hòa hoàng phủ hoàn chân cùng lữ b ố bọn họ là đặc biệt đổi đối thủ mục đích dĩ nhiên chính là vì a t o là trên người nửa đó vô ngần thánh h ỏ a ở năm người chiến đấu ngay từ đầu hoàng phụ hoàn chân cùng a t o là trên người vô ngần thánh h ỏ a vẫn tại hấp dẫn hai bên không chỉ là a t o la một mực muốn từ hoàng phụ hoàn chân trên tay lấy đi vô ngần thánh h ỏ a hoàng phụ hoàn chân cũng là vô ngần thánh h ỏ a giữa cũng ở đây lẫn nhau hấp dẫn mong muốn hòa là một thể hoàng phụ hoàn chân cùng a t o là coi như là hai cái tái thể ở hai bên giao chiến quá trình bên trong cái này hai bên vô ngần thánh h ỏ a đã ngắn mụi điện từ trong cơ thể hai người tách ra tới cho nên không chỉ là ato la cùng hoàng phủ hoàn g t r â n ở giao chiến ở bọn họ trên đầu vô ngần thánh hòa cũng ở đây giao chiến cái này hai bên cần chiếm cứ quyền chủ đạo vô ngần thánh hòa đạo lực cũng cùng hai người chân khí móc đối sẽ là hai người trạng thái ảnh hưởng ở hoàng phủ hoàn g t r â n liên thủ với vũ văn thành đô tấn công ato la lúc chẳng biết tại sao ato la sắc mặt đột nhiên có chút tái nhợt chống đỡ động tác cũng xuất hiện đình trệ ở loại này hợp đạo cảnh trong khi giao chiến bất kỳ sơ hở đều là trí mạng hoàng phủ hoàn chân cùng vũ văn thành đô tự nhiên cũng bắt được một tia cơ hội bảy màu dung hỏa thương cùng phượng xí lưu kim thang đồng thời chào hỏi ở a tô la trên thân bị trọng thương a tô la giống như d i ề u đ ứ c dây bình thường bay rớt ra ngoài cuối cùng rơi đập trên đất mà thuộc về a tô la kia nửa sợi vô ngần thánh h ỏ a đồng thời ảm đạm chút nguyên bản cái này nửa sợi vô ngần thánh h ỏ a là tính toán bay trở về a tô la trong cơ thể nhưng bị vũ văn thành đô cùng hoàng phủ hoàng t r â n cản lại hoàng phủ hoàng t r â n cũng nhân cơ hội này đem cái này nửa sợi vô ngần thánh hòa cấp c ư p đi rút lui chẳng biết tại sao a tô la cũng không có phản kháng cũng không có phẫn nộ chẳng qua là che lồng ngực để cho hạ vân hồ rút lui a tô la xác thực không thể h ă m chiến hắn mới vừa rồi trong cơ thể chẳng biết tại sao khí huyết địch hành này mới khiến động tác của hắn xuất hiện đình trệ tại không có tìm được nguyên nhân trước a tô la khẳng định không thể lại h ă m chiến nếu là một lần nữa hắn sợ là giữ nhiều lệnh ít vốn là ở vũ văn thành đô cùng hoàng phủ hoàng t r â n dưới sự liên thủ hắn liền tạm thời ở hạ phong bây giờ còn có một cái không ổn định nhân tố có thể sẽ để cho hắn xảy ra vấn đề hắn tự nhiên không thể lại h ă m chiến nghe được a tô la vậy hạ vân hổ cùng lữ bố bên chiến bên rút lui hơn nữa cuối cùng chạy trốn đội hoàng phủ hoàng chân vũ văn thành đô cùng lữ bố hóa thành lưu quang đi theo a tô la cùng hạ vân h ổ sau lưng mặc dù hoàng phủ hoàn t r â n bây giờ trạng thái thật ra là không quá thích hợp đuổi bởi vì nàng mới vừa cắn n u ố t nửa đoá v u ngần thánh h ỏ a bất quá ngoại ý muốn chính là nàng không có ở cái này nửa đoá v u ngần thánh h ỏ a trong gặp gỡ quá nhiều phản kháng a tô la cùng hạ vân h ổ phương hướng bỏ chạy dĩ nhiên chính là bách hoa thành kỳ quái chính là ở a tô la trốn đi bách hoa thành trên đường cũng không có cái loại đó khó chịu cảm giác mặc dù mới vừa rồi bọn họ một mực ở hạ phòng nhưng là tại chiến đấu không có cuối cùng kết thúc trước a tô la không hề cảm thấy mình thất bại. a tô la sở dĩ rời đi chủ yếu vẫn là bởi vì hắn trong cơ thể không giải thích được xuất hiện khí huyết dối loạn cái này khí huyết dối loạn tới rất kỳ quái a tô la đi vào vừa không có tu hành công pháp gì vừa không có tàu hỏa nhập ma mặc dù bị lữ bố đánh bị thương nhưng là điểm này thương thế hoàn toàn không đủ để tạo thành thứ hiệu quả này a tô la là lo lắng lại đánh như vậy đi xuống sẽ đối với thân thể của mình tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương cho nên hắn mới để cho hạ vân hổ vội vàng rút lui về phần vô ngần thánh hỏa có thể nói phi thường đáng tiếc a tô la mới vừa rồi cũng là phi thường có lòng tin đem hiến tế đi ra mục đích đúng là vì cắn n u ố t hoàng phủ hoàn chân kia nửa đoá vâng ngần thánh hỏa trước mắt xem ra là hoàng phủ hoàn chân lấy được thắng lợi chuyện này tuyệt đối là a tô la ngoài ý liệu đang chạy trốn quá trình bên trong a tô la không hề hốt hoảng thậm chí còn có thời gian hỏi thăm trong tâm hải ương bô cầu ương bô cầu ở a tô la trong tâm hải cũng có nhiều năm còn chiếm theo qua a tô la thân thể hai năm dưới có thể nói hắn chính là chữ a tô la bản thân đối a tô la thân thể hiểu rõ nhất người mới vừa rồi chuyện gì xảy ra ngươi biết không không biết ương bô cầu tích chữ như vàng Ato la lúc này sự chú ý đều ở đây chạy trốn, còn có suy tính vì sao thân thể của hắn lại đột nhiên xuất hiện loại vấn đề này bên trên. Nếu như hắn có chú ý tới lúc này trong tâm h ả i ưng vô cầu ánh mắt vậy, chỉ biết phát hiện ưng vô cầu ánh mắt có chút biến hóa. ưng vô cầu trong con người mới vừa rồi thoáng qua một tia n g q u a n g Ato la thân thể xảy ra vấn đề cũng không phải là đột nhiên, mà là ưng vô cầu làm, nói chuẩn sắc nên là bị huyên ảnh hưởng ưng vô cầu làm. thiên điệu ngọn lửa là rất k h ắ c chế ma thần dòng máu, cho dù là u y ê n loại này không có thực thể đỏ thâm s ơ n mù. Nếu là nó dĩ nhiên là không thèm để ý nhưng nguyên chẳng qua là từ trong phong ấn phân ra một luồng t ù y khí tiến bảo ưng vô cầu trong ý thức cái này sợi t ù y khí rất dễ dàng bị vô ngần thánh h ỏ a áp chế để nó càng khó hơn ảnh hưởng ưng vô cầu cùng a t o la uyên trước liền muốn đem a t o la vô ngần thánh h ỏ a cấp đổi đi bây giờ khó khăn l ắ mới m bắt được một cái cơ hội uyên đương nhiên phải thật tốt nắm chặt cơ hội này rất hiển nhiên uyên nắm chặt uyên lợi dụng a t o l a sự chú ý hoàn toàn ở hoàn phụ hoàn chân cùng vũ văn thành đô cơ hội bên trên để cho a tô la khí huyết dối loạn bây giờ rốt cuộc đem a tô la trong cơ thể vô ngẩn thánh thánh không có cái này sợi vô ngần thánh hóa áp chế uyên liền có thể từ từ ảnh hưởng ưng vô cầu tiếp theo khống chế ưng vô cầu c ấ p đi a tô la thân thể lúc này ưng vô cầu còn không tự biết kỳ thực hắn đã bị tùy khí ảnh hưởng giống như cái gì cũng không có quan hệ gì với hắn a tô la có thể nghe được ưng vô cầu tiếng lòng bởi vì ưng vô cầu ý thức ở nhờ ở tâm h ả i của hắn bên trong nhưng không cách nào nghe được bên tiếng lòng thậm chí không biết u y ê n đã sớm ảnh hưởng ưng vô cầu ý thức đang truy kích hoàng phủ hoàng trân vũ văn thành đô bọn họ cũng ở đây suy tính a tô la rốt cuộc chuyện gì xảy ra bởi vì nhưng bọn họ không biết chuyện gì xảy ra hơn nữa bọn họ được xác nhận a tô la cùng hạ vân hổ độc t ĩ n h cho nên hoàng p h ủ hoàn g t r â n cũng đuổi theo đang đổi thời điểm cũng không cần dựa vào bọn họ mình phương s a có đỏ lên t r ắ n g nhật cùng vừa hỏng ba đạo hỏa tuyến từ phương s a mà tới lưu lại một hàng đường biển mây dĩ nhiên chính là s í c h thọ linh rồng thi đấu rồng năm ban câu s í c h thọ linh rồng cùng thi đấu rồng năm ban câu đem lữa bố ba người nâng lên truy kích hạ vân hổ cùng a tô la hai bên bay gần một ngày sau này xa xa liền có thể thấy được bách hoa thành đến gần sau hạ vân hổ cùng a tô la có thể rõ ràng cảm giác được bách hoa thành bây giờ giống như rất hối loạn hạ vân hổ cùng a tô la sau khi trở về bách hoa thành giống như là lần nữa lại có đ i ể m tượng bách hoa hoàng triều văn võ nguyên tưởng rằng hạ vân hổ cùng a tô la chiến thắng lữ bố bọn họ nhưng là không kịp chờ bọn họ tới kịp cao hứng thời điểm lữ bố hoàng phủ hoàn t r â n cùng vũ văn thành thiệu đội theo tới còn không có toàn trường hoan hô liền ngược lại bách hoa thành bên trong còn có một cái tin tức xấu đang chờ bọn họ chương một nghìn hai trăm năm mươi ba hoàng đế chung kết giả chương một nghìn hai trăm năm mươi ba hoàng đế chung kết giả bách hoa thành bách hoa thành lâm vào hỗn loạn đã có một đoạn thời gian đang ở hạ vân hổ cùng a tô la cùng lữ bố ba người giao c h i ế n lúc kinh kha cùng chuyên gia xông vào hoàng cung giết chết bách hoa hoàng triệu bên này còn xuất lại phản h ư cảnh cũng mang đi hạ t r ư ờ n g xuyên bách hoa cung nhất thời lâm vào một mảnh hốt hoảng hơn nữa phần này hốt hoảng kéo dài cho tới bây giờ bách hoa cung bây giờ chính là cả một cái rắn mất đầu trạng thái bên ngoài cung cũng tương tự náo động lên chuyện lớn phong ly cũng nhân cơ hội đem c h ú c ra người mang đi h u y ề n thiên kiếm phái đã phong tỏa sơn môn bất quá phong ly ngược lại không tiến vào sơn môn vẫn ở lại bách hoa thành ngoài bách hoa hoàng triều văn võ mãi mới chờ đến lúc đến hạ vân hổ trở lại tính toán để cho hắn chủ trì đại cục kết quả cũng không có tin tức tốt hạ vân hổ cũng là bị lữ bố bọn họ đuổi đi trở lại bởi vì hạ vân hổ cũng không ở hạ trường xuyên sinh tử chưa biết lại hạ trường xuyên con cháu còn chưa trưởng thành trước mắt là do hạ trường xuyên hoàng đệ tạm thời giám n ư ớ c bọn họ vốn là muốn cho hạ vân hổ trở lại chủ trì đại cục nhưng là bây giờ nhìn lại càng ngày càng nhiều người có một loại dự cảm tựa hồ bách hoa hoàng triều chỉ có thể tới đây giờ phút này hạ vân hổ có một ít mê mang hạ vân hổ chưa từng có loại cảm giác này hơn nữa bên cạnh hắn cũng không có khả năng người mà giúp đỡ hắn a t o la đã chạy đi bế quan hắn muốn kiểm tra một chút thân thể của mình rốt cuộc có vấn đề gì chỉ có thể dựa vào hạ vân hổ bản thân ngắn ngủi mê man g sau này hạ vân hổ hay là phân c h ấ n lên bởi vì hắn nhất định phải phân c h ấ n hạ vân hổ cho tới nay chính là bách hoa hoàng triều định hải thần trâm chỉ cần hắn không chết bách hoa hoàng triều liền còn có cơ hội mà xem như định hải thần trâm hạ vân hổ trọng yếu nhất chính là không thể h ữ t hoàng nếu như ngay cả hạ vân hổ cũng hoảng loạn vậy tia bách hoa hoàng triều liền không cứu lại bách hoa hoàng triều bắn võ cũng lại bởi vì hạ vân hổ hốt hoảng càng thêm hốt hoảng tỉnh táo lại hạ vân hổ bắt đầu phân tích thế cuộc hạ trường xuyên sinh tử chưa biết nhưng hạ vân hổ không hề cho là hạ trường xuyên đã chết dù sao muốn giết hắn vậy tại chỗ liền có thể giết cơ bản có thể khẳng định hạ trường xuyên cũng không tử vong dựa theo những người khác cách nói là ra tay lư vương là bị kinh kha cùng chuyên gia tại chỗ liền giết lư vương tựa hồ chưa kịp phản ứng cuộc chiến đấu này liền kết thúc mà lư vương thực lực bây giờ còn đang trong hoàng cung lư vương là bách hoa hoàng triệu phản hữ cảnh cũng là vị cuối cùng phản hữ cảnh là vị lao nhân lư vương nghiên kỷ thậm chí so hạ vân hổ còn muốn lớn hơn mang ta đi nhìn một chút lư vương thi thể bị đặt ở hậu điện bảo tồn hoàn hảo hạ vân hổ kiểm tra một chút thương thế của hắn cổ một chỗ trái tim một chỗ một loại là dao găm một loại là t r ư ờ n g kiếm không chỉ có như vậy trên thực tế hắn tạm phủ đã bị chấn b ể liền xương sừng cũng đoạt mất lư vương là phản hư cảnh bốn t ầ n g trời mặc dù không thể sống đặc biệt mạnh nhưng là sống đến cái này số tuổi kinh nghiệm đối địch bất có nhưng không ngờ bị hai người này không riêng phối hợp tốt tu vi cũng ở xa lư vương trên bọn họ là người phương nào trả lời mặt người lộ làng khó lắc đầu một cái mang theo mặt nạng không nhìn ra kinh kha cùng chuyên gia cho đến nay liền ra tay qua hai lần lần đầu tiên là tại thiên thương thành bên trong mang đi quý tinh bắc lần thứ hai chính là lần này hai lần ra tay đều là đối hoàng đế có thể nói là hoàng đế chung kết giả lư vương chết phi thường đáng tiếc nhưng chết rồi phản hư cảnh không coi là, là phản hư cảnh đối hạ vân hổ mất đi tác dụng bách hoa hoàng triều bây giờ đã đến sống còn cục diện nhưng hạ vân hổ lại muốn không ra cái gì phá địch kế sách chủ yếu là lư bố vũ văn thành đô cùng hoàng phủ hoàng t r â n thực lực cũng vượt xa tưởng tượng của hắn mà đại cán bên kia người như vậy còn có hạ vũ cựu vị yêu hồ cựu thải thần l ộ c hạ vân hổ không biết nên từ chỗ nào bắt đầu phá cuộc nhưng có một chút phải không biến chước kéo bách hoa hoàng triều vẫn phải tiếp tục phòng thủ hạ vân hổ muốn đợi một hồi a tô la nếu như thực tại không được hạ vân hổ đã đang suy nghĩ trốn chui xa hải n g o ạ i chuyện hạ vân hổ đột nhiên có một chút ý tưởng nhưng là bây giờ còn chưa có đến cái mức kia dù sao loại chuyện như vậy một làm trên căn bản sẽ phải gặp bạn người phỉ nổ hắn có thể liền ngụy quân tử cái danh hiệu này đều muốn đánh mất nhưng là ngũ đại hoàng triều người bá chủ này vị trí ngồi quen hạ vân hổ cũng không tính vương t h á cho đó là đến ghê gớm đã thời điểm mới có thể cuối cùng làm ra quyết định ngoài bách hoa thành còn có lưu bố vũ văn thành đô cùng hoàng phủ hoàng t r â n ở mắt long long hạ vân hổ bây giờ chỉ có thể chờ đợi trên thực tế bây giờ ngoài bách hoa thành đã không có lưu bố thân ảnh của bọn họ bọn họ tạm thời đi h u y ề n thiên kiếm phái bên trong hoàng phủ hoàng chân phải đem chia phần hai nửa vô ngần thánh hòa dũng hợp cần có một an toàn hoàn cảnh mà phụ cận đây an toàn nhất hoàn cảnh dĩ nhiên chính là huyện thiên kiếm phá cho nên bọn họ liền cùng phong ly cùng nhau đến rồi nơi này bây giờ hoàng phủ hoàn trân đã ở h u y ề n t i ê n kiếm phái căn phòng bí mật bế quan lữ bố cùng vũ văn thành đô thời là xem bách h ò a thành phương hướng nếu là hạ vân h ổ cùng a tô la có động tác gì vậy bọn họ cũng phải cần kịp thời làm ra một ít tương đối đối với lữ bố cùng vũ văn thành đô mà nói đáng tiếc nhất chính là lần này không có thể đem a tô la hoặc hạ vân h ổ giết chết nhất là a tô la rõ ràng a tô la đã xuất hiện sơ hở nhưng vẫn là để cho a tô la chạy trốn mặc dù vũ văn thành đô cũng không biết a tô la sơ hở đến tột cùng là thế nào xuất hiện một điểm này lữ bố cùng vũ văn thành đô vô luận như thế nào nghĩ cũng nghĩ không hiểu có thể nói là t r ă m m ố i không hiểu lữ bố rất rõ ràng hắn mũi tên kia mặc dù cấp a tô la tạo thành một chút tổn thương nhưng khẳng định không tới loại trình độ đó vũ văn thành đô lắc đầu một cái tao mày nói cho ta cảm giác không hề giống là bị thương vũ văn thành đô cẩn thận nhớ lại trước xuất hiện tình huống mặc dù khi đó a tô la còn hơi chỗ hạ phòng nhưng a tô la nét mặt rất rõ ràng phi thường ung dung a tô la chính là ở chống đỡ trong trong lúc bất trợt có một tia dừng lại sau đó liền bị vũ văn thành đô cùng hoàng phủ hoàn chân bắt được cơ hội mà lúc này giống vậy ở trong mật thất a t o la cũng ở đây cẩn thận kiểm tra nội thị thân thể của mình a t o la vận chuyển công pháp phân biệt vận chuyển một tiểu chu thiên đại chu thiên nhưng cũng không có nhận ra được cái gì khác thường đối với mình quá mức tự tin a t o la bởi vì quá mức tín nhiệm trong tâm hải ưng vô cầu không có vấn đề tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi hắn theo như lời nói mà huyên cũng hết sức giả hỏa tần nút đứng lên bất kể a t o la thế nào kiểm tra đều là không t r a được nhất là ở hắn mất đi vô ngần thánh hỏa dưới tình huống a tô la trong cơ thể không có vô ngần thánh hỏa cũng không còn có thể có chế ước u y ê n mượn ưng vô cầu cùng a tô la tâm tình tiêu cực nảy sinh hơn nữa từ từ k h ô n g chế bọn họ nhân tố uyên vốn là sẽ nhìn chúng n ă n nhóm chính là nhìn chúng cái này thân t ạ khí rất thích hợp u y ê n khôi phục nhất là ưng vô cầu hắn là cái so a tô la tốt hơn t ố thể t là ạ uyên đã biết nên như thế nào ảnh hưởng a tô la cùng ưng vô cầu đang bắt ở hạ trường xuyên sau này chuyên gia cùng kinh kha trên căn bản liền hoàn thành bọn họ ở bách hoa hoàng t r i ề u nhiệm vụ sở dĩ nói là cơ bản còn tưởng rằng bọn họ nhận được nhiệm vụ là giết chết bách hoa hoàng thất n h ư n g thứ này còn chưa hoàn thành bọn họ đem hạ trường xuyên dẫn tới phương bắt tiền tuyến đem hắn giao cho tiền tuyến lý tĩnh đem hạ trường xuyên giao cho lý tĩnh sau bọn họ liền rời đi bởi vì bọn họ còn phải lại trở lại bách hoa thành phụ cận về phần lý tĩnh bọn họ phải như thế nào dùng hạ trường xuyên thì không phải là bọn họ chuyện phải suy tính hạ trường xuyên tu vi đã bị phế mặc dù lấy hắn ngũ khí chiều nguyên cảnh tu vi không có bị phế cũng rất khó thoát ra đại cán quân đội lòng bàn tay Lý bọn họ vẫn đem hạ trường xuyên xem như sống xử lý để cho hạ trường xuyên hoàng đệ ngũ hoàng tử kiếm nước đây cũng là bọn họ bắt đi hạ trường xuyên sau mang đến tác dụng một trong để cho bách hoa người của hoàng thất lo lắng đề phòng bách hoa người của hoàng thất không có cái gì có thể đồng tình cùng hoàng phủ ra cùng nhau tu luyện tà công bách hoa hoàng thất không hề đáng giá đồng tình hai bên chính là lang bái vi gian dán chuột một ổ về phần hạ trường xuyên bản thân s á t thực không có tác dụng gì bách hoa hoàng triều trăm họ đã bị bọn họ dẫn dắt đi lên lục tục có người gia nhập khởi nghĩa đại quân thả hạ trường xuyên đi ra ngoài chỉ có thể để cho hắn bị bách hoa hoàng triều trăm họ cùng thế ra đánh một trận lý tính bọn họ cùng hạ trường xuyên phân thuộc đối n ị c h ngũ đại hoàng triều liên quân cũng là do bách hoa hoàng triều khơi mào tới cho tới nay bách hoa hoàng triều cũng có ở cấp đại c ắ n hạ các loại chiêm trần bất quá cũng không thể tất cả đều quy kết tại trên người hạ trường xuyên ít nhất lý tính giết nhau chết hạ trường xuyên hoặc là hành hạ hắn không có hứng thú gì xem bị hàn thiết liên trói buộc chặt không thể động đậy hạ trường xuyên lý tính cũng lời nói nhiều với hắn những thứ gì đem hắn đưa cho giang phó s ạ đi giang phó s ạ chính là hạ thiên hy hạ thiên hy đổi cái tên này cũng không phải là đơn thuần vì tránh né bách hoa hoàng triều truy xét trên thực tế cũng coi là cùng bách hoa hoàng triều đoạn tuyệt quan hệ giang thiền âm muốn xử lý như thế nào hạ trường xuyên là nặng chuyện chính là đem hạ trường xuyên giết cũng không có quan hệ gì gần đây một lời đồn đãi ở bách hoa hoàng triều cương vực bên trong từ từ chuyển ra hơn nữa hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán chính là hạ vân hổ cùng hạ trường xuyên trước quyết định sách lược tung tin đồn còn phải tạo hoàng giao cấp lý thừa trạch cùng hạ thiền hy tát nước giờ thông qua tung tin đồn cân đối đối bách hoa hoàng thất bất lợi cho hạ vân hổ lời đồn đãi loại này lời đồn vẫn có nhất định chuyển bá không gian nhất là lý thừa trạch cùng hạ thiền hy nổi danh như vậy hai người lời đồn cái này lời đồn xác thực truyền bá ra loại này ba phần thực bảy phần giả lời đồn vẫn có nhất định có độ tin tậy những lời đồn đãi này truyền bá cũng ở đây ở trình độ nhất định giúp bách hoa đ ế giết chết nữ nhi mình tẩy thoát tội danh giúp hạ vân hổ một hợp đạo cảnh đuổi theo giết nhà mình hậu bối tìm được một chút giải vây mỡ cớ cái này lời đồn tự nhiên cũng t r u y ề n tới bách hoa hoàng triều tiền h tuyến t r u y ề n tới giang tiền h âm trong l ú t hai đây tuyệt đối là thuần túy nêu xấu giang tiền âm cùng lý thừa trạch cũng không phải là loại quan hệ đó ít nhất bây giờ không phải là hơn nữa bọn họ nói những chuyện này giang tiền âm cũng không có làm nhưng người ta thường nói thân chính không sợ bóng tả mặc dù nói lời đồn một khi truyền ra sẽ rất khó sắp đặt lại tới nhưng cũng phải xem có hay không bỏ ra cố gắng giang thiền âm trực tiếp chạy đến tự chứng không chỉ là nàng tự chứng giả hủ mật thám cũng ở đây rút một tay trong bắt lời đồn kéo theo dư luận đang cùng bách hoa hoàng triều chiến tranh lúc mới bắt đầu đại cán mật thám cũng lục tục tiến vào bách hoa hoàng triều trước bọn họ còn có biện pháp ngăn cản đại cán mật thám rút vào nhưng là bây giờ liền không khả năng trong bắt cái này lời đồn giả hủ ở trong đó là r a rất lớn một bộ phận khí lực nếu là cái này lời đồn chỉ liên quan tới giang thi giả hủ không nhất định sẽ hỗ trợ nhưng là chuyện liên quan đến lý thừa trạch cũng không vậy giả hủ tự nhiên không thể nào ngồi nhìn loại này có hại lý thừa trạch thanh danh lời đồn ở bên ngoài truyền bá dù là cái này lời đồn sẽ không thái quá giao động lý thừa trạch thanh danh nhiều hơn ảnh hưởng chính là giang t h i ê n âm dù sao lời đồn nói là giang thiền hy câu được lý thừa trạch hơn nữa thông qua lý thừa trạch bán nước sau đó lại là để cho lý thừa trạch tới tấn công bách hoa hoàng chiếu chủ yếu ô danh đều ở đây hạ thiền hy bên kia bất quá bởi vì nàng dám chạy đến tự chứng nói do bản thân chưa từng làm loại chuyện như vậy đơn phần đều xấu lại có giả hủ mật thám trong bóng tối giút nàng đổ th quyết tán dư luận cái này lời đồn rất nhanh không được đại thế loại vật này là muốn nhìn so sánh giang tiền âm dám chạy đến nghĩa chính từ nghiêm mà nói bản thân chưa từng làm chuyện như vậy mà bách hoa hoàng tất không dám đa o quân hạ vân h ổ cũng không dám hạ vân h ổ xác thực có thể đi ra nói hắn không có đổi u g i ế t qua hạ thiền hy nhưng chuyện này hắn xác thực đã làm chuyện này là phi thường vi phạm hạ vân h ổ làm việc nguyên tắc đem đối hắn là một m thứ cực lớn thất bại thậm chí có thể trở thành hạ vân hồ tiến lên trên đường trứng lại hạ vân hồ là một sĩ diện hảo cực kỳ chú trọng danh tiếng người từ trước hắn chưa hề đi ra trong vắt mà là lựa chọn dùng những phương pháp khác để giải quyết cái vấn đề này cũng đã có thể nhìn ra được loại này tổn hại hắn danh tiếng chuyện so giết hạ vân h ổ còn khó chịu hơn tung tin đồn loại phương pháp này dùng đầu góc nghị cũng biết là ai làm chuyện tự nhiên chỉ có bách hoa hoàng thất ở các nơi truyền bá những thứ này lời đồn người nhất là ở tiền tuyến ảnh vệ lục tục đều bị bắt được từ nơi này một số người cũng có thể nhìn ra được tuyệt đối là bách hoa hoàng thất phái ra truyền bá cái này lời đồn lấy răng trả răng lấy mắt trả mắt nếu bách hoa hoàng thất cũng phái ảnh vệ bắt đầu tung tin đồn kia giả hủ cũng không có cần thiết khách khí với bọn họ giả h ủ không muốn cùng bách hoa hoàng thất vậy tạo loại này rất nhanh là có thể trong b ắ t lời đồn hắn liền không thể tạo hạ vân hổ cũng sửa tạ công loại chuyện như vậy hạ vân hổ nhất định sẽ đi ra trong b ắ t hơn nữa mượn đợt sóng này trong b ắ t hạ vân hổ đoán chừng còn có thể thoát khỏi một bộ phận chức không tốt danh tiếng hạ vân hổ có hai kiện phi thường trọng thị chuyện một là mặt mũi của hắn hai là hắn võ nghệ giả h ủ muốn từ võ nghệ phương diện này vào tay hơn nữa chuyện này cũng là ở rơi hạ vân hổ mặt mũi cái này cũng có thể kích thích hạ vân hổ bây giờ hạ vân hổ lại ở bách hoa thành bên trong c o đầu rốt cổ không ra chuyện này giả hủ đã biết lữ bố đã nói với hắn chuyện này liền là phi thường tốt tài liệu hơn nữa chuyện này căn bản thì không phải là lời đồn giả hủ nghiêng đầu xem bên người mang theo mặt nạ chu kiếm t h ấ p giọng cùng hắn giao phó chi tiết để cho hắn a n bài song xuôi để cho bách hoa hoàng triều địa phận m ậ t thắng bắt đầu truyền bá tin tức này chương một nghìn hai trăm năm mươi lăm xây dựng cùng ổn định phía sau điều kiện trao đổi chương một nghìn hai trăm năm mươi lăm xây dựng cùng ổn định phía sau điều kiện trao đổi bách hoa hoàng triều nương theo lấy đạo thứ hai phòng tuyến thành trì trăm họ cùng thế gia đại tộc không ngừng gia nhập bách hoa hoàng triều đạo thứ hai phòng tuyến nhanh chóng sụp、đổ. loại này sụp đổ là nhiều phương diện nguyên nhân tạo thành thứ một mặt là bách hoa hoàng triều chính mình nguyên nhân bách hoa hoàng t h ấ t nhất là bách hoa đế hạ trưởng xuyên khẩn trương thái quá đưa đến toàn bộ bách hoa hoàng triều đều có chút căng thẳng người người sợ hãi đại cắn như sợ hồ lang cái này thanh danh tự nhiên cũng ảnh hưởng đến những thế gian à y thứ nhì là bách hoa hoàng triều khó khăn lắm mới tạo lên đạo thứ nhất phòng tuyến ở đại cắn trước mặt cùng giấy rán vậy ở một lâm trưởng lão cùng kim cương trước mặt càng là không chịu nổi một ích cực đại phá hủy bách hoa hoàng triều quân đội lòng tin thứ ba chính là thiếu lương đây cũng là trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất không có lương liền không có cách nào phòng thủ thứ bốn chính là lòng dân mất đi trước vì xây dựng thiết kế phòng ngự hao phí đại lượng sức dân vườn không nhà chống chính sách đ ề cao nông thuế tăng lên trăm họ gánh nặng lại hoàn toàn phong tỏa cấm chỉ ngoại thương đem thế ra cùng phổ thông bách tính đều đắc tội toàn bộ hơn nữa lý tính bọn họ bên này đem võ l ỏ n g lý quỷ quan thắng đ á m người phải đi qua chợ giúp bọn họ nhanh chóng tan giã bách hoa hoàng triệu đạo thứ hai phòng tuyến đạo thứ hai phòng tuyến tan g ã tốc độ so đạo thứ nhất phòng tuyến còn nhanh đạo thứ nhất phòng tuyến tốt xấu thật đúng là đao súng thật đánh lên mà đạo thứ hai phòng tuyến tan g ã lúc đại cán bên này kỳ thực không cái gì động thủ một lần toàn dựa vào nội bộ hỗn loạn điều này cũng làm cho đạo thứ hai phòng tuyến thành trì chỗ gặp phá hư ít đi không ít mặc dù còn phải tiếp tục đẩy về trước nhưng là trước mặt còn có ba đạo phòng tuyến hơn nữa phòng tuyến là một đạo so một đạo khổ sở cho nên phía sau xây dựng là nhất là trọng yếu ở vào đệ nhất đệ nhị đạo phòng tuyến thành huyện là tần lương ngọc cao quýnh bọn họ nhất định phải kinh doanh địa phương bọn họ phải nhanh một chút đem những chỗ này cấp ổn định lại không thể để cho phía sau xuất hiện hỗn loạn từ đó ảnh hưởng hậu cần lộ t u ế n ngăn trở lý tĩnh vi duệ tô định vương bọn họ tiến lên bước chân như thế nào ổn định một phương cao kính khấu chuẩn lưu tượng thăng tần lương ngọc đều có rất kinh nghiệm phong phú chỉ cần có lương thực liền có thể ổn định lại hơn nữa bọn họ còn rất giỏi về lợi dụng bùn thổ lực lượng cũng chính là thứ nhất thứ hai đạo phòng tuyến bên trên thành huyện thế gia đại tộc nô gia bạch gia hoa gia lục gia những đại gia tộc này đều bị bọn họ lôi kéo được đi vào tần lương ngọc đưa bọn họ triệu tập mở một tiểu hội nội dung cuộc họp vì mau sớm để cho phía sau sản xuất cùng kinh tế khôi phục cứ như vậy có thể động viên phía sau phần lớn lực lượng để cho sản xuất cùng kinh tế nhanh chóng khôi phục hơn nữa phát triển ngoài ra mang đến một hiệu quả chính là những thế gia này đại tộc sẽ không trở thành dung chuyển nhân tố bọn họ ngược lại sẽ trở thành giữ gìn đại cản thống trị một cỗ trọng yếu lực lượng chỉ cần bọn họ còn muốn kiếm tiền còn muốn phát triển gia tộc loại hội nghị này nội dung những thế gia này đại tộc nhất là thích nhất là lấy buôn bán làm chủ mấy cái kia thế g i a bọn họ vốn là nghe theo lý tinh khuyến cáo của bọn họ từ bên trong phản bách hoa hoàng triều chính là vì tiếp tục buôn bán chỉ có để cho phía sau nhanh chóng an định lại bọn họ mới có thể tiếp tục kiếm tiền nguyên bản nô ra hoa ra những thế gia này đại tộc cho là đại cán phải chờ tới đối bách hoa hoàng triều chiến sự kết thúc sau này mới có thể đối phía sau tiến hành khống chế cùng khôi phục bọn họ không nghĩ tới đại cán động tác nhanh như vậy tại chiến tranh ngay từ đầu liền muốn khôi phục phía sau chuyện đây là bọn họ vui thấy thành công chuyện những thế gian này đại tộc tự nhiên sẽ tích cực tham dự vào nhất là những gia tộc này trong thực lực mạnh nhất giang châu nô g i a còn đứng đi ra lên một chút dẫn đầu tác dụng tần lương ngọc cùng cấu chuẩn bọn họ cũng đúng những thế gian này làm ra một ít cam kết bọn họ bây giờ làm hậu phương xây dựng làm một ít công hiến cũng có thể đổi lấy tương lai một ít ưu đãi nhưng có một điểm rất trọng yếu thế gia đại tộc những t h ứ kia ký khế ước b á n thân tá điển cùng nô lệ cần thả ra lại bọn họ bây giờ đã là đại cán người vậy sẽ phải tuân thủ đại cán luật pháp t h ổ địa thôn tính cũng bao hàm ở trong đó mặc dù bây giờ là thời chiến nhưng là phía sau cũng không cần lo lắng nhất là trường an khối kia cho nên thương phẩm mua bán có thể trực tiếp tiến hành vừa đúng kỳ thực những thế gia này đại tộc trước là tích chữ một nhóm hàng hóa cũng có thể mượn cơ hội này bán đi đ ô n g lực trường an bên kia trải qua một đoạn thời gian phát triển đã coi như là tương đối ổn định bao gồm nô ra ở bên trong những thế gia này đại tộc cần g ú t một tay bỏ vốn Gia Lương đối tiến khôi phía sau tiến hành khôi phủ. bao c h h o h à nhà là n vườn không chống chính g Triều sách, dù đạo i đối, cán đã có chút ứng nhưng đã đã đ thế là ạ thứ p h ò nhất g tuyến. t Ở vào đạo ứ n h phòng t u y ế n thành huyện là bị phá hư hết sức nghiêm trọng đặc biệt cần nhanh lên khôi phục không phải ở hậu phương là một rất lớn mầm họa bách hoa hoàng triều hoặc là tam thánh hoàng triều hay hoặc giả là cái k h á c cùng đại cán thế lực đối nghịch rất có thể từ trong cản trở cứ việc trường an bên kia đã rất cố gắng ở đối ở vào đạo thứ nhất phòng t u y ế n thành huyện tiến hành khôi phục nhưng làm sao bị phá hư được thật sự là quá nghiêm trọng chỉ sợ bọn họ đã bỏ đi đối thành tường tu sửa trước mắt nhân lực vật lực vẫn tồn tại chưa đủ những thế gia này đại tộc nhất định là tồn tại nhất định tích lũy lúc này liền cần bọn họ đứng ra cung cấp một ít vật liệu cùng nhân lực lấy giang châu ngô ra làm đại biểu thế gia đại tộc cũng đồng ý tần lương ngọc bọn họ nói lên điều kiện làm điều kiện trao đổi chính là tương lai chu tước chân bảo các cùng bạch hổ canh kim sẽ bọn họ cũng muốn tham dự vào chu tước chân bảo các tương lai nhất định là muốn vào ở trung châu đông bực nhưng là đạm đài hạm chỉ chỉ có một người nhất định phải đem mặt khác ra tộc kéo vào chu tước chân bảo các chu tước chân bảo các tổng các các chủ tất nhiên là đạm đài hạm chỉ nhưng nàng cũng cần rất nhiều trả thủ mà giang châu nô gia hoa gia lục gia những thứ này đợi đợi buôn bán gia tộc chính là lựa chọn rất tốt chuyện này là đạm đ à i h ạ n g chỉ tự mình đáp ứng nàng dĩ nhiên không cần tới từ tần lương ngọc liên lạc một chút nàng hỏi thăm ý kiến của nàng liền có thể mặc dù giang châu nô gia là bách hoa hoàng triều phương nam thế gia lãnh tụ nhưng muốn cùng chu tức chân bảo các sò còn chưa đủ có thể leo lên chu tức chân bảo các đối với giang châu nô gia mà nói cũng coi như là trèo lên cành cao đối gia tộc nào khác vậy thì càng không cần nói có tần lương ngọc cùng cao k í n lời hứa của bọn họ những thế gia này đại tộc cũng còn có lòng tin cũng càng có động lực hơn nữa đại cán cũng không chỉ trường ăn như vậy điểm thị trường bọn họ còn không biết đại cán đối tam thánh hoàng triều giống vậy ra tay nếu như đại cán thành công chiếm đoạt bách hoa hoàng triều cũng từ từ bắc thượng đem toàn bộ đông vực bắt lại đại cán sẽ thành hùng cứ đông vực tây vực nam vực tam vực siêu cấp bá chủ cái này cũng đại biểu cực kỳ rộng lớn thị trường hơn nữa thanh long kỳ chân các đã gia nhập bách hoa hoàng triều bên kia có thể nói bọn họ đã là một chân bước vào vực sâu bao gồm n ô gia ở bên trong những thế gia này cũng sẽ ảo tưởng tương lai có thể hay không ở thanh long kỳ chân các chuyện này bên trên chia một c h i n canh trương 1256, t h a n h long kỳ chân cắt hồ tuyết nham trương 1256, t h a n h long kỳ chân cắt hồ tuyết nham thanh long kỳ chân cắt ở ngũ đại hoàng triều liên quân nam trinh đại cán thời điểm liền đứng ở bách hoa hoàng triều bên kia thanh long kỳ chân cắt lúc ấy vì bách hoa hoàng triều cung cấp thanh long b ả o thuyền cùng với đ a n d ư ợ c dược thảo các loại vật liệu ở cái này thứ bách hoa hoàng triều xây dựng phòng tuyến thời điểm thanh long kỳ chân cắt cũng vì bách hoa hoàng triều cung cấp một bộ phận tài nguyên đây hết thể hết hạy c ũ tỏ rõ thanh long kỳ chân cắt cũng coi là đại cán thế lực đối địch nhưng thực ra đây cũng là phân đối tượng đây là bởi vì tạo thành thanh long kỳ chân các gia tộc trên căn bản đều ở đây bách hoa hoàng triều cương bực bên trong trúc vân hy chỗ trúc gia chính là một người trong đó bất quá trúc gia cũng không phải là chủ sự gia tộc thanh long kỳ chân các ngay từ đầu mạnh nhất gia tộc là hoàng phụ gia hoàng phụ gia là chủ sự gia tộc sau đó hoàng phụ gia rơi lại sau này đổi lại lâm gia cái này lâm gia cũng không phải là thanh long kỳ chân các bên trong lớn thứ hai gia tộc chỉ là bởi vì lâm gia leo lên bách hoa hoàng thất lâm gia lấy thanh long kỳ chân các sẽ tiếp tục trợ giút bách hoa hoàng triều làm điều kiện leo lên trên bách hoa hoàng thất hơn nữa đoạt được chủ sự quyền ở bách hoa hoàng triều dưới ảnh hưởng thanh long kỳ chân các kỳ thực cũng gặp phải lúc ấy c h u tức chân bảo các vậy vấn đề đó chính là thanh long kỳ chân các chủ sự quyền kỳ thực đã sẽ bị bách hoa hoàng thất ảnh hưởng lâm gia mặc dù là trên danh nghĩa thanh long kỳ chân các các chủ nhưng là là bị bách hoa hoàng thất kiềm chế cũng không phải là thanh long kỳ chân các bên trong toàn bộ gia tộc cũng nguyện ý trợ giúp bách hoa hoàng thất cùng đại ca đối kháng nhất là ở ngũ đại hoàng triều liên quân thảm bại sau này trúc gia chính là trong đó người phản đối một trong bất quá làm sao người trúc gia vi ngôn nhẹ thậm chí thiếu chút nữa bởi vì việc này bị bách hoa hoàng thất cấp để mắt tới nhưng cũng may bọn họ còn có huyền thiên kiếm phái bà bọc ở lữ linh tố đột phá đến hợp đạo cảnh sau này bách hoa hoàng thất vẫn là phải cấp huyền thiên kiếm phái một ít mặt m ũ i dù sao bách hoa hoàng t r i ề u bây giờ muốn đối mặt đại cán tên địch nhân này không thể cho thêm bản thân làm luật thêm cho nên ở ngũ đại hoàng t r i ề u liên quân thảm bại sau này thanh long kỳ chân các làm r a quyết định không hề hoàn toàn do thanh long kỳ chân các tạo thành gia tộc làm ra nhất định là bị bách hoa hoàng thất ảnh hưởng những gia tộc này là làm ăn nhất định là lấy lợi ích làm đầu đối địch với đại cán không hề phù hợp ích lợi của bọn họ lần trước không chỉ là ngũ đại hoàng triều liên quân thảm bại kỳ thực đối với thanh long kỳ chân cắt cũng là một thứ trọng đại đ ặ kích nội bộ hùng mạnh nhất hoàng phụ ra rơi đài hoàng vượng hùng cái này phản hư cảnh chết rồi thanh long bảo thuyền bị phá hư không ít thanh long kỳ chân cắt thế lực một cái bị suy yếu không ít nhất là hoàng phụ ra rơi đài để cho không ít người đối thanh long kỳ chân cắt cũng sinh ra chán ghét cảm giác dù sao hoàng vượng là bắt người tới luyện ta công đây là vô luận như thế nào cũng không có thể tha thứ húng chi bọn họ hay là chính đạo dù là ở nữ từ địa vị tương đối thất bách、Hoa、hoàng triều chuyện như vậy cũng không thể nào được phép hơn nữa cũng không ai nói loại này tà công nữ tử cũng không thể tu cũng không thể cầm nam tử tới tu hành nếu như không phải là bởi vì bách hoa hoàng thất cám bạo có lẽ thanh long kỳ chân cắt sẽ còn gặp gỡ công kích cũng nói không chắc nguyên bản thanh long kỳ chân cắt là tính toán thông qua bách hoa hoàng triều khuyết t r ư ơ n g mở rộng thị trường tiến vào nam b ự c bây giờ đừng nói tiến vào nam b ự c bọn họ còn đắc tội bây giờ trung châu bốn b ự c bá chủ thực sự đại cán hoàng triều đây là ẩn hình chi phí hay là khó nuốt quả đắng thanh long kỳ chân cắt ở bách hoa hoàng triều đầu tư tất cả vật liệu cũng không có cách nào lấy được bất kỳ phản hồi ngược lại là ở nơi này hai năm lại bị bách hoa hoàng triều vơ vét không ít để cho thanh long kỳ chân cắt càng là tuyết thượng gia xương cho nên ở giang châu nô gia lô châu bật gia hoa gia những gia tộc này xem ra bọn họ là có cơ hội chia cắt thanh long kỳ chân cắt trên thực tế những thế gia này đại tộc có thể là suy nghĩ nhiều khiến cái này không hiểu rõ thanh long kỳ chân các gia tộc đi tham dự tiến thanh long kỳ chân các kinh d o a n h cũng sẽ không để cho thanh long kỳ chân cắt trở nên tốt hơn thanh long kỳ chân các lựa chọn hàng đầu nhất định là hồ tuyết n a m bất quá thanh long kỳ chân các cái này hiệu buôn có thể sẽ phải không thấy có thể tham dự và o còn có đạm đại gia cung gia vương gia tạ gia tiên Vũ lâu trích tinh tông hơn nữa còn có bách hoa thành trúc gia tồn tại trúc gia cũng là thanh long kỳ chân các một thành viên lấy trúc vân hy cùng phong ly quan hệ trúc gia nhất định là có thể dính một điểm quang cộng thêm trúc gia vốn chính là thanh long kỳ chân các một thành viên đối với thanh long kỳ chân các cũng là đủ hiểu có trúc gia trợ giúp cũng có thể để cho hồ tuyết nham nhanh hơn trên đất tay thanh long kỳ chân các mất quá cái này cũng bình thường những thế gian này đại tộc làm sao có thể muốn lấy được đại cán bên này còn có hồ tuyết nham cái này cái tồn tại đại cán thương hội xác thực rất nổi danh bất quá là ở nam b ự c cùng tây b ự c tương đối nổi danh còn không có chuyển tới trung châu cùng đông b ự c tới ở những chỗ này đông b ự c cùng trung châu thế ra trong ấn tượng vẫn là lấy thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ cùng kỳ lân vì hiệu b u ấ n ngũ đại thương hội là mạnh nhất trên thực tế ở hồ tuyết nham dưới sự dẫn dắt lại có chu tước chân bảo c ấ p cùng đại cán trợ giúp c á n nguyên thương hội cũng chính là đại cán thương hội kỳ thực đã không thấp hơn cái này ngũ đại thương hội tích lũy bọn họ sẽ thủ đoạn hồ tuyết nham cũng sẽ hồ tuyết nham sẽ tài chính thủ đoạn bọn họ còn sẽ không hồ tuyết nham năng lực ở bọn họ trên vẫn có thể hoàn toàn tín nhiệm nhân phẩm và khí tiết cũng có so với những thế gian này đại tộc tốt hơn nhiều lắm cho nên tương lai thanh long kỳ chân các lựa chọn hàng đầu nhất định là hồ tuyết nham đạm đài hạm chỉ cùng mi trúc chẳng qua là đánh phụ trợ ở lý t h ừ a trạch triệu hoán danh sĩ thời điểm hay là xuất hiện không ít lấy buôn bán mà sống ra tộc người đầu tư tào tháo vệ tư còn có vô cực chân thị chân giận những thứ này đều là phi thường thành công thương nhân thậm chí ngay cả lỗ tục đều là thương nhân bất quá lỗ tục đi buôn bán liền q u tài hắn hay là thích hợp hơn lý chính cùng n g i giao đại cán bên này kỳ thực có rất nhiều kinh doanh thương hội ứng viên người người đều là nhân tài nếu như không phải là bởi vì tây vực bạch hồ canh kim sẽ ở hội t r ư ở n g dẫn hạ ném được đặc biệt nhanh bạch hồ canh kim sẽ đã sớm nội chủ bạch hồ canh kim sẽ hội t r ư ở n g tương đối thất thời vụ cho nên lý thừa trạch cũng không có đặc biệt can thiệp bạch hồ canh kim sẽ phát triển ngược lại đại cán bây giờ đối tây vực lực k h ô n g chế so nam vực còn phải càng khủng bố hơn tây vực ra không được một chút không may tây vực chăm họ bây giờ chỉ nhận đại cán hoàng triều dù sao bọn họ biết là ai đem tây vực phát triển thành bộ dáng bây giờ cũng biết là ai để cho tây vực lần nữa khôi phục sinh cơ không còn trở nên càng ỗ i c ngay n g từ đầu cơ sở cũng không tệ nam vực bất đồng tây vực phi thường cặn cỗi cho nên tây vực t r ă m họ đặc biệt quý trọng bạch h ổ canh kim sẽ nghĩ làm những gì cũng không được cho nên không cần quá chú ý bạch h ổ canh kim sẽ chỉ cần không xúc phạm l u ậ n pháp là được rồi bất quá thanh long kỳ chân cắt thì không được thanh long kỳ chân cắt nhất định phải nắm chặt ở đại cán trong tay của mình chứ nói thanh long kỳ chân cắt coi như là đại cán đối thủ cũng bởi vì thanh long kỳ chân cắt nắm trong tay thương đổ c ũ n g không ít tài nguyên đây mới là lý thừa trạch nhìn chúng thanh long kỳ chân cắt nguyên nhân trương thường nghiệp thôi hạo trương một nghìn hai trăm năm mươi bảy ra luật sở tài lưu mục chi ngô do n văn trương thường nghiệp thôi hạo đông ngực bên này có tần lương ngọc cao quýnh cùng khấu chuẩn giúp một tay ổn định phía sau trung châu bên kia cũng không kém định n h ấ t kiệt hải thụy tiết hướng hồng hạo trương chiêu giống vậy có thể trợ giúp bọn họ ổn định phía sau bất quá lý thừa trạch hay là dùng mới được đến khí huyết lực lại phải mấy tên danh sĩ đi qua thôi hạo ngô do n văn trương thường nghiệp ra luật sở tài cùng lưu mục chi thôi hạo là bắc mỹ thống nhất phương bắc nhân vật trọng yếu hắn xuất thân thanh hà t h i thị trợ giú thác bạn đảo thống nhất phương bắc rồi sau đó thác bạn đạo để cho thôi hạo cùng cao cho biên soạn quốc sử sách thành sau thôi hạo bỏ mình tộc diện dĩ nhiên thôi hạo c h ế t k ỳ thực cũng cùng chính thống có liên quan hắn xuất thân thanh hà thôi thị mà thác bạn đạo là dân tộc tiên bi quý tộc bọn họ tuyệt không cho phép hắn người hào môn nhanh chóng trỗi dậy phiêu chiến địa vị của bọn họ mới đưa đến lúc sau quốc sử c h i ngục hắn người hào môn gặp phải nghiêm trọng tàn sát thanh hà thôi thị phạm dương lư u thị gần như di môn bắc ngụy hán hoa cũng chỉ h o á đến p ù n g thái hậu cùng bác ngụy hiếu văn đế mới lục tục tiến hành thôi hạo nhân phẩm không tính rất tốt trong chiều có nhân ý thấy cùng hắn trái ngược liền vu h hơn nữa cực độ người thực dụng bất quá lý thừa trạch phái đi cái này năm nhân trung cũng không phải là thôi hạo địa vị là cao nhất mà là gia luật sở t à i gia luật sở t à i là thành cát tư hãn thủ tịch nhữ sĩ h ã n có phòng đ ỗ tài cũng có khổng mạnh chi nhân chính là dân tộc thiểu số hiển thần một trong xứng đáng văn chính danh tiếng gia luật sở t à i hữu hiệu át chế người mông cổ tàn sát truyền thống không có h ã n nam tống địa giới là được thảo nguyên chính là bởi vì gia luật sở t à i tồn tại để cho mông nguyên xem ra thật giống như một triều đại gia luật sở tại là tiêu hà cấp bậc bất quá bởi vì hắn phụ tá chính là hậu kỳ thành cát tư hãn cùng oa k h á t này không có đ ổ i kịp t r ậ n tất liệt lộ ra danh tiếng kém hơn một chút anh hồn tháp đem đánh giá là tuyệt thế danh sĩ thiết mộc t r â n cũng đánh giá hắn vì thế là trời ban cho nhà ta quân quốc thứ chính đều có thể bị thác cho hắn hắn chấp trưởng trong tại chỗ khu phú thuế công việc thiết lập châu quận t r ư ở n g q u a n là quân dân phân trị phản đối đổi hắn vì mục trưởng thành lập phú thuế chế độ lập ra bước đầu phát lệnh tích cực khôi phục văn trị ở chính trị kinh tế văn hóa khắp mọi mặt cạn hết tinh lực n g doan văn có thể nói là cồn bạo thư sinh khai thác đa đại tiệp vì nam tông kéo dài đánh m ạ n trăm năm hoàn nga lượng phản đội minh nước xuất lĩnh sáu trăm phẩy không không không không k n g không đ chính là một giới thư sinh ngu doan văn ngăn cơn s ó n g giữ vị thay ngu công thiên cổ một người đây là vị kia thấy được tiếp theo thông g i á m c u ố n sổ mắt lúc bị ngu doan văn sự tích đánh động bung bút viết xuống đường mặt trương thường nghiệp mặc dù là cái hoặc oan nhưng hắn nội chính năng lực mười phần c ứ n g hãn lý tôn úc phía trước đánh trận hắn phụ trách đại hậu phương thống trị quân n u lương thảo liên tục không ngừng thống trị lưu dân khai khẩn nông nghiệp cùng kế đan làm ăn vì lý tôn úc thống nhất phương bắc làm ra vượt trội công hiến ở hắn sau khi chết lý tôn úc đánh trận thường không có tiền làm phía sau xây dựng trương thường nghiệp rất có năng lực vị cuối cùng là lưu mục chi vị này cũng là người tài lưu mục chi bất tử lưu dụ cũng có rất lớn cơ hội có thể nhất thống thiên hạ lưu mục chi bất tử hắn liền có thể an tâm địa bên ngoài cầm quân tác chiến nhưng lưu mục chi vừa chết hắn nhất định phải trở lại phía sau bởi vì lưu dụ không trở về vậy nhà đều muốn không có mà từ lưu dụ canh giữ q u a n trung cũng không thể nào bị hách liên bừng bừng cấp lấy ngược lại rất có thể để cho lưu dụ xoay đầu lại tiêu diệt có ra luật sở tài lưu mục chi trương thường nghiệp mưu doan văn cùng tôi hạo năm người này gia nhập trung châu có năm người này trợ giút lại phối hợp địch nhân kiệt cùng hải thụy trung châu chiến trường phía sau cũng không cần lo lắng trung châu phía sau so trường an muốn càng khó hơn quản mũi trường an bên kia đã sớm là đại cán cương n ự c hơn nữa tiến hành nhất định kinh doanh đông n ự c phải lo lắng phía sau là vừa v ậ n tới tay bách hoa hoàng t r i ề u đệ nhất đệ nhị đạo p h ò n g t u y ế n bởi vì những chỗ này vị trí hiện thời cho nên đông n ự c phía sau sẽ có vẻ tương đối trọng yếu dù sao đây là lương thảo con đường phải đi qua cho nên phía sau xây dựng cực kỳ trọng yếu nhưng là ở giả hủ cao kính khấu chuẩn đắm người vận hành hạ bách hoa hoàng triệu dành tiếng càng ngày càng nát hơn nữa đ ạ kháng tranh ô phục tam sau, thánh hoàng a h o triều tạo thành sánh rất ràng đông sau, nhiều năm bất thình lình đột nhiên tuyên bố đầu hàng đại cán khó tránh khỏi vẫn sẽ coi trăng họ thế ra có một ít ý kiến lúc này phía sau xây dựng liền lộ ra rất là trọng yếu nhất định phải bảo đảm những người dân này thế ra không thể ở hậu phương làm ra l o ạ n gì không phải đại c á n ở trung châu tiến lên bước chân chỉ biết rất được t ỏ a chiết sẽ còn kéo dài chiến tranh kéo dài thời gian thật ở trung châu vương trung tự nhạc phi vệ thanh thiết kế quang bọn người là hy vọng làm hết sức rút ngắn chiến tranh thời gian ở phương nam vương trung tự đ ù i hành kiệm đám người phương bắc dương tố ban siêu bọn người chung nhau đ ẩ y tới hạn g còn nữa cái này tám đại vương triều cương vực đã trên căn bản tiếp thu xong rồi cho nên ra luật sở tài lưu mục chi ngưu o ă n văn trương thường nghiệp cùng thôi hạ bọn họ rất nhanh cùng địch n h â n kiệt bọn họ khai triển đối cái này tám đại vương triều phía sau xây dựng cái này tám đại vương triều mặc dù là liên quân nhưng là chế độ luật pháp rất nhiều phương diện đều là không giống nhau các loại quốc tình tất cả đều là không giống nhau nhưng trước mắt những thứ này còn không tính khẩn yếu nhất có thể từ từ sửa đổi tới đ ặ c diên độ chế trường học thiết khoa cử những thứ này cũng coi như là văn trị trước mắt là khôi phục sản xuất giảm b ấ t lưu dân trọng yếu nhất bọn họ làm chuyện thứ nhất là bảo vệ nông nghiệp chất nguồn nước chế thổ địa t h ầ tính bảo đảm lưu dân số lượng giảm mất cùng nông nghiệp khôi phục chuyện thứ hai là cải cách phú thuế chế độ mỏng liêm phú đổi d u n g đại cán đối chiến sau phú thuế chế độ cùng nam vực phương bắc vậy thu được nhất định phú thuế giảm miễn chuyện thứ ba là cải cách chính trị thể chế đem những thứ kia chiếm cứ vương triều trọng thần thế ra rút lên thay đại cán người chủ yếu là đi nhân viên thừa c h ố t đắc quan cử hiền lương thứ bốn kiện chuyện là thực hành nhập hộ khẩu chính sách xác định cái này tám đại vương triều chính s á c nhân khẩu số lượng thứ năm kiện chuyện n ê n công đại trần đối tám đại vương triều cơ sở hạ tầng tiến hành xây dự những chuyện này bị địch nhân kiệt ra luật sở tài đám người bố trí đi hơn nữa từ hạng hai danh sĩ nhóm nhanh trong chấp hành đi xuống những thứ này hạng hai danh sĩ phía dưới còn có đến từ trung châu cản tây nam đạo quan lại cùng một bộ phận ở nơi này trong quá trình nhất định là chạm tới một bộ phận thế gia lợi ích nhất là ước chế thổ địa thôn tính cùng lần nữa bổ nhiệm quan v i ê n những thế gia này đại tộc thế nào cũng không nghĩ ra g i a luật sở tại cùng địch nhân kiệt bọn họ sẽ như vậy quả quyết đưa bọn họ đổi phía sau xác thực lên một chút dung chuyển nhưng không ảnh hưởng ấy địch nhân kiệt cùng g i a luật sở tại bọn họ là quan văn nhưng không có nghĩa là bọn họ không thể đánh còn có một cái giống vậy có thể văn có thể võ ngu do văn Trung Châu phía sau xây dựng có thứ tự địa tiến trong. Châu sau dựng hành bên trong. Trương 1258, Tung, Sương Hà Chết Trương 1258, có phía xây địa ở vương trung tự dưới sự dẫn dắt bọn họ một đường bắc thượng đi tới phương bắc cùng dương tố bọn họ hội hợp ban siêu dương tố bọn họ tiến lên bước chân gặp phải nhất định ngăn trở cũng không phải là bởi vì tam thánh hoàng triều tìm được đối phó bọn họ biện pháp ngăn trở bọn họ chính là lưu dân cùng hỏa hoạn tam thánh hoàng triều lúc trước làm ra rút lui d i ệ n thánh cùng thanh ngọc vương triều cương n ự c cố thủ tam thánh hoàng triều xét lược bọn họ không riêng rút lui còn tính toán đem cái này hai đại vương triều chăm họ mang đi làm hậu thuẫn còn thực hành vườn không nhà chống chính sách hơn nữa bọn họ vườn không nhà chống so bách hoa hoàng triều còn phải r ấ t lời là trực tiếp đốt cháy thành huyện cái chủng loại kia ánh lửa nhiễm đỏ bầu trời cũng t r ở ngại dương tố bọ tiến lên bước chân hỏ hoạn đem một hàng thành huyện cho một mùi lửa nếu như không phải là bởi vì thành huyện giữa có chút khoảng cách như vậy trận hỏa hoạn thế tất c u ố n qua ra dương tố cùng ban siêu cũng tổ chức người tiến hành tắt lửa lúc này mới dây dưa lỡ việc một chút thời gian mà tam thánh hoàng triều quân đội cũng thừa dịp dương tố cùng ban siêu tổ chức đại cán quân đội tắt lửa thời điểm rút về tam thánh hoàng triều bên trong xem cảnh hoang tàn khắp nơi bị đốt cháy sau khắp nơi nắm đen còn có ở đại cán tổ chức hạ bị tụ lại đứng lên lưu dân vương trùng tự nhữ mày tam thánh hoàng triều đã biểu lộ bọn họ chiến đấu đến cùng quyết tâm coi như là đập nồi dìm thuyền nhưng đập nồi dìm thuyền không nên lấy những người dân này làm đại、giá. vương trung tự cho mày đối mặt tình huống như vậy vương trung tự cùng ban siêu quyết định tạm thời trì hoãn một cái tiến lên bước c h â n để cho quân đội giúp một tay đem phía sau xây dựng một cái vừa đúng cũng để cho một ít thương binh thừa cơ hội này lấy được một ít nghỉ ngơi trung châu lương thảo còn có thể chịu đổi cái này cỡ nào thua thiệt năm ngoái vương trung tự quyết định của bọn họ bọn họ thông qua những phương thức k h á c đoạt được phương nam quyền k h ô n g chế mặc dù phương pháp có chút không vẻ b a n g nhưng thắng ở tổn thất nhỏ cũng kịp thời đối phía sau nông nghiệp tiến hành khôi phục cùng bảo vệ lại phối hợp đại cán bộ dưỡng dưỡng góc thành công bảo đảm trung châu cản tây nam đạo lương thảo cung ứng phía sau bọn họ hoàn toàn chính là dựa theo vựa lương tới xây dựng bất cứ chuyện gì nghiệp đều là lấy nông nghiệp làm ưu tiên nhất là ngay từ đầu càn tây nam đạo rất nhanh lại là một năm thu hoạch quý thu hoạch vụ thu sau lương thảo lại có thể cung ứng bên trên cái này cung ứng đủ để bảo đảm vương trung tự bọn họ tiến quân tam thánh hoàng triều dĩ nhiên cái này cũng đại biểu tam thánh hoàng triều cũng có lương nhưng có lương cùng có lương cũng không đồng d ạ n g có số lượng cũng không giống nhau đánh chính là người đó có thể kiên trì được lâu hơn trung châu trừ càn tây nam đạo cùng với mới bắt lại phương nam tám đại vương triều nhưng còn có tây vực cùng nam vực trợ giút toàn bộ tây vực hoàn toàn chống đỡ đại cán đối trung châu tiên quân hơn nữa nam vực một phần ba cũng chống đỡ trung châu bên này trung châu mạnh liền mạnh ở chỗ này thổ nhưỡng đặc biệt phi nhiêu càn g tây nam đạo trung bình mẫu sinh trực tiếp vượt qua nam vực tốt nhất thổ địa hoàn lang bình nguyên cùng vòng hành lang lòng trào ở vương trung tự quách tử nghi bọn họ xuất lĩnh quân đội chuẩn điền trợ giúp hạng phương nam thổ địa trên căn bản lấy được lợi dụng điều này cũng làm cho vương trung tự bọn họ có thể không có nỗi lo về sau bắc h ạ t cũng để cho bọn họ bây giờ dám làm ra cái quyết định này từ vương trung tự quách tử n h i cùng ban siêu xuất lĩnh một bộ phận quân đội tạm thời trợ giúp nguyên bản d i ễ n thánh vương triều cùng thanh ngọc vương triều phương bắc xây dựng có đại cán quân đội trợ giúp sẽ nhanh hơn một ít về phần lý thịnh lý quang b ậ t bùi hành kiệm cùng d ư ơ n g tố phối hợp vệ thanh hoác khứ bệnh nhạc phi cùng thích kê quang tiếp tục hướng đẩy về trước tiến bọn họ đẩy về phía trước tiến một tiếp tục cấp tam thánh hoàng triều áp lực hai là vì để bọn họ không thể tới quấy nhiều phía sau xây dựng cũng là vì để cho tam thánh hoàng triều không thể lại như vậy tùy ý địa thực hành dự thẳng bách thanh g i chính sách tam thánh hoàng triều quân đội lui về tam thánh hoàng triều cương vực sau sĩ、si、khí có trình độ nhất định lên lại làm bại quân sĩ khí lên lại nghe ra quả thật có chút ngoại hạng nhưng chính là như vậy chân thật địa phát sinh ở tam thánh hoàng triều bên này nguyên bản diễn thánh vương triều cùng thanh ngọc vương triều phòng ngự bởi vì lúc trước chinh chiến đã bị phá hư phải có chút nghiêm trọng hơn nữa quý trưởng ca đám người cấp những binh lính này tệ não bọn họ không ngăn được đánh không thắng là bởi vì phía trước phòng tuyến quá kém tam thánh hoàng triều quân đội thật đúng là tin nhưng không ngăn được chính là không ngăn được cùng phòng ngự kém hay không, không có quan hệ bọn họ vẫn không ngăn được đại cán thần uy tướng quân pháo hơn nữa tốn phong cùng diễn quang long ứng xuất lĩnh phi hành đại quân vẫn là tam thánh hoàng triều quân đội ác mặc dù bên này thiếu một lý nguyên bá đ ô i nguyên khánh nhưng là đại cán bên này có thể công thành h á m trận võ tướng đủ nhiều ngưu cao nhạc vân cũng không kém biến thành người khác nhiều nhất chính là trễ một chút công phá thành chỉ mà thôi minh vân khê lý tự nghiệp cùng cao tiên c h i cũng giết điên rồi hàn g cầm hổ sử vạn thuế cùng hạ n được b ậ t thế không thể đỡ bọn họ cũng bởi vì tam thánh hoàng triệu dùng hỏa hoạn đốt cháy tới ngăn chở bọn họ tiến lên mà cảm thấy phẫn nộ mang đến hậu quả chính là hoàn toàn điên cuồng lý tự nghiệp hàn cầm hổ cùng sử vạn t u ế càng là hoàn toàn rét đỏ cả mắt cùng cái tắm máu ma thần bình thường tam thánh hoàng triều tiền tuyến biên quân cảm giác chuyện có cái gì không đúng cái này cùng nói xong không giống nhau a quý trưởng ca đáng m ư ờ i trước một mực cấp bọn họ tẩy não trở lại tam thánh hoàng triều chúng ta liền tốt là có thể phòng thủ sự thật chứng minh phòng không được chính là phòng không được quý trưởng ca kỳ thực bọn họ cũng rất một b ư ớ c bọn họ nguyên bản xác thực cho là có thể phòng thủ bọn họ cũng phát hiện thần uy tướng quân phá o vi lực có chút tăng lên dĩ nhiên chủ yếu nhất vẫn là bởi vì đại cán các tướng lĩnh tất giận hoàn toàn điên cùng lý tự n i ệ p cao tiên tri cùng hàn cầm hộ bọn họ phụ trách công thành chiếm đất đột phá phòng thủ ở tam thánh hoàng triều quân đội rút quân lúc liền đến thiên công tôn toản hạ hầu v i ê n cùng nhạc vân bọn họ căng trảng bọn họ xuất lĩnh bạch mã nghĩa tổng hổ báo kỵ cùng nhạc gia tinh kỵ trở khinh kỵ binh đối bọn họ tiến hành truy kích vốn là xác thực nên giặc cùng đường c h ớ đuổi nhưng là không thể lại để cho tam thánh hoàng triều tiếp tục thực hành dựng thẳng b á c h thanh giá chính sách tại chạy trốn quá trình bên trong quý trường ca bọn họ có cố gắng tổ chức một thứ phản pháo đáng tiếc bọn họ gặp phải tay khó chơi bọn họ chọn chúng chính là công tôn toàn xuất lĩnh bạch mã nghĩa tổng nhưng không riêng không có thể thành công còn bị bạch mã ngh để cho tam thánh hoàng triều quân đội thương vong thảm trọng nếu như tam thánh hoàng triều thật là phục b i n h có lẽ công tôn toàn thật đúng là sẽ đối mặt nhất định vấn đề khó khăn bọn họ biết rõ tam thánh hoàng triều ở cái này chiến đầu nhập vào không ít binh lực tính toán đánh một trận xinh đẹp trận bước m ặ t bọn họ lợi dụng hồ báo kỵ tốc độ nhanh chóng chi viện chiến trường đem tam thánh hoàng triều phục binh bao vây trong trận chiến này quý viêm tung cùng quý sương hà đều bị giết nhiều vị tam thánh hoàng triều tướng lãnh tử vong uy trưởng ca người cũng bị thương nặng Tinh trở về Tam Thánh、hoàng、Triều nội bộ sau, Tam Thánh Triều thể thủ tấn rút trên Trường Tung Tam Thánh、hoàng、Triều tướng quyết định tới một liên minh lui nội đội đại Viêm cùng Hoàng Hoàng quân vẫn không nào phòng cán công. quân đường, cùng Sương còn Hoàng lãnh định lần phản công. hoa Hà La sau, Ca, cầm được có ở Ở Quý Quý Quý về bộ dù sao cũng không thể để cho đại cán đại quân cứ như vậy một mực đột phá phòng ngự sau đó một mực truy kích lại như vậy dưới sự truy kích đi tam thánh hoàng triều quân đội sớm m u ộ n được bị đ ổ i q u a n mũ khởi giáp lòng quân tan giã sau khi thương nghị bọn họ quyết định tổ ra một chi tinh binh đối truy kích đại cán kỵ binh tiến hành mãi phục một trận chiến này cần phải thắng được xinh đẹp đánh ra k h í thế như vậy mới có thể điều động tam thánh hoàng triều quân đội sĩ khí lý tưởng rất đầy đặt nhưng thực tế rất xương sầu nhất cử nhất động của bọn họ còn có quân đội điều động đều ở đây l i ệ t hỏa ưng nắm giữ biết bọn họ mai phục chính là mình công tôn toàn cũng không có lui e sợ mà là lựa chọn xuất lĩnh bạch mã nghĩa toàn hướng chết mà sinh nghĩa chi sở trí sống chết có nhau hạ hầu liên cùng hạ hầu đôn thời là phát huy ra hổ báo kỵ nhanh nhất hành quân tốc độ tri h u ệ n công tôn toàn sau đó nhạc vân xuất lĩnh nhạc gia tinh kỵ cũng đến ba bên đối tam thánh hoàng triều phục binh tiến hành bao v â ở trong vòng đây công tôn toàn một thương đâm chết quý viên t ù n g quý dương hà cũng chết ở nhạc vân dưới súng mưu cao cô quân xâm nhập tiến vào phía sau chống lại quý t r ư ở n g ca cũng đánh cho trọng thương nhưng là bị quý t r ư ở n g ca chạy trốn theo mưu cao đem tam thánh hoàng triều quân kỳ chém xuống ở trong chiến trận hô to người đầu hàng không chết các loại vũ khí vứt trên mặt đất đụng vào nhau thanh â m còn có ô m đầu ngồi xổm tam thánh hoàng triều binh lính đại biểu tam thánh hoàng t r i ề u lần này mai phục thất lợi lần này mai phục thất lợi là tam thánh hoàng triệu tự ngay từ đầu bị đánh úp sau thất lợi lớn nhất một thứ có nhiều vị tướng dẫn trực tiếp chết ở lần này mai phục bên trong thân là chủ xoáy quý t r ư ở n g ca bị trọng thương bỏ chạy quý t r ư ở n g ca có thể nói là tam thánh hoàng t r i ề u bên kia tương đối không sai chủ xoáy cùng chỉ huy chủ yếu là hắn khá hiểu đại cán quân đội ít nhất so với những người khác phải hiểu nhiều lắm quý t r ư ở n g ca bây giờ mặc dù chạy nhưng làng lưu cao để lại cho hắn to bằng miệng chén súng bắn nhiều chỗ cơ ư n g khí cũng chấn thương kinh mạch của hắn để cho hắn người bị thương nặng quý t r ư ở n g ca mong muốn khôi phục nhanh chóng vẫn còn có chút khó khăn ở quý viêm tung quý xương hà đám người sau khi chết tam thánh hoàng triệu vấn đề kia lại hiện lộ ra Tướng trữ thiếu nghiêm trọng, thể trên thứ người lãnh bọn nghiêm này không có người có thể lấp bên trên những thứ này trống lấp họ chỗ. của có có sau dự ở ngay n từ đầu h ạ cái phi ra thanh phong thanh mạch thời không h điểm, liền đặc biệt giết ra tam ít t sơn đặc n hoàng h ề u t ư ớ này g lãnh. n Ở cái này, thứ tam thánh hoàng triều phái ra phục bình ý đồ đánh ra một thứ xinh đẹp trận bước một lúc lại chết mười mấy vị tướng dẫn tam thánh hoàng triều bên kia đặc biệt coi trọng lần này mai phục phương nam phần lớn tướng lãnh cũng tham dự đi b ả o từ quy trưởng ca làm chỉ huy mà lần này thương vong quá mức thảm trọng để cho tam thánh hoàng triều tướng lãnh xuất hiện p i thường lớn chống chỗ đây là bởi vì tam thánh hoàng triều lúc trước nghỉ ngơi lấy sức thời điểm không có khả năng bồi dưỡng được đủ tướng lãnh tam thánh hoàng triều tướng lãnh cũng nhiều là già từ thế g i a phổ thông bách tính không có lên cao đường dây cho dù là nguyên bản tướng môn bởi vì thời gian dài không có được rèn luyện cũng lộ ra theo không kịp Vĩ trưởng ca trọng t h ư ờ n g chết rồi mười mấy vị tướng lãnh tam thánh hoàng triều sĩ khí ở lên lại một chút sau lại rơi xuống đến đáy vực lần này có thể nói là rất vỡ hạt khối bởi vì nơi này là chân chính tam thánh hoàng triều địa bàn phòng ngự không phải nguyên bản diễn thánh vương triều cùng thanh ngọc vương triều cương vực có thể so với nhưng bọn họ vẫn thua hơn nữa còn là thua thất bại t h ẳ n hại đây đối với sĩ khí cùng lòng tin đả kích là phi thường lớn quý trưởng ca đang lẩn trốn hướng phương bắc sau này còn trọng thương bất tỉnh càng làm cho người phía sau cảm thấy nóng nảy dù sao bọn họ còn không biết tiền t u y ế n rốt cuộc phát sinh thế nào chuyện thậm chí ngay cả quý trưởng ca đều bị như vậy h thương mà thưa dịp lúc này nhạc phi thích kế quang vệ thanh cùng hoắc khứ bệnh lại đối tam thánh hoàng triều phát khởi đánh mạnh trang này thảm bại mới vừa kết thúc còn có người giữ lại quét dọn chiến trường đâu tin tức này còn không có chuyển tới trong kinh đô hành hương thành rốt cục vẫn phải nên đón một tin tức tốt tin tức này đến từ phương bắc đoạn thời gian trước t á c hạng học đường Vĩ tiên sinh mang theo tam thánh hoàng t r i ề u phản hư cảnh quân vây lại tiến về phương bắc cùng phương bắc tinh la cẩm hoa vương t r i ề u liên quân mỹ hòa hơn nữa nếm thử cùng chống chọi với đại cán cùng cái này hai đại vương t r i ề u liên quân hay là rất không sai chủ yếu là cái này hai đại vương t r i ề u liên quân có thể từ đông tây hai mặt một đường xuôi nam đem đại cán vật chiến tuyến kéo dài nguyên bản đại cán cùng tam thánh hoàng t r i ề u chiến trường đang ở diễn thánh cùng thanh ngọc vương triều phía bắc so cái chỗ này hơi lớn hơn một ít nhưng nếu là tinh la cùng cẩm hoa vương triệu liên quân gia nhập sau này đại cán vật chiến tuyến sẽ phải kéo dài đại cán giống như là muốn đánh cả một cái phương bắc v ậ t chiến tuyến kéo đến rất dài chỉ có một ít địa phương sẽ bị dây núi hoặc là sông n g o i trở cách mà quý tiên sinh cùng quân vây lại s á t thực làm được bọn họ tiến về phương bắc lúc ở phương bắc kỳ thực gặp gỡ không ít bất công đối đ ã i nhưng cũng may quý tiên sinh có thể chịu lui một bước trời cao b i ể n rộng đây cũng là quý tiên sinh ý tưởng cũng chỉ có triển hiện thành ý mới có thể hợp tác thành công quý tiên sinh thân là một hợp đạo cảnh cũng có thể làm ra như vậy biểu xuất quân vây lại dù là có tính khí cũng sẽ tạm thời nhẫn một cái cảm nhận được quý tiên sinh cùng với tam thánh hoàng triệu thành ý hơn nữa bọn họ cũng không có ý định bị đại cán chiếm cứ trung châu cho nên bọn họ quyết định cùng tam thánh hoàng triều hợp tác bọn họ cũng không phải là có cái gì địa khu vinh dự cảm giác chỉ là bởi vì bọn họ không muốn địa bàn của mình bị đại cán chiếm cứ bọn họ bởi vì không muốn bị tam thánh hoàng triều thống trị bản thân làm vị hoàng đế này liên hiệp phản kháng tam thánh hoàng triều đôi kia đại cán cũng giống như vậy bọn họ tự nhiên cũng sẽ không muốn để cho đại cán đưa bọn họ thay vào đó tam thánh hoàng triều trước đột nhiên buông tha cho phương bắc chiến tranh còn để bọn họ cảm giác có chút kỳ á i sau đó quý tiên sinh đi tới phương bắc c ộ n hòa hơn nữa nói rõ tình h u ố n sau này ở tinh la cùng c ẩ m hoa hai đại vương triều dẫn hạn g phương bắc mười tám cái vương triều quyết định liên hiệp cùng chống chọi với đại cắn tam thánh hoàng triều thậm chí không cần bung ra cái gì địa giới bọn họ trực tiếp xuôi nam là được rồi bởi vì tinh la cùng c ẩ m hoa vương triều nguyên bản liền bao quanh tam thánh hoàng triều đông tây hai bên phương bắc vương triều liên quân từ tinh la cùng c ẩ m hoa vương triều một đường xuôi nam liền có thể trước phương bắc đang đánh cũng là giống như một nửa hình tròn v ậ y trận tuyến đang đánh chẳng qua là có thiên hiệp địa phương không có đánh quân chín nghĩ cùng quân huyền sách cấp quý tiên sinh cùng quân vây lại phi thường lớn quyền lực đàm phán quá trình n g o i phần thuận lợi hơn nữa nói được cũng rất tốt tam thánh hoàng triều cũng không cần cấp phương bắc mười tám cái vương triều bất kỳ trợ giúp nào liền lương thảo cũng không cần cung cấp hai bên ở tinh la thành ký liên minh đ i ề u ước tinh la vương triều cùng cầm hoa vương triều quân đội đã xuất binh làm điều kiện một trong tam thánh hoàng triều phương bắc quân đội cần đồng thời xuôi nam lúc này quý tiên sinh quyền lực liền có tác dụng phương bắc quân đội bị quý tiên sinh điều phái x u ô nam cho nên bây giờ tam thánh hoàng triều cầm hoa cùng tinh la vương triều ở bên trong vương triều đều ở đây điều binh x u ô nam chuẩn bị đem đại cán đuổi ra nam vực chương một n r ă m sáu san thú doanh thịnh t r ư ơ n g 1260, s a n thú doanh thịnh đây chỉ là một tin tức t r u y ề n bề quân vây lại mang theo tin tức này t r u y ề n bề mà quý tiên sinh muốn cùng những thứ này quân đội cùng nhau xuôi nam đây là quý tiên sinh tạm thời làm quyết định quý tiên sinh ở lại phương bắc một phương diện có thể hành xử quyền lực của hàn quốc thúc tốt phương bắc tướng lãnh mặt khác cũng có thể bảo đảm cái này liên quân thuận lợi xuôi nam trung gian nếu là xảy ra vấn đề gì hắn có thể đứng giữa điều đỉnh lần này tam thánh hoàng triều cùng tinh la cầm hoa vương triều liên quân có thể thành có thể nói quý tiên sinh cộng đầu nếu như không phải quý tiên sinh biểu hiện ra đủ thành ý hơn nữa cùng bọn họ bày rõ lợi hại quan hệ lần này liên quân sẽ không có cái này thuận lợi hơn nữa quý tiên sinh là nói rõ với bọn họ đại cán quân đội sức chiến đấu còn nói rõ thần uy tướng quân pháo tồn tại dưới tình huống này tinh la cùng cầm hoa vương triều liên quân vẫn nguyện ý cùng bọn họ hợp tác có thể thấy được quý tiên sinh đàm phán năng lực dĩ nhiên chủ yếu nhất chính là quý tiên sinh nhìn ra những thứ này vương triều quân chủ rất m u ố n b ậ t đó chính là tự trị quý tiên sinh kỳ thực hướng bọn họ hứa hẹn quân huyền sách không thể nào đáp ứng điều kiện đó chính là ở đánh lui đại cán sau này Tam Thánh hoàng Triều Hoàng không lại sẽ cũng ù dù n bọn họ giao chiến. Nhưng là nếu là không đáp ứng điều kiện như vậy, trường hợp này làm cho dù có thể hoàn thành, g giao họ hợp cho thể điều có c là là làm đáp vậy, c ầ nhất t ờ i gian r dài. Mà tam thánh Hoàng làm Triều không có nhiều thời giờ Tiên Sinh Tam cam Thánh thể kết như vậy. Cũng nhất ra không như chờ, cho như nên Cũng Quý có có vậy vậy. định phải làm ra loại này hứa hẹn thông qua mấy năm này tam thánh hoàng triều đối cái này tam đại vương triều chiến tranh mặc dù quý tiên sinh không có thân lâm chiến trường nhưng là hắn cũng đã nhìn ra tam thánh hoàng triều không có nhất thống trung châu thực lực cho dù là nhất thống trung châu tam thánh hoàng triều cũng không có khống chế song năng lực là lý t h ừ a n g trạch nằm trong tay đại cán nhất thống tây vực cùng nam vực cấp quân huyền sách một loại h ảo giác nhất thống trung châu là có thể ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc c u mê quý tiên sinh những năm này không có tham dự giao chiến ngược lại có thể rõ ràng hơn quan sát đến thế cuộc tam thánh hoàng triều căn bản liền không khả năng nhất thống trung châu đại cán đối địa phương cái chủng loại kia lực không chế tam thánh hoàng triều đến bây giờ cũng không có triển hiệu qua đại cán có biện pháp làm được dân tâm sở hướng mà tam thánh hoàng triều không có hiện tại loại này tình huống đã rất tốt nếu như là đại cán còn không có đánh tới quý tiên sinh có thể sẽ không đi làm chuyện như vậy dù sao hắn là ăn nhờ ở đầu nhưng là bây giờ đại cán cũng đánh tới hắn cảm thấy có cần phải để cho quân huyền sách biết rõ sự thật này đó chính là tam thánh hoàng triều không thể nào nhất thống trung châu đã như vậy hắn làm ra loại này cam kết cũng không tính được cái gì hơn nữa bây giờ việc cần k i ế p bây giờ là đem đại cán đổi ra trung châu mà không phải cân nhắc cái gì nhất thống trung ngực đại cán triển hiện ra tốc độ tiến lên vượt qua xa quân huyền sách cùng tam thánh hoàng triều văn võ tưởng tượng quân vây lại tự nhiên cũng đem quý tiên sinh vậy truyền đặt cho quân huyền sách cùng quân chính ý. nếu như là đại cán đánh tới quân huyền sách nhất định sẽ nổi trận lôi đình nhưng cũng chỉ là nổi trận lôi đình dù sao quý tiên sinh là hợp đạo cảnh dù là hắn là một thân một mình đều có siêu phạm địa vị nhất là ở tam thánh hoàng triều loại này thiếu người thời cơ quân huyền sách người này vẫn có một hết sức rõ ràng ưu điểm đó chính là hắn giỏi về nghe ý kiến chỉ cần ý kiến này thật sự là vì muốn tốt cho hắn mà quý tiên sinh thật sự là vì muốn tốt cho hắn vì tam thánh hoàng triều tốt cho nên quân huyền sách không có tức giận quân huyền sách không có tốt như vậy mặt mũi hắn biết do thế cục trước mắt xác thực như quý tiên sinh đã nói tam thánh hoàng triều bây giờ đừng nói nhất thống trung châu có thể hay không phòng thủ đại cán tấn công đều là cái tốt vấn đề cho nên quân huyền sách cũng không có giống như quân vây lại nghị sinh khí mà là phi thường bình tĩnh tiếp nhận sự thật này minh ước mà tương lai sẽ là được rồi đợi đến đuổi đi đại cán phương bắc mong muốn tiếp tục giao chiến cũng không phải không được ngược lại quân huyền sách có thời gian rất dài có thể đấu thấy được quân huyền sách tiếp nhận đề nghị này q u â n chính n g h ị cùng quân vây lại hay là rất cao hứng điều này nói rõ quân huyền sách vẫn có trưởng thành ít nhất không giống lấy t r ư ớ c như vậy vậy cao ngạo cùng cứng nhắc quý tiên sinh làm cái quyết định này ở một mức độ nào đó cứu mình nguyên bản hạ vũ lý nguyên bá đùi nguyên khánh bọn họ là nhận được lý thừa trạch ra lệ giết chết quý tiên sinh cũng quý tiên sinh bởi vì ở lại phương bắc cùng phương bắc quân đội tính toán cùng nhau xuôi nam cái này thật đúng là để cho hạng vũ bọn họ không t i ệ n ra tay nhưng điều này cũng làm cho hạng vũ bọn họ thành công bắt được tam thánh hoàng triều cùng tinh la cẩm hoa mười tám cái vương triều kiến q u â n chuyện quý tiên sinh nhìn một cái chính là không có ý định muốn bay đi về phía nam hạng hạng vũ thiên môn không tìm được cơ hội cho nên hạng vũ bọn họ bị phái đi một nơi khác tây vực đi trước đánh chặn đường doanh thịnh trước mắt doanh thịnh đã bị ngăn cản ngăn hắn lại người chính là trấn giữ tây vực huyền trang pháp sư huyền trang pháp sư bây giờ đang ngăn ở doanh thị trước mặt thí chủ đường này không thông doanh thịnh không cảm thấy bản thân sẽ là huyền trang pháp sư đối thủ huyền trang pháp sư đã chứng minh qua sức chiến đấu của hắn hơn ba năm trước đối mặt hư t ử đều có thể tám lạng nửa cân thực lực bây giờ cũng không dám nghĩ huyền trang pháp sư cùng hư t ử kiêm một trận giao chiến truyền bá phạm vi hay là rất rộng chủ yếu là tràng diện quá lớn hoàn toàn có thể xưng là phạm âm lọt vào thai lúc ấy toàn bộ bầu trời càng là kim quan g ba phủ lại có phật trải qua trôi lơ lửng trên không trung không nói khác tràng diện phi thường h y khốc miễn doanh t ị n h không hề cảm thấy mình có thể thắng nhìn thấy huyền trang pháp sư nói đường này không thông doanh thịnh cũng rất muốn rủa xạ hắn đổi điệu đạo không được sao nhưng là rất nhanh doanh thịnh cũng cảm giác không được bình thường theo càng ngày càng nhiều người đem hắn bao vây doanh thịnh tâm lệnh n ử a chọn hạ vũ lý nguyên bá bùi nguyên khánh cao Sủ, n g la thành những người này đều là là hợp đạo cảnh hơn nữa đều là tới giết hắn doanh thịnh vốn là lông liền tự tiến cử phải đi tây vượt h u y ề n công sơn mời thiên môn môn chủ độc cô nhai còn có thiên môn chín đại thần tướng xuống núi từ trung châu đi tới tây vực lúc hết thệ đều phi thường thuận lợi nhưng huyền trang pháp sư ngăn trở đường đi của hắn thiên môn cùng tam thánh bách hoa hoàng triều hợp tác đại càn phương diện đã sớm b i ế t rồi hơn nữa trước hạn làm ứng đối kim thạch sa mạc nơi này ở trước đây thật lâu chính là sa mạc đại cắn là tính toán đem làm du lịch khai phá cho nên nơi này cũng không phải là cải thiện vốn là sa mạc bây giờ vẫn là sa mạc qua kim thạch sa mạc trên căn bản là có thể đến tây vực trung bộ từ từ đi tây bắc phương bay đi đến huyền công sơn ở phi thường trong thời gian ngắn đại cắn liền đã xác định doanh tịnh đi tiếp phương hướng hơn nữa làm ra mai phục chọn huyền trang pháp sư xoay tay phải lại trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc chuồng vàng theo huyền trang pháp sư đọc phật trải qua trung vàng nhanh chóng bay lên không trung hơn nữa từ bên trong vẫy xuống kim u a n g đem hắn cùng doanh thịnh bao vây ở trong đó tức đại khá i hiệu quả giống như là trong lòng bàn tay p h ậ t quốc nơi này bị huyền trang pháp sư thao túng doanh thịnh không đánh bại huyền trang pháp sư không thể nào rời đi Trước Thiên Thần Trường trương Thiên Thần Trường Trung tốt Thịnh, trốn thủ đoạn sau này. thú liền bắt đầu. Huyền trang、pháp、Sư chế có chạy cũng có Phong Phong hạn Doanh họ không Huyền Pháp không liền Môn Quân, Môn Quân, dùng Vàng bọn đoạn này, sàn đảm La La La La sau đầu. bảo chân chính ra tay chính là hạng vũ bọn họ chỉ cần một hạng vũ thì không phải là doanh thịnh có thể chiến thắng huống chi còn có lý nguyên bá cao s ủ n g cùng bùi nguyên khánh trợ rút doanh thịnh mặc dù vùng đẫy nhưng n g ô dụng đã từng phong văn bản g thứ một cứ như vậy chết ở kim thạch sa mạc bị hạng vũ một thương chung kết tính mạng huyền trang pháp sư tại chỗ đem hẳn cấp siêu độ bất quá doanh thịnh dễ rủa hay là đưa tới h u y ề n không sơn thiên môn sự chú ý vừa v ậ n thiên môn có người bên ngoài đi lại chính là thiên môn chín đại thần quân hai vị bất quá bọn họ không có tùy tiện ra tay mà là lựa chọn trở về n u y ề n không sơn đem việc này bẩm báo cấp thiên môn đậu câu doanh thịnh mặc dù không có thể đến huyền không sơn thiên môn nhưng tin tức này hay là chuyển tới độc cô nhai trong lỗ thai đại cán bên này hạc vũ lý nguyên bá đùi nguyên khánh nhiều như vậy hợp đạo cảnh để cho độc cô nhai cảm giác được hơi nghi hoặc một chút độc cô nhai bén nhẹ nhận ra được hiện nay hợp đạo cảnh tăng và xuất hiện tựa hồ cùng đại cản có liên quan giống như thiên môn chín đại thần quân trong hai vị hợp đạo cảnh nguyên bản độc cô nhai cũng không có cảm thấy bọn họ bao lớn có khả năng đột phá đến hợp đạo cảnh nhưng bọn họ chính là làm được hiện nay võ giả tu hành tốc độ ở từ từ biến nhanh chuyện này nhất định cùng đại cản có liên quan đây là độc cô nhai làm ra suy đoán nhưng chuyện này không hề để cho độc cô nhai cao hứng độc cô nhai muốn chẳng qua là mở lại thiên môn để cho hắn có thể bước vào siêu thoát ba cảnh bước lên tiên giới nhưng là những người khác cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì độc cô nhai không hề vì những thứ khác người tu vi võ giả tu hành tốc độ biến nhanh mà cao hứng hắn chỉ muốn bản thân biến nhanh độc cô nhai cùng a tô la hay là thật giống hai bên đều muốn trở thành thiên hạ đệ nhất có không ít tiếng nói chung không phải a tô la cũng không có cách nào khuyên được đ ộ c cô n a i để cho hắn cùng với quân chín nghĩ bọn họ hợp tác đ ộ c cô nhai kỳ thực hoàn toàn có thể cùng đại cán có thể cùng lý thừa trạch hợp tác nhưng hắn không nghĩ làm như vậy đ ộ c cô nhai cũng không thích đại cán bây giờ cách làm trong mắt hắn cường giả chính là cường giả người yếu chính là người yếu cường giả không có cần thiết bảo vệ người yếu cũng không có cần thiết nhân nhượng người yếu đại cán đang làm chuyện cùng đ ộ c cô nhai kiên trì là đi ngược lại đ ộ c cô nhai hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận hơn nữa đ ộ c cô nhai căn bản cũng không phải là tình nguyện thua kém người khác người hắn phải làm sẽ phải làm thiên hạ người mạnh nhất hắn muốn trở thành thiên hạ này trung tâm truy tìm võ đạo chân lý đại cán làm hết thể chẳng qua là hư hảo độc cô nhai bây giờ chỉ có thể làm hai cái lựa chọn hoặc là thành thành thật thật đợi ở thiên môn làm rắn cuộc lại an t ĩ n h chờ đợi thiên môn mở lại thời cơ hoặc là chính là dòng liệu kiểu t i ê n cùng đại cắn làm đấu tranh độc cô nhai cũng không có cân nhắc lâu như vậy chuyện này cũng không cần cân nhắc lâu như vậy hắn muốn thay vào đó bất kể kết cục là thành công hay là thất bại độc cô nhai cũng nguyện ý gánh cái này hậu quả độc cô nhai không muốn nhìn thấy người trong thiên hạ phản bội võ đạo để bọn họ loại này võ giả không có đất giú võ tây bực biến hóa độc cô nhai cũng nhìn ở trong mắt nhưng độc cô nhai không hề cho là đây là một chuyện tốt đ ộ c cô nhai không biết nên nói rõ như thế nào loại ý nghĩ này nói tóm lại hắn không thích thế giới như vậy hắn không thích bị luật pháp trói buộc không thích cường giả muốn nhân n h ư ợ n g người yếu trong mắt hắn liền là phi thường điển hình cường giả suy nghĩ ở cường giả trong mắt không có người yếu chỗ ngồi đ ộ c cô nhai cũng không thích dùng hèn hạ mánh khóe hắn hay là nói một ít đạo nghĩa bởi vì hèn hạ là người yếu mới dùng thủ đoạn cường giả căn bản khinh thường trở nên hắn từ nhỏ bị trước một đời thiên môn môn chủ cho chúng hơn nữa trải qua tàn khốc đấu tranh ngồi lên t i ê n môn trước môn chủ trên tay của hắn có vô số cá nhân mạng số mạng nhất định hắn sinh hoạt trong bóng đêm cũng nhất định độc cô nhai là trong bóng tối cường giả hắn cũng không có hứng thú đi về phía q u a n m i n h kia vi phạm độc cô nhai lý niệm đây cũng không phải là là g h é t cũng không phải xem thường đại cán ngược lại độc cô nhai đây là phi thường để mắt đại cán hắn biết đối địch với đại cán là một phi thường lớn khiêu chiến nhưng khiêu chiến càng lớn càng thú vị đi lên đường hành hương thành độc cô nhai từ bản thân vương tọa bên trên đứng lên độc cô nhai thật nhanh liền làm quyết định mang theo thiên môn bên trên tất cả mọi người lên đường hành hương thành Độc cô nhai cũng không nhai tranh thủ bất luận kẻ nào ý kiến, bởi kẻ có thủ bất ý vậy ì cường cần người không tranh kiến. giả phải không cần tranh thủ người yêu ý v mà độc cô nhai quên cũng không phải là tất cả mọi người cũng có thể giống như hắn như vậy cũng là có người tham sống sợ chết thiên môn chín đại thần quân trong hai vị hợp đạo cảnh một trong la thần quân la trường phong hắn cũng không muốn cùng đại cán là địch nếu như nói rời đi thiên môn đi hướng hành hương thành trước la trường phong vẫn cho là tam thánh hoàng triều là mạnh nhất đó cùng tam thánh hoàng triều hợp tác cũng không có gì nhưng là tại triều thánh thành cùng với trung châu bốn bậc đi lại lúc la trường phong càng ngày càng hiểu đại cán thực lực nhất là ở la trường phong tận mắt thấy tây vực biến hóa sau này hắn căn bản cũng không muốn cùng đại cán cường địch như vậy là địch dĩ nhiên mặc dù hai người đều là hợp đạo cảnh nhưng là la trường phong cùng đ ộ c cô nhai t r ê n lệch là phi thường lớn cho nên la trường phong cũng không có vào lúc này không hợp thời nói lên không nên cùng tam thánh hoàng triều hợp tác la trường phong mạnh liền mạnh ở hắn có thể ngủ đông bởi vì hắn chưa từng có lên qua phản tâm hắn là ở đ ộ c cô nhai biết doanh thịnh đã bị giết hơn nữa tam thánh hoàng triều bây giờ lâm vào nguy cút lúc vẫn muốn chọn trợ giút tam thánh hoàng triều sau này vừa lúc đó la trường phong mới lên phản tâm nếu như vẫn dựa theo ngũ đại hoàng triều thế cuộc như vậy phát triển tiếp la trường phong cả đời cũng không thể lên phạt tâm la trường phong cũng không tính đi theo độc cô nhai đi chịu chết bây giờ cùng độc cô nhai tiến về hành hương thành cũng không có cái gì bây giờ chỉ cần thành thành thật thật dựa theo độc cô nhai ý tứ đi làm một ngày nào đó hắn có thể tìm tới cơ hội la trường phong chỉ cần chờ đợi thời cơ tốt đem hắn nguyện ý đầu hàng hơn nữa làm nội ứng chuyện này c h u y ể n lại cấp đại c á n liền có thể mà trên thực tế giống như la trường phong loại suy nghĩ này người còn có mấy cái chỉ là bọn họ cũng ăn ý không nói gì bởi vì bọn họ rất hiểu độc cô n a i đ ộ c cô nhai xưa nay không cho phép người khác phản đối quyết định của hắn thiên môn người chỉ cần chấp hành là được trừ phi bọn họ cảm thấy mình có thể khiêu chiến đ ộ c cô nhai rất đáng tiếc người như vậy ở thiên môn không hề tồn tại thiên môn tất cả mọi người cộng lại đều là đ ộ c cô nhai đối thủ bọn họ tự nhiên sẽ không ở lúc này sở đ ộ c cô nhai rủi ro nhưng là bọn họ biết do ai có thể thắng đang cùng hai đại hoàng triều hợp tác sau này thiên môn chín đại thần quân cùng với thiên môn không ít người đều ở đây trung châu bốn b ự c đi lại qua bọn họ biết rõ bây giờ đại cán mới là trung châu bốn vực đệ nhất thế lực còn cùng đ ạ môn phật môn quan hệ không tệ lúc này đối địch với đại cán tuyệt không sáng suốt đ ộ c cô nhai liền mang theo đám này mỗi người đều có mục đích riêng thiên môn thần tướng t r u n g t r u n g điệp điệp điệp tiến về hành hương thành chương một nghìn hai trăm sáu mươi hai đ ổ i khách làm chủ t r ư ơ n g một nghìn hai trăm sáu mươi hai đ ổ i khách làm chủ đ ô n g vực bách hoa hoàng triều tiền tuyến chứ đang khẩn cấp điều lương vận chuyển về tiền tuyến bố trí phòng tuyến bách hoa hoàng triều hay là đang làm cái khác cố gắng hạ trường xuyên hoàng đệ hiện nay giám nước hạ trường thanh liền để cho bách hoa hoàng triều cương vực bên trong tông môn cũng tham dự vào cấp những tông môn này một ít lợi ích cùng hứa hẹn để bọn họ đi gia nhập tiền tuyến trợ giút phòng thủ Lý t ư ở những g rất đầy đạt, n ư sương như n luận Hoàng nào n g thực tế rất sầu. Bất Triều thế Bách Hoa hoàng triều cho ra như thế nào lời hứa, h ra sầu. lời thứ này giang hồ tông môn cũng chủ Chứ cái góc không nghe, yếu mấy đầu một ta ta bất kể. Chứ mấy cái đầu góc nóng lựa ê n nguyện nhập, tương cùng tinh Những thứ này Giang、hồ、Tông Môn cũng gia tuyệt đều ý lý đại đối đa thứ Hồ trí táo. số là l chọn cự tuyệt dù sao bọn họ không có cần thiết dính vào tiến đại cán cùng bách hoa hoàng triều đấu tranh có thể ở bách hoa hoàng triều cương v ự c nội kinh doanh tự nhiên cũng có thể ở đại cán hoàng triều cương bực nội kinh doanh đại cán lại trước giờ không có đặc biệt đi nhằm vào cái gì tông môn cũng liền một đại quang minh tự ngoại lệ nhưng đó là bởi vì đại quang minh tự quá mức gặt thủ từ trước mắt trên tình h u ố n nhịn đại cán cùng đạo môn phật môn quan hệ cũng còn không sai bọn họ không cần quá đi xoắn suýt như người ta thường nói trời sập có cái cao chống đỡ hơn nữa đại càn phương diện rất nhanh liền lại có người hạ tràng chính là nhất thống đông bực giang hồ tông môn vũ lâm minh minh chủ trần thanh y lý ể vũ lâm minh trước bởi vì bách hoa hoàng triều phong tỏa chính sách bị bách hoa hoàng triều ngắn ngủi địa phân liệt có thể nói bọn họ phản bội trần thanh y lý、Hải. bất quá trần thanh y lý、Hải、cũng không thèm để ý dù sao bọn họ sơn môn đang ở bách hoa hoàng triều cương bực bên trong, có thể nói là thân bất do chỉ cần bọn họ nguyện ý lần nữa gia nhập vũ lâm minh trần thanh y thì là có thể tha thứ bọn họ chủ yếu là lúc này không có cần thiết cho mình tăng thêm phiền thoái trần thanh y thì là đem bản thân đứng ở đại cắn cái góc độ này suy tính vũ lâm minh thành viên mặc dù không thể nói rất mạnh nhưng là bọn họ tụ tập lại là một cỗ thế lực rất lớn hơn nữa bọn họ có thể trợ giúp đại cắn đem phía sau cấp quản lý tốt bởi vì bọn họ ở mỗi người chỗ địa giới đều có lực ảnh hưởng nhất định vũ lâm minh thành viên ở trần thanh y di quản t h u c giới mặc dù không thể nói khắp nơi hành hiệp trưởng nghĩa nhưng là bọn họ còn có thể làm chính đạo chuyện nên làm gặp chuyện bất bình rút vì vậy ở dân gian hay là hay là tích góp nhất định danh vọng những tông môn này nếu là nguyện ý đứng ra trợ giúp đại cán đem phía sau cấp khống chế xong đúng là phi thường lớn trợ lực trừ trần thanh y đ ô n g bực long tích đ ả o thiên công phường phường chủ cũng mang theo người đi ra long tích đ ả o thiên công phường cùng trung châu thần binh c á c là trung châu bốn bực bây giờ mạnh nhất luyện khí tông môn cái này cũng đại biểu long tích đ ả o thiên công phường có rất nhiều giao thiệp ý kiến của bọn họ cũng rất trọng yếu trừ phi sau này những tông môn này cũng không có ý định chế tạo thần binh không phải long tích đạo thiên công phường bọn họ là không thể đ ắ tội ở trần thanh ý dị cùng long tích đ ả o thiên công phường trợ giúp hạng càng ngày càng nhiều giang hồ thế lực trở giáo gia nhập đại cán bên này bách hoa hoàng triều có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo vốn là tính toán khiến cái này giang hồ tông môn giúp một tay đối kháng đại cán không nghĩ tới ngược lại gia nhập đại cán bất quá vi duệ lý tính hàn tín bọn họ cũng không định khiến cái này giang hồ tông môn giúp một tay những thứ này cũng không phải là bọn họ sở trường những thứ này giang hồ tông môn có lớn hơn chỗ dùng giúp một tay trừ phi loạn tiêu diệt ma môn ổn định phía sau mà những thứ này liền giao cho trần thanh ý di cùng long tích đảo thiên công phường cùng nhau đi thực hành thanh long tự còn tạm thời không có gia nhập bởi vì đại cán đại quân còn chưa tới thanh long tự địa giới thanh long tự không hề ở bách hoa hoàng triều cương vực bên trong bọn họ tại đông vực bên trong bộ kề biển vị trí bất quá có không ít người đã nhìn ra thanh long tự thái độ bọn họ nhất định là c ă m chịu không phải cứ dựa theo thanh long tự di v ã n g cách làm không thể nào đến bây giờ cũng không có bất kỳ hành động đây cũng là đại cán cùng thanh long tự giao hảo mang tới chỗ tốt bọn họ sẽ không trở thành đại cán tiến lên trên đường c h ư ớ ngại vật thanh long tự bây giờ cũng đổi trụ trì chính là đã từng t i ê m l ă m bảng phong vân bảng bên trên cũng nổi tiếng giáp viễn giáp viễn mặc dù còn chưa đột phá đến hợp đạo cảnh nhưng là phản hư cảnh đã đầy đủ đảm đương chủ trì hơn nữa lại có huệ không đại sư hết sức ủng hộ đang một cánh cửa môn chủ bây giờ thời là triệu ngọc lân đến đây trừ đại quan g minh tự bây giờ đã môn phật môn môn chủ đều đã đổi lại người tuổi trẻ thanh long tự đến bây giờ cũng không có nhúc nhích làm đã đầy đủ nói rõ thái độ của bọn họ thanh long tự là ngầm cho phép đại cán nhập chủ đông ngực giáp viễn ra mắt hai lần lý thừa trạch ắ n đối với lý thừa t r ạ c ấn tượng cũng không tệ lắm đối với đại cán đang làm một ít chuyện hắn cũng biết nếu như trung châu bốn vực giao cho lý thừa trạch người như vậy nắm giữ giáp viễn là không có ý kiến có thể đem tây vực phát triển thành cái dáng mẹ kia lý thừa trạch liền đã thắng được tất cả mọi người ở tây vực trải qua một vòng cải tạo tây vực thần tích chuyển đi sau này hay là hấp dẫn không ít người đi trước xem một chút mà thanh long tự giáp viễn chính là một người trong đó thấy được tây vực biến hóa sau này giáp viễn đã cảm thấy không có ai so lý thừa trạch càng thêm thích hợp bất luận lý thừa trạch mục đích là cái gì hắn chính là thiết thận địa thay đổi tây vực hoàn cảnh thay đổi tây hồ c à n cỗi hơn nữa đại cán cùng thanh long tự vẫn còn ở bắc b ự c có hợp tác dưới tình huống này hắn càng không thể nào đi ra phản đối điều này sẽ đưa đến một phi thường không thể tin nổi tình huống rõ ràng đại cán mới là từ nam vực tới nhưng là cục diện giống như là bách hoa hoàng triều mới là người đến sau đông b ự c chăm họ thế ra cùng tông môn đều không ngoại lệ địa cũng càng thêm chống đỡ đại cán đại cán trực tiếp đổi khách làm chủ cái này thiếu chút nữa không có đem hạ vân hổ cùng hạ trường xuân cấp chỉ ngưỡng ác làng bách hoa hoàng triều cái này đã từng đông vực bá chủ giống như ư ở n g làm vậy bây giờ bách hoa hoàng triều đã không tính là đông vực bá chủ đông bực trường an hơn nữa bách hoa hoàng t r i ề u đệ nhất đệ nhị đạo phòng tuyến cương v ự c lại coi là thế cục bây giờ trước mắt đông bực trường an mới là đông bực bá chủ thực sự ở hạ vân hổ vắt óc nghĩ đối sách thời điểm a tô la xuất quan hắn không có phát hiện bất cứ vấn đề gì trước đang cùng lưu bố vũ văn thành đô cùng hoàn g phủ hoàn g chân giao chiến thời điểm a tô la khí huyết đột nhiên xuất hiện rối loạn a tô la nguyên bản hoài nghi mình thân thể xuất hiện vấn đề gì nhưng là trải qua một phen kiểm tra hắn không có phát hiện bất kỳ vấn đề gì tương bô cầu cũng nói cho hắn biết không có vấn đề gì hơn nữa hắn còn nói lên một phi thường giải thích hợp lý có thể là bởi vì lữ bố công pháp đưa đến cái này thật đúng là một phi thường giải thích hợp lý mặc dù thân thể của mình không có ra tình huống gì chuyện này là đáng giá mừng rỡ nhưng là a tô la không hề cao hứng bởi vì hắn sắp mất đi vâng lần thánh hỏa ngoài ý muốn chính là tương vô cầu cũng không có đối với chuyện này lộ ra giường não cấp bách nhưng là bởi vì a tô la đem sự chú ý đặt ở bên ngoài uy hiếp bên trên không có chú ý tới chuyện này chương 1263, lôi kéo thế ra cướp bóc trăm họ chương một n r ư ơ lôi kéo thế ra cướp bóc trăm họ đông ngực bách hoa thành a tô la xuất quan đối với hạ vân hổ coi như là một tin tức tốt dù sao hạ vân hổ bây giờ là một b ư ớ c hạ vân hổ hiện tại cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải đại cán trực tiếp đ ổ i khách làm chủ làm bách hoa hoàng triều giống như là người ngoại lai vậy bên ngoài lữ bố vũ văn thành đô cùng hoàng phụ hoàn g t r â n có chút hóc b ứ a nhất là hoàng phụ hoàn g t r â n muốn cắn n u ố t tranh đoạt vô ngần thánh h ỏ a điều này đại biểu hoàng phụ hoàn g t r â n tu vi sức chiến đấu đều sẽ nâng cao một bước hơn nữa nửa đoá vô ngần thánh h ỏ a cùng chỉnh đoá vô ngần thánh hòa hoàn toàn không thể so sánh nổi có thể nói là lượng biến đưa tới chất biến nếu để cho hoàng phủ hoàn chân đem chọn đoá vô ngần thánh hỏa cũng nuốt chừng lấy nàng đem phát sinh đột xác ương mưu cầu dự liệu được hoàng phủ hoàn chân có thể tái hiện chính mình lúc trước phong quang vô ngần thánh hỏa chính là bá đạo như vậy nhưng l ạ i a tô là không có đem chuyện này nói cho hạ vân h ổ ngược lại nói cho hạ vân h ổ cũng không có tác dụng gì lấy hai người bọn họ trước mắt đoạt không trở về vô ngần thánh hỏa còn sẽ chỉ làm hạ vân h ổ càng thêm lo âu không sai nguyên bản b i n h b i n h vào v á o đao quân hạ vân hồ bây giờ có chút lo âu nhất là ở hạ trưởng xuyên mất tích sau này hạ vân hổ cảm giác tất cả mọi chuyện cũng thoát khỏi tầ l bất bất vậy mà tình huống hiện thật chính là hắn làm kế hoạch cũng cùng hắn dự đoán tranh lệch khá xa thậm chí đi ngược lại bách hoa hoàng triệu năm đạo phòng tuyến là hạ vân hổ tham dự bố trí hắn đối với mấy cái này phòng tuyến gửi gắm hậu vọng nhưng câu trả lời chính là những thứ này phòng tuyến vô dụng đạo thứ nhất phòng tuyến đối mặt thần uy tướng quân pháo đánh mạnh căn bản không t i ê n trì được bao lâu đạo thứ hai thậm chí không đánh tự tua h những thứ này đối với hạ vân hổ lòng tin đều là đả kích lớn vô cùng hắn sẽ hoài nghi có phải hay không năng lực của mình có vấn đề hạ t h i ê n hy gia nhập đại cán hạ trường xuyên bị bắt cương b ự c bên trong giang hồ thế lực lựa chọn đại cán những chuyện này đối với hạ vân hổ đả kích phi thường lớn hạ vân hổ từ từ bắt đầu hoài nghi mình hạ vân hổ t r ê n căn bản không có nhận đến qua tòa c h ế t không nghĩ tới ở hắn trở thành đao quân sau nhiều năm như vậy liên tiếp bị tòa c h ế t a tô la ngoại bởi vì hắn cũng không có bị cái gì tỏa chiết ở hạ vân hổ tâm cảnh xuất hiện một tia vết rách thời điểm một luồng túy khí lặng lẽ tiến vào hạ vân hổ trong cơ thể hơn nữa đã ẩn núp đi nam vùng ở ato la trong cơ thể bên tìm được cơ hội nếu như là bình thường hạ vân hổ viên căn bản không thể nào tìm được cơ hội tìm được cũng sẽ bị phát hiện nhưng là bây giờ hạ vân hổ tâm cảnh xuất hiện một tia vết rách cái này liền cho viên một tia thừa cơ lợi dụng cái này sợi túy khí có thể mượn hạ vân hổ tâm tình tiêu cực nảy sinh nhanh chóng lớn lên nhất là hạ vân hổ loại này hợp đạo cảnh tâm tình tiêu cực đối v i loại này ma thần dòng máu cẳng là thức ăn ngon đợi đến cái này sợi túy khí thành vừa được nhất định mức uyên liền có thể mượn cái này sợi túy khí k h ô n g chế được hạ vân hổ cộng thêm a tô l a trong cơ thể ương vô cầu ở nơi này tầng diện bên trên năng lực tiếp nhận mạnh nhất là ương vô cầu dù sao hắn là thật xuất thân xã hội tầng d ư ớ i chót mà không giống a tô l a cùng hạ vân hổ vừa ra đời chính là ở la ngựa ở lúc điểm xuất phát bên trên cái chủng loại kia ương vô cầu bị tỏa t r í c nhiều vô số nếu như không phải là bởi vì ra huyện cái này sơ hở uyên là tìm không tới cơ hội ảnh hưởng ương vô cầu nhưng cũng là bởi vì đối ra huyện trắc n h i ệ m ương vô cầu mới có thể mới có thể đi tới hôm nay b ư c này nếu như gian g viện không có chết hơn nữa cả đời cứ như vậy s a n h lão bệnh tử coi đời này liền không có ưng vô cầu một n g à n năm trăm năm trước cũng sẽ không có thánh hỏa giáo giáo chủ ưng vô cầu chuyện này chính là nhất định ưng vô cầu bị huyên ảnh hưởng nhưng là hắn mình là không biết hoặc là nói hắn biết nhưng hắn cố ý tránh dù là ưng vô cầu biết hắn sẽ bị huyên không chế nhưng ưng vô cầu vẫn không o á n không hối chỉ cần có thể sống lại gian g viện cho dù là cùng tùy khí tiếp xúc cùng ma thần dòng máu điều kiện trao đổi hắn cũng nguyện ý nếu là có thể sống lại gian viện đối ưng vô cầu mà nói đây mới thực sự là ứng cũng k h n g cầu mặc dù bị tùy khí ảnh hưởng nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ưng vô cầu suy nghĩ ưng vô cầu hiểu hạ vân hổ nhưng cũng biết không thể để cho hạ vân hổ chán trường như vậy đi xuống kịp thời nhắc nhở a t o la a t o la cũng có thể hiểu bây giờ hạ vân hổ ý tưởng hắn cũng rõ ràng ưng vô cầu đề nghị là đối a t o la xem hạ vân hổ đột nhiên nói ta không đề nghị n g ư ỡ n như vậy bi ai đi xuống lại như vậy bi ai đi xuống a t o la cũng cảm thấy hạ vân hổ muốn trực tiếp đầu hàng cục diện còn chưa tới một b ư ớ c kia a t o la liền cuối cùng xa trốn hải ngoại ngưu đồ đông sơn tái khởi kế hoạch cũng không có nói cho hạ vân hổ bởi vì hạ vân hổ trước mắt còn không có vỡ ngụ tới trình độ nhất định hắn nhất định sẽ không tiếp nhận đề nghị này nghe được a tô la vậy hạ vân hổ hiển nhiên phân chấn khữ khẽ nhả một g ụ m c h ọ c khí cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều t h ế vậy a tô la vẫn là rất hài lòng đây mới thực sự là đao quân hạ vân hổ trước cái đó chán trường vỡ ngụ chính là cái thứ gì trước phái người đem chuyện này nói cho quân chính ý, chúng ta nhất định phải xác nhận tam thánh hoàng triều tình huống khi đó mới quyết định cũng không muộn về phần bách hoa hoàng triều phòng ngự liền tin tưởng chức ngươi làm ra phòng ngự đi a tô la mười phần bình tĩnh sách theo đề nghị hạ vân hổ trước tham dự năm đạo phòng tuyến xây dựng cùng dĩ vãng bố phòng không giống nhau càng đến gần bên trong phòng tuyến là càng chắc chắn đạo thứ ba phòng tuyến là rất chắc chắn đạo thứ ba phòng tuyến vấn đề trước mắt là lương thực đã bị một lầm trưởng lão c u ố n đi một nửa đạo thứ ba phòng tuyến bộ phận địa khu nhất định là thiếu lương nhưng là hạ vân hổ biết rõ lúc này khẳng định không thể từ những thứ kia thế ra trên tay m ư ớ n mặc dù không biết đại càn cùng đạo thứ hai phòng tuyến bên trên gia tộc nói chuyện cái gì nhưng hiển nhiên cũng có bách hoa hoàng chiều nguyên nhân hơn nữa thế ra thực lực cũng tương đối mạnh nội bộ hôn luận cũng sẽ rất khó xử lý ở hạ mây thị giác trong đạo thứ hai phòng tuyến sụp đổ thật ra là bởi vì thế ra những người dân này kỳ thực không tính là cái gì phần lớn bình thường t r ă m họ cũng không có cách nào cấp đến tam thánh hoàng triều quân đội hữu hiệu áp lực dù sao bọn họ thực lực chưa đủ cho nên hạ vân h ổ rất nhanh quyết định sau đó xét lược lôi kéo thế ra cướp bóc t r ă m họ từ t r ă m họ nơi đó vơ vét lương thực hơn nữa cùng những thế ra gia này giao hảo khiến cái này thế ra không thể từ bên trong làm phản bách hoa thành bên này vẫn là phải phái người đi cùng những thế gian à y nói một cái điều kiện lữ bố bọn họ là chỉ phụ trách nhìn chằm chằm hạ vân hồ cùng át t là những người còn lại không về bọn họ bản mà điều này cũng làm cho hạ vân hổ bọn họ có nhất định áp dụng kế hoạch cơ hội hạ vân hổ để cho hạ t r ư ờ n g thanh đi dựa theo hắn nói làm chương một n trăm sáu m ư tìm vật thay thế t r ư ơ n g 1264, t ì m vật thay thế a tô la cũng không đối hạ vân hổ nói lên cái phương án này nói lên ý kiến gì ở trong mắt a tô la cùng hạ vân hổ là vậy nhất định là thế gia lớn hơn trăm họ bởi vì thế gia thực lực đủ mạnh mà phổ thông bách tính rất yếu bọn họ đều là phi thường điển hình võ giả suy nghĩ cho nên a tô la tự nhiên sẽ không cảm thấy hạ vân hổ sách lược có vấn đề gì còn nữa a tô la cũng không thèm để ý hạ vân h ổ kế hoạch thành công hay không thực tại không được liền liền chấp hành hắn cuối cùng kế hoạch liền có thể nếu là thật sự cấp hạ vân h ổ áp dụng thành công cũng không tệ dù sao cùng hải ngoại yêu t ộ c hợp tác cũng không tính là gì chuyện tốt cuối cùng có thể không làm quyết định như vậy a tô la cũng không muốn làm dù sao đó là bảo hộ lột ra dù ai cũng không cách nào bảo đảm thiên thương thanh l ò n g mặc diễm kỳ lần có thể tuân thủ minh ư ớ c cho nên đây là a tô la cuối cùng phương án hắn cũng sẽ không vào lúc này nói ra lúc này nói ra chẳng qua là đối hạ vân hồ sĩ khí lại một lần nữa đã kích mà thôi a tô la bây giờ đang suy nghĩ gì hạ vân hổ không có quá mức để ý sự chú ý của hắn tại cái khác địa phương an bài xong để cho giám n ư ớ c hạ trường thành đi lôi kéo bách hoa hoàng triều nội bộ thế ra sau này hạ vân hổ tiếp tục an bài bách hoa h n h vệ còn có nhiều đạo nhân mã tiến về trung châu đi cùng quân chính nghị xác định tình huống mặc dù hạ trường xuyên bây giờ sống chết không rõ nhưng là bách hoa hoàng triều cũng không công bố ra ngoài hạ trường xuyên đã mất tích ở hạ vân hổ yêu cầu hạ tin tức này bị phong tỏa lên chẳng qua là xưng hạ trường xuyên ôm bệnh cần dưỡng sinh thể thế nhưng là giả hụ đã sớm phán đoán trước hạ vân hổ cách làm hạ trường xuyên bị bắt tin tức đã sớm chuyển ra bất quá đã không có biện pháp cầm hạ trường xuyên đi ra chứng minh bởi vì hắn đã điên rồi giang thiền âm cũng không đối hắn t r ả tấn chẳng qua là cùng hạ trường xuyên tiến hành một thứ đối thoại chỉ có hai người này nói chuyện rồi sau đó tại đ ị a lao trong hạ trường xuyên liền điên rồi bất kể hạ trường xuyên là thật điên hay là giả điên tu v i của hắn đã bị phế hạ trường xuyên không thể nào xoay người một đối thủ cũng không có cần thiết cùng hắn nói quá nhiều chủ nghĩa nhân đạo hạ trường xuyên vẫn bị giam tại đ i ệ lao trong cũng là vì phòng ngừa hắn là giả ngây giả dại mong muốn nhân cơ hội chạy trốn nhưng xác thực không có đối hắn tra tấn cũng đem mỗi một bữa cái ăn cung cấp đến hắn nhưng là bây giờ đối ngoại nói cái này điên rồi người chính là hạ trường xuyên đem hắn thả ra ngoài cũng không nhất định có người tin trừ phi là bách hoa hoàng triều trọng thần hay hoặc giả là những thứ kia tại bách hoa thành bên trong sinh hoạt có thể ra mắt hạ trường xuyên chăm họ mới có thể đem hắn nhận ra hạ trường xuyên d á n g dấp còn chưa phải trích lệnh xưng được là hào hoa phong nhã mặc dù bây giờ chỉ biết tạ bạ ạ bạ giả hủ đã sớm đoán được hạ vân hổ sẽ không để cho hạ trường xuyên bị bắt tin tức này tung ra ngoài không cần theo chân bọn họ nói cái gì đạo lý giả hủ trực tiếp để cho mật t h á m ở các nơi phân tán hạ trường xuyên bị bắt tin tức giả hủ bên này tốt xấu có thể lấy ra một điên rồi hạ trường xuyên nhưng bách hoa hoàng thất bên kia coi như không tìm ra được biện pháp đơn giản nhất hãy cùng giang thiền âm vậy đi ra tự chứng nhưng bách hoa hoàng triều không tìm ra được hạ trường xuyên bị bắt tin tức trải qua vũ lâm minh cùng giả hủ mật t h á m hai nhóm người phân tán đã ở bách hoa cương vực bên trong chuyển đi xôn xao một hoàng triều hoàng đế bị bắt đi làm du học sinh đối với một hoàng triều đã kích là phi thường lớn bách hoa hoàng thất đã che giấu không được bây giờ chỉ có thể để cho hạ trường xuyên đi ra tự chứng nhưng vấn đề là bọn họ căn bản tìm không ra hạ trường xuyên hạ vân h ổ còn đang suy nghĩ nên như thế nào ứng đối thời điểm á tô la nói lên một đề nghị hạ trường xuyên bình thường lộ diện nhiều không á tô la bọn họ là có thể trực tiếp gọi thẳng hạ trường xuyên tiết huy chuyện này ở ngũ đại hoàng triều nội bộ phi thường thường gặp dù sao tuổi bọn họ lớn bối p h ậ n lớn thu vi lại cao cái vấn đề này trực tiếp đem hạ vân h ổ cấp l à g khó hắn giống như á tô la không biết đáp án của vấn đề này trước hạ vân hồ một mực tại bế quan căn bản không thèm để ý hạ trường xuyên đang làm gì có hay không thường lộ diện ở ngũ đại hoàng triều liên quân sau hạ vân hổ cũng nhiều hơn đem sự chú ý đặt ở chỗ khác không có đi qua quan tâm kỹ càng hạ trường xuyên có vấn đề trực tiếp hỏi người khác liên tốt hạ vân hổ lại đem giám nước hạ trường t h a n h cấp tìm tới hơn nữa ở trong miệng hắn biết được đáp án của vấn đề này không nhiều hoàng h i n h trừ theo thông lệ chiều hội cơ bản không lộ diện đi tế tự tông miếu cũng có lụa mỏng màn che n g ă n che ra mắt hoàng h i n h người khẳng định không nhiều hắn có đồng bảo đệ để sao bao lớn a tô la hỏi ra cái vấn đề này thời điểm hạ vân hổ cùng hạ trường thanh biết ngày a tô la tính toán làm cái gì tìm người giả trang thành hạ trường xuyên đi ra lộ cái mặt hạ trường xuyên thật đúng là có đồng bào đệ đệ kỳ thực hạ trường thanh chính là một còn có một cái khác hạ trường an hạ trường thanh cùng hạ trường xuyên không phải rất giống một giống như bách hoa đế một cái khác giống mẫu thân hạ trường xuyên trừ là con trai trưởng cũng bởi vì cùng nguyên bách hoa đế dáng dấp rất giống cho nên rất được sủng ái hạ trường a n cũng là tương đối giống như bách hoa đế mặc dù không có hạ trường xuyên giống như vậy điều này cũng làm đại biểu hạ trường a n cùng hạ trường xuyên tương đối giống như có chút sự khác biệt nhưng không lớn hơi trang điểm một chút dùng để hụ dọa người khẳng định đủ đây là biện pháp khi không có biện pháp dù sao cũng không thể mặc cho hạ trường xuyên bị bắt tin tức ở bách hoa cương vực bên trong một mực truyền bá nhà mình hoàng đế đều bị người bắt làm tới kêu cửa thiên tử ai còn nguyện ý bảo vệ cái này bách hoa hoàng triều còn không bằng sớm làm điểm đầu hàng thôi để cho hạ trường a n giả trang hạ trường xuyên đi ra làm vị hoàng đế này là trước mắt có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết tốt nhất hạ vân h ổ rất nhanh làm quyết định tuyên bố đi xuống sau này triều hội lớn sau này đi tông miếu tế tự tế tự có thể giản lược hạ vân hồ quyết định tới cái hai liền dùng triều hội cùng tế tự tới để cho hạ trường ăn thay mặt ló mặt dĩ nhiên chuyện này nhất định là muốn cùng bách hoa hoàng thất tôn thất còn có trong triều văn võ quan viên báo một cái nói trắng ra chuyện này chính là một trận cho bịp i nhưng chàng này cho bịp i có thể không để cho bách hoa hoàng triều lâm vào nguy cục hạ trường thanh cũng rất rõ ràng hạ vân h ổ đã nói chuyện để cho các trọng thần cúng chức vào cung nghị sự u may sau này triều hội kể lại kỳ thực hạ vân h ổ là tính toán ngày mai liền triều hội nhưng là hắn lo lắng hạ trường an không có loại kinh nghiệm này cần đặc biệt v ấ n luyện một chút hạ trường thanh đối với chuyện này cũng không có ý kiến ngược lại hắn bây giờ không cảm thấy làm vị hoàng đế này là cái gì chuyện tốt nếu như còn có giờ phút này bị bắt khẳng định vẫn là hạ trường an cái này giả hoàng đế không phải hắn cái này g i á m nước hạ trường an có đất phong nhưng là hắn không hề rời đi bách hoa thành một mực ở tại kinh đô trong vương phủ hạ trường an cũng bị bí mật mang đến trong c u n g hạ vân hổ chuyện phân phó hạ trường an cần vô điều kiện tuân theo b ấ t quá hạ trường an có một cái vấn đề hắn so hạ trường xuyên nhỏ mười hai tuổi năm nay chỉ có hai mươi sáu tuổi hắn xem ra nhất định là không có hạ trường xuyên thành t h ủ trừ hóa trang dáng vẻ cái gì đều muốn học tập vất quá hạ trường an biểu hiện so hạ vân hổ tưởng tượng tốt hơn hắn bắt trước phi t h giống t r ư ơ n g 1265, t a tạo chính ta t r ư ơ n g 1265, t a tạo chính ta bách hoa cung hạ trường an kỳ thực không hề giống tên của hắn vậy như vậy khát vọng lấy được lâu dài bình an hắn thật ra là rất muốn làm vị hoàng đế này nhưng là hạ trường an quá nhỏ hoàng đế vị trí này từ phi thường đã sớm tuyên cáo không có duyên với hắn tuổi tác tu vi học thức hắn tại bất luận cái gì phương diện cũng không có ưu thế chính là đến phiên hạ t r ư ờ n g thành cũng không tới phiên hắn hạ trường an sẽ như thế khiến hạ vân hổ hài lòng bắt trước hạ t r ư ờ n g xuyên bắt trước rất khá là bởi vì bình thường hắn có luyện tập hạ trường an chủ yếu một tay dưới đĩa đèn thì tối hắn ở trong vương phủ thỉnh thoảng cũng sẽ làm bộ mình là một hoàng đế mà hắn bắt t r ư ớ c đối tượng dĩ nhiên chính là nguyên lai bách hoa đế còn có bây giờ hạ trường xuyên cho nên đang bắt t r ư ớ c hạ trường xuyên chuyện này bên trên hạ trường an vẫn có nhất định tâm đắc hạ vân hổ là người nào hắn tự nhiên nhìn ra hạ trường an ý tưởng bất q u á chuyện này không trọng yếu bây giờ hạ trường xuyên sinh tử chưa biết nhưng hạ vân hổ kỳ thực đã sớm đem hắn xem như người chết sở dĩ không có công bố tin tức này chỉ là bởi vì không muốn để cho bách hoa hoàng triều biến loạn mà thôi thậm chí hạ trường a n loại suy nghĩ này hay là chuyện tốt hạ trường a n có ý nghĩ này tốt hơn hắn mới có thể càng thêm thay vào nhân vật này bất quá tùy theo mà tới còn có một cái vấn đề khác hạ trường xuyên có nhưng hạ trường a n đi nơi nào tìm hạ trường a n cũng không có một đệ đệ cho nên hạ trường a n phải chết hoặc là cho ra chuyện cái vấn đề này đem a tô la bọn họ đều làm khó trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cũng không nghĩ tới đặc biệt tốt b i ệ t pháp cũng không thể nói hạ trường xuyên bệnh với lúc hạ trường a n liền bệnh sơ hở không khỏi cũng quá là nhiều chút hạ trường an nói lên một phi thường bất lợi cho bản thân cũng phi thường bất lợi cho chân chính hạ trường xuyên biện pháp cái biện pháp này để cho hạ vân hổ trực tiếp sợ ngây người hạ trường an muốn tạo phản trời mới biết bây giờ hạ vân hổ là cái gì ý tưởng hắn không ngờ từ bản thân hậu gối trong miệng nghe được hắn muốn tạo phản mấu chốt nhất chính là hạ vân hổ bây giờ còn phải chống đỡ hắn chuyện này thật sự là t h ấ y quỷ a tô a hạ trường thanh cùng hạ vân hổ bây giờ có thể nói là dùng chung một cái nét mặt trợt mắt há mộm hạ trường thanh cũng lần nữa nhận thức bản thân cái này đệ đệ hắn đối với mình thật là ngâm độc hạ trường an ở trong kinh đô nuôi một chút tư binh vừa đúng có thể dùng những tư binh này tới tạo phản đến tình huống như vậy hạ trường an đã không cần làm tiếp bất kỳ che giấu khi thực hắn muốn làm hoàng đế tâm đều đã ở nơi này thương nhân trước mặt t r i ể n lộ không bỏ sót hơn nữa bây giờ là hạ vân h ổ cần hắn kịch bản hạ trường an chính mình cũng đã viết xong đầu tiên là hạ trường an mang theo tư binh xông vào trong cung tạo phản sau đó là hạ trường xuyên tức giận khi từ giường bệnh trong đi lên ở nơi này sau hạ trường an bỏ mình hạ trường an thay thế hạ trường xuyên trở thành bách hoa đế cái này cũng đại biểu cái đó lưu lạc bên ngoài hạ trường xuyên chân chính chết rồi hạ trường a n cũng đã chết sau này chỉ có một hạ trường xuyên đó chính là bây giờ đứng ở trước mặt bọn họ ở hướng bọn họ miêu tả cái kế hoạch này hạ trường an cho nên hạ trường thanh mới phát giác được bản thân lần nữa nhận thức cái này đệ đệ hạ trường a n ẩn nút đặc biệt tốt đừng nói hạ trường thanh hạ vân hổ cùng a tô la cũng sợ ngây người ai biết hắn sẽ trò giỏi hơn thầy a trời có mắt rồi hạ vân hổ vốn là chẳng qua là muốn cho hạ trường ăn làm bộ mấy ngày sau đó lại để cho hạ trường xuyên bệnh nặng không ra cái kế hoạch này kỳ thực có không ít chỗ sơ hở nhiều nhất chỉ có thể tạm thời trận lại thiên hạ này một miệng người đời nếu như hạ trường xuyên một mực không tìm được có thể thỉnh thoảng sẽ phải để cho hạ trường ăn tới giả trang một thứ hạ trường xuyên mà vấn đề rất lớn là gần đây bách hoa hoàng triệu triều hội lại đặc biệt nhiều nguyên bản bách hoa hoàng triệu là mười ngày một thứ lớn triều hội bởi vì cùng đại c à n chiến tranh bắt đầu biến thành ba năm ngày một thứ đại triều hội nếu là có cái gì tình huống khẩn cấp phát sinh còn phải lại đặc biệt tiến hành một thứ triều hội cho nên để cho hạ trường ăn giả trang hạ trường xuyên chuyện có thể thỉnh thẳng sẽ phải tiến hành hiện nay hạ trường an nói lên tốt hơn ý tưởng tới cái hoàng đệ đ ổ i hoàng đế hắn sau này sẽ là hạ trường xuyên vì làm vị hoàng đế này hắn thậm chí không tiếc hy sinh bản thân thanh danh giá cao có thể nói là phi thường lớn l i ê n hạ vân hổ đều có chút bội phục hắn hạ trường an cái ý nghĩ này vô cùng tốt nhưng còn có một chút chi tiết cần bổ sung muốn cho bách hoa hoàng triều văn võ trọng thần tham dự vào dù sao hạ trường xuyên cùng hạ trường an bọn họ còn có thể được chia đi ra không thể nào giấu giếm được bọn họ những chuyện này nếu là có bách hoa hoàng triều văn võ bá quan tham dự vào cũng có thể có lớn hơn sức thuyết phục còn cần hạ trường thanh cái này dám nước đem văn võ mời được trong cung đặc biệt thương nghị một phen vốn là thời cơ tốt nhất là để cho hạ trường xuyên đi cuộc đi săn mùa thu thời điểm để cho hạ trường an ra tay bởi vì chỉ có một hạ trường an hắn muốn một người phân đóng vai hai ván còn phải thay quần áo trên căn bản là không thể nào làm được ở tông miếu diễn ra loại tràng diện này cũng không được nguyên bản hạ vân h ổ kế hoạch là thông qua tế tự cùng triều hội để chứng minh hạ trường xuyên không có bị bắt bây giờ hạ vân h ổ hết thể đề nghị đều bị đẩy ngã trực tiếp từ hạ trường an tạo phản bắt đầu câu chuyện liền từ hạ trường a n nghe nói hạ trường xuyên bệnh nặng cảm thấy thời cơ chín m g ồ i bắt đầu hạ trường a n đầu tiên là mang theo cái gọi là phương ngoại thần y d ỉ nói cấp cho hạ trường xuyên x e m bệnh dùng cái này chứng minh hạ trường xuyên bệnh vậy mà trên thực tế cái này phương ngoại thần y là thích khách hạ trường a n là muốn hành tích h hạ trường xuyên hơn nữa hạ trường a n nuôi tư m i n h cũng phải tham dự vào cái kế hoạch này nhưng là bọn họ là không rõ tình hình bọn họ là thật sự cho rằng hạ trường a n muốn t ạ o phản đi theo hạ trường ăn rét đi vào tư binh sẽ là cái kế hoạch này như thế cái này thanh thế lớn hơn mỗi hạ trường an kỳ thực còn móc được không ít cấm quân tướng lãnh bọn họ cũng có thể tham dự vào bách hoa hoàng triều một trận vợ kịch lớn đang diễn ra đầu tiên là trên phố c h u y ề n giá hạ trường xuyên bị bắt đi là giả nhưng là hắn bị hành tích trọng thương là thật ngược lại một ngày kia không có bất kỳ người nào có thể chứng minh kinh kha cùng chuyên gia mang đi người liền nhất định là hạ trường xuyên hạ trường xuyên trọng thương không ra cho nên để cho ngũ hoàng tử giám n ư ớ c có một đoạn thời gian không có xuất hiện ở triều hội bên trên là rất bình thường điều này có thể ở một mức độ nào đó bỏ đi hạ trường xuyên bị bắt đi truyền ôn sau đó hạ trường an liền có thể bắt đầu hành động nhưng là hắn ở vẻ bề ngoài bên trên thoáng làm một chút thay đổi không thể lấy hắn nguyên lai tướng mạo xuất hiện ở bên ngoài hết thể dựa theo nguyên kế hoạch thuận lợi tiến hành hạ trường an bồi dưỡng những thứ này t ử sĩ thật sự cho rằng hạ trường an muốn t ạ o phản còn có cấm quân thống l ĩ n h phối hợp cấm quân thống l ĩ n h thậm chí nói cho bọn họ vào cung thầm nói hết thể hết thể giống như thật hơn nữa hạ trường xuyên cùng hạ trường an quan hệ rất không sai hắn có cơ hội đến gần hạ trường xuyên sát xuất thành công là phi thường lớn ở hạ trường an hứa hẹn một hệ liệt t ư thưởng làm choáng váng đầu ó c dưới tình huống những tư binh này thật sự là tạo phản tiếng la giết tại bách ho hơn nữa cái này thanh thế phi thường lớn gần như miên náo bách hoa thành mọi người đều biết Trước 1266, kế hoạch thông trường 1266, kế hoạch thông ngày này, trong bách hoa cùng tiếng la giết tận thường rất một ít tin tức tung trường sát tạo rất trường thường thành thể trường thân ra ra người xưa hoạch hoạch Bách cung có chuyện chuyển cùng cái công. có càng có chứng Bách 1266, 1266, kế kế kéo đế, đế Hoa xanh, phi nhanh Hạ hoàng phản nhanh Hạ Hổ Hạ hành phi Hơn nhập, minh Hoa Hạ phận. ngoài. mong ngoài, lại lại ngày này, vang An muốn này liền Vân An này động nữa văn quan viên xuyên gia dài là mây ám la lâu, di võ đem bởi vì hạ trường an tại chạy trốn thời điểm quá mức hốt hoảng mà hạ trường xuyên cũng rốt cuộc lần nữa đăng tràng chiều hội vừa mở hạ trường xuyên bị bắt tin tức này cũng không công tự phá chuyện này liền kinh kha cùng chuyên gia cũng ngơ ngác trong chuyện này bọn họ thật đúng là không biết cũng thật không có năng lực gì ngăn cản nhưng đây tuyệt đối là bách hoa hoàng triều chơi mánh là khẳng định không sai dù sao hạ trường xuyên là bọn họ tự tay bắt thông qua kinh kha cùng chuyên gia miêu tả giả hủ rất nhanh liền đoán được toàn cảnh dùng hạ trường an đổi hạ trường xuyên chuyện này sơ hở không ít cho nên mới nói hạ trường a n ở t ạ o phản thời điểm không cần thật bị hạ vân hổ dư âm độc chết không phải hạ trường a n một bộ này thao tác phải đi trình tự không ít hỏi thăm hơn nữa cuối cùng phán quyết muốn một đoạn thời gian đối với lần này giả h ủ đánh giá là không để ý tới bây giờ là đến phiên bọn họ không có cách nào chứng minh hạ trường xuyên đã điên rồi bây giờ chính là bắt hắn đi ra ngoài nói mình là hạ trường xuyên cũng không được nhưng là trải qua hắn đối hạ trường xuyên một ít quan sát vị này đã từng bách hoa đế đúng là điên rồi điên được phi thường hoàn toàn cái c h ủ loại kia giả hủ bây giờ cũng rất hiếu kỳ hạ thiền hy rốt cuộc cùng hạ trường xuyên nói chút gì làm sao đây là người ta chuyện riêng cho dù là giả hủ ngứa ngáy khó chịu cũng thấy ngại hỏi vậy mà hạ thiền hy căn bản không có nói với hạ trường xuyên cái gì nàng chẳng qua là đơn thuần nói ra tương lai sẽ chuyện đã xảy ra bách hoa hoàng triều sẽ bị thay vào đó hắn cái này bách hoa đế vĩnh viễn chỉ có thể là tù nhân xét thấy hạ trường xuyên còn tính là đệ đệ hắn hạ thiền hy không có tính toán giết hắn sẽ để cho hắn nhìn một chút sau này đông n g c xem hắn đem bách hoa hoàng triều thống trị phải là giường nào nát như chính là như vậy một phen đơn giản như vậy cách một đêm sau hạ trường xuyên liền điên rồi hạ trường xuyên thống trị vấn đề là phi thường lớn nhất rõ rệt vấn đề chính là dục vọng của hắn quá lớn cung điện phi tử hắn tất cả đều lớn không nói cho phi tạo hành cung là tuyệt đối lao dân thương tài cử động mà hạ trường xuyên thậm chí ở trí kính dương quảng bất quá những công trình này trước mắt cũng đình công ở bách hoa hoàng triều quyết định cố thủ sách lược sau này hạ trường xuyên tạo hành cung hành động này liền dừng lại cũng không phải là hạ trường xuyên lớn lên không muốn tạo hành cung đơn thuần là đại cán gây áp lực quá lớn cho dù là dừng lại tạo hành cung sau này chọn phi chuyện này bên trên hạ trường xuyên một mực không có dừng lại qua nhưng cũng may dù sao cũng so ngân hàng xây dựng cũng tốt hơn dù sao đây là một lao dân thương tài hành động so sánh với có thể khắc chế bản thân d ụ n g vọc lý thừa trạch hạ trường xuyên vị hoàng đế này nên được phi thường không xứng trước huống chi lý thừa trạch niên kỷ vẫn còn so sánh hạ trường xuyên nhỏ hơn có lúc giang thiền âm cảm thấy lý thừa trạch hay là rất lợi hại nàng vốn là có một ít suy đoán nàng nguyên bản suy đoán lý thừa trạch có thể ở nhất thống nam vực sau liền tiến vào hưởng phúc giai đoạn dù sao nam vực như vậy an toàn lý thừa trạch cũng cố gắng nhiều năm như vậy hưởng hưởng phúc thế nào sự thật nói cho giang thiền âm lý thừa trạch một chút cũng không có d ừ n g bước lại nuốt vào tây vực sau này lại kiếm chỉ đông vực t r ú n g châu kinh khủng nhất chính là hắn thật không làm cái gì lao dân thương tại công trình có thể chèn ép dục vọng của mình giang thiền âm đối lý thừa trạch cách nhìn xác thực không sai lý thừa trạch xác thực một mực tại áp chế dục vọng của mình càng đến cao vị lý thừa trạch càng phải áp chế dục vọng của mình đối kháng nhân tính được điểm đây là lý thừa trạch từ đại nho trịnh đến nơi đó học qua tới xưng được là nho trong nhà hạch một trong đôi bạn thân nước thúc bách hoa hoàng triều thông qua một hệ liệt kỹ năng diễn xuất nổ tung biểu diễn thật đúng là nhất định bền trên khôi phục sĩ khí dù sao hoàng đế vẫn còn ở không có bị bắt ít nhất những thứ này bách hoa hoàng triều thế ra không cần suy nghĩ thay đổi địa vị chuyện dĩ nhiên chuyện của mình thì mình tự biết thượng tầng văn võ cũng rất rõ ràng bách hoa đế đã sớm không phải cái đó bách hoa đế bị che giấu chỉ có bách hoa hoàng triều trăm họ cùng thế ra hơn nữa thông qua chuyện này còn có một chút văn võ quan viên tương đối lo âu một chuyện đó chính là hạ trường an tâm tính như thế nào nếu như là trước hoài vương hạ trường an bọn họ có thể cảm giác mình hay là hiểu rất rõ nhưng là nghe nói hạ trường an nói lên một cái như vậy kế hoạch hắn không tiếp t ự ôm cuối cùng làm đến hoàng đế b ị vẫn có thể làm được không có khe hở hàn g tiếp cho dù là trước cảm thấy mình rất hiểu hạ trường an văn võ quan b i ê n cũng không dám nói chính mình hiểu rõ hắn ai biết hạ trường an sẽ lợi dụng quyền lực của hoàng đế làm gì có thể hay không cấp b ố n là lạo đạo muốn ngã bách hoa gia tăng gánh nặng bất quá hạ trường an không có tính toán làm như vậy lên làm bách hoa hoàng triều hoàng đế vẫn là hạ trường an mơ mộng bây giờ khó khăn làm mới làm tới hắn đương nhiên phải chăm lo quản lý hắn hay là hoài vương hạ trường an thời điểm r ỗ i r ả n h lúc hay là suy nghĩ một ít chính sách bây giờ hạ trưởng an tính toán áp dụng đi xuống mặc dù bách hoa hoàng t r i ề u nội bộ dùng một tay hoàng đệ đổi hoàng đế thành công cứu vớt một bộ phận đổi thế nhưng là bách hoa hoàng t r i ề u tiền tuyến vấn đề vẫn không có giải quyết kể từ đạo thứ hai phòng tuyến hay là hỗn loạn bách hoa hoàng t r i ề u quân đội vừa lui lui nữa cuộc chiến tranh này từ tháng ba khai hỏa đến bây giờ bốn tháng rồi bách hoa hoàng t r i ề u mặt đông đột nhiên t ậ báo đây là đang đạo thứ hai phòng tuyến bên trong chu du xuất lĩnh giang biểu mười hai hộ thần còn có thái sử từ từ đường thủy tấn công bọn họ thuận lợi địa thông qua đạo thứ hai phòng tuyến cố gắng hướng đạo thứ ba phòng tuyến tiến pháp nếu là không có người có thể tới ngăn cản cái này chi đội tàu bọn họ có thể dọc theo mặt sông một đường thẳng đến kinh đô bách hoa thành bất quá bách hoa hoàng triều ở xây dựng phòng ngự quân sự thời điểm hay là cân nhắc đến đại cán từ trên mặt nước hành quân có khả năng đại cán chiến thuyền ở nam b ự c lúc liền triển hiện qua bọn họ biết rõ đại cán chiến thuyền rất khủng bố cho nên bọn họ nhằm vào có thể tiến vào bách hoa hoàng triều cương vực bên trong sông n g i cũng tiến hành phong、tỏa. cái này thật đúng là cấp chu du mang đến một chút c h ư n g ngại chỉ cần là trên mặt nước thật đúng là không nhiều trên mặt đất dễ dàng như vậy điều độ lại thật là trời không toại lòng người kỳ lũ đột nhiên đã đến kỳ lũ tăng vọt lưu lượng trở ngại đội tàu tiến lên bước chân dưới tình huống này liền không có cần thiết tiếp tục cưỡng ép đi tới chu du cũng rất sáng suốt không có lựa chọn cứng rắn cũng may chu du bọn họ trước hành động đã đánh xuống không ít bách hoa hoàng t r i ề u mặt đông cương ngực bọn họ có địa phương có thể l ù i giữ chu du bị buộc trở lại bến cảng đem chiến t u y ề n đỗ tạm thời chỉ có thể thông qua đường bộ hoặc là chờ đợi chu du gặp phải lựa chọn kỳ lân chân lung đường phân liệt t r ư ơ n g một nghìn hai trăm sáu mươi bảy kỳ lân chân lung đường phân liệt tam thánh hoàng triều tiệt tuyến tam thánh hoàng triều quân đội thông qua vườn không nhà chống chính sách còn có đốt cháy đồng ruộng thành trì quả thật trở ngại nhạc phi thích cây quang vệ thanh cùng hoắc khứ bệnh bọn họ tiến lên bước chân dập tắt hỏa hoạn ngược lại tiếp theo chủ yếu là đốt cháy thành trì sau này mang đến phá hư quả lớn xuất hiện rất nhiều lưu dân trong quá trình này ngược lại xuất hiện không ít trợ thủ có ba cái là đại cán người quân cũ đầu tiên là từ ngọc kiếm tiên bùi khê vân xuất lĩnh tố cung thứ nhì là từ ba kiếm tiên vương long diệm xuất lĩnh thần tiêu kiếm phá thứ ba là từ kiếm ma thân đồ tín xuất l ĩ n h thập phương kiếm chủng trong đó bùi khê vân xuất lĩnh tố n ữ c u n g ở đại cán cùng tam thánh hoàng triều chiến tranh ngay từ đầu liền đã gia nhập đại cán hoặc là nói n à n g kỳ thực đã sớm gia nhập đại cán chẳng qua là ngại vì tố nữ cung sơn môn ở trung châu không có cách nào trắng trận gia nhập đại cán cái này cùng tạ ra huyền tiên kiếm phái là vậy nhưng bọn họ kỳ thực đã sớm là đại cán người ở đại cán đại quân đối tam thánh hoàng triều ra tay sau này liền không có cái này băn khoăn cái này cũng cùng tố nữ cung ở trung châu phương nam có liên quan mà vương long diệp cùng thân đồ tín cũng không phải là ngay từ đầu liền trực tiếp gia nhập đại cán chỉ sợ bọn họ nguyên bản thì càng khuynh ê ư ớ n g đại cán bọn họ là khi nhìn đến tam thánh hoàng triều quân đội thiêu hủy thành trì sau này thật sự là không nhìn nổi cho nên bọn họ mới hạ quyết tâm đứng ở đại cán bên này sự gia nhập của bọn họ cũng kéo theo không ít chính đạo tông môn gia nhập đại cán một phương này dù sao bọn họ cũng không muốn đốt cháy thành trì hoàng triều tới thống trị quân huyền sách vì mình thống trị có thể quyết định đốt cháy thành trì tương lai cũng có thể làm ra càng tản nhận hơn chuyện còn có một thế lực cũng là phi thường trọng yếu đó chính là trung châu kỳ lân luôn đường kỳ lân chân lung đường nội bộ xuất hiện phân liệt trong đó có càng ngày càng nhiều gia tộc đổ hướng đại cán bọn họ kỳ thực cũng là bởi vì tam thánh hoàng triều vườn không nhà chống chính sách mới nội bộ xuất hiện phân liệt kỳ lân chân lung đường so thanh long kỳ chân cắt tốt hơn một chút chính là bọn họ không hề bị tam thánh hoàng triều khống chế thanh long kỳ chân cắt bởi vì chủ sự hoàng phụ gia triệu g i a các gia tộc cũng ở vào bách hoa hoàng triều địa phận trời sinh cũng rất dễ dàng bị bách hoa hoàng triều ảnh hưởng hơn nữa thanh long kỳ chân cắt phát triển xác thực cũng không thể rời bỏ bách hoa hoàng triều bộ phận chống đỡ dù sao hoàng p h ủ gia cùng bách hoa hoàng triều quan hệ mọi người đều biết bọn họ hai bên một mực tại đám hỏi hai bên còn có lợi ích g ú t m ắ t cho nên thanh long kỳ chân các cùng bách hoa hoàng triều trên căn bản là chặt chẽ không thể tách rời nhưng kỳ lân chân lung đường cùng tam thánh hoàng triều không giống nhau kỳ lân chân lung đường còn cùng thanh long kỳ chân các không giống mấy thanh long kỳ chân các cùng chu tất chân b ả o các luôn luôn chỉ có một chủ sự gia tộc nhưng là kỳ lân chân lung đường có bốn cái lục nô tiền tôn tứ đại gia tộc này chúng trưởng kỳ lân chân lung đường nội bộ mặc dù còn có những gia tộc khác nhưng là so sánh tứ đại gia tộc này chính là chút làm nền tứ đại gia tộc này phân biệt ở vào tam thánh hoàng triều diễn thánh tinh la cẩm hoa tam đại vương triều liên quân nội bộ phương nam lục gia chính là ở thanh ngọc vương triều nội bộ ở tam thánh hoàng triều v ư ơ n g tha cho thanh ngọc vương triều cùng diễn thánh vương triều sau này lục gia liền trở giáo hướng đại cán lục gia hướng vương trung tự phát tới đầu hàng tin bày tỏ lục gia có ý nguyện xuất lĩnh phương nam k ỳ lần chân lung đường gia nhập đại cán hơn nữa không chỉ là lục gia chứ ở vào tam thánh hoàng triều cương bực bên trong tiền gia kỳ thực ngoài ra ba gia tộc lớn cũng không có ý nguyện cùng tam thánh hoàng triều hợp tác tiền gia cũng đúng là tứ đại gia tộc này trong cường đại nhất dù sao bọn họ dính vào tam thánh hoàng triều ban đầu kỳ lân chân lung đường cùng tam thánh hoàng triều gian giữ lại cung cấp kỳ lân dài thuyền để bọn họ liên quân hành động cũng là tiền ra dẫn đường không trả tiền nhà địa vị không có hoàng p h ủ gia cao như vậy chính là dù sao bọn họ không tính là ngàn năm thế ra bây giờ lục nô、no, tô tam nhà cũng không quá muốn hợp tác với tam thánh hoàng triều hợp tác với tam thánh hoàng triều lâu như vậy tới nay không có bất kỳ lợi ích chỉ có tổn thất cái này không phù hợp cái này ba nhà lợi ích ngược lại là tiền ra mượn tam thánh hoàng triều cỗ này đồng phong lên như diều gặp rõ theo chân bọn họ quan hệ không lớn ngô gia cùng tôn gia phân biệt gửi thư cấp đến lục gia t r ư n g cầu lục gia ý kiến để cho hắn thử dò xét nói một chút vì vậy thì có vương trung tự nhận được cái này phong đầu hẳn tin tại chiến tranh lúc vương trung tự bọn họ là có thể toàn trình quyết định bao gồm nạp không tiếp nhận đầu hàng vương trung tự dĩ nhiên sẽ không bản thân quyết định như thế lớn một sự kiện hắn mang theo phong thư này đi tìm người vừa đúng vương trung tự bây giờ cũng không có việc gì hắn bây giờ ở hậu phương giúp một tay khôi phục gia luật sở tài địch nhân kiệt hải t h ụ ngu doãn văn đều là phi thường tốt hỏi ý đối tượng mà ra luật sở t à i cùng địch nhân kiện ý kiến của bọn họ đều là nhất trí đó chính là có thể tiếp nhận đồ hàng mặc dù xem ra kỳ lân chân lũng đường đã từng là kẻ địch không sai nhưng cũng không phải là chủ yếu kẻ địch hơn nữa kỳ lân chân lũng đường chẳng qua là cung cấp kỳ lân giải t u y ể n không có phái người gia nhập chiến trường h ú ố n g chi một lần kia chiến tranh để cho kỳ lân chân lũng đường tổn thất nặng nề bọn họ cũng coi là bỏ ra giá cao kỳ lân chân lũng đường cùng ngay từ đầu chu tức chân b ả o các còn không giống ấy bọn họ tổng sự thương phẩm hoạt động không chỉ liên quan tới võ giả trung châu chăm họ sinh hoạt mọi phương diện cũng cùng kỳ lân chân lũng đường có quan hệ dù là những thứ đồ này cũng không phải là kỳ lần chân lung đường chế tạo nhưng cũng là bọn họ từ tây vực đông vực nam vực cùng bắc vực và tới kỳ lần chân lung đường cũng không phải đơn thuần là mua bán lục nô tiền tôn đều có mỗi người chủ doanh nghiệp vụ nếu như có thể đem kỳ lần chân lung đường lôi kéo tới hay là rất không sai có thể mức rất lớn hóa giải trung châu khôi phục lửa xém lông mày có kỳ lần chân lung đường tồn tại cũng có thể bảo đảm trung châu kinh tế sẽ không phát sinh sụp đổ cân nhắc đến những tình huống này đại cán cùng kỳ lần chân lung đường về điểm kia chuyện thật không tính là cái gì cho nên ra luật sở tài địch nhân kiệt lưu mục chia ý kiến của bọn họ cũng có thể cùng kỳ lần chân lung đường hợp tác không có cần thiết đi so đo không thích lúc trước cái này cùng vương trung tự tình cờ trùng hợp cho nên bọn họ rất nhanh liền đánh nhịp bất quá cùng đã ở vào đại cán cương vực lục ra không giống nhau nô gia cùng tôn gia có thể thao tác tính không mạnh nhất là bây giờ tinh la vương triều cùng cầm hoa vương triều liên quân đã cùng tam thánh hoàng triều hợp tác những tin tức này thật ở tiền tuyến nhạc phi bọn họ đã biết đại cán s á t thực muốn phòng bị từ bật phương diện tấn công đại cán bật chiến tuyến cũng quả thật bị bắt buộc kéo dài ngô gia cùng tôn gia sợ tại giới còn không thuộc về đại cán không có cách nào bảo đảm lòng của bọn họ sẽ không thay đổi vừa không có biện pháp bảo đảm an toàn của bọn họ dưới tình huống này tinh la cùng c ẩ m hoa vương triều có thể hay không bức bách ngô gia cùng tôn gia đứng đội cũng là cần cân nhắc vấn đề nhưng là đáp ứng vẫn là có thể đáp ứng chẳng qua là đại cán đại quân bây giờ là không có cách nào bảo vệ bọn họ chỉ có thể dựa vào bản thân họ vương trung tự quyết định đối lục ra tiến hành trả lời Trước 1268, chiến long kiếm Trương 1268, Chiến long Kiếm Long theo đại cán cùng tam thánh hoàng triều chiến sự tiến hành có càng ngày càng nhiều thế lực lựa chọn gia nhập đại cán cũng không có thiếu người đang nhìn hai đại đ ạ o môn cũng chính là thủ một cánh cửa cùng đang một cánh cửa hành động mà đang một cánh cửa cùng thủ một cánh cửa hành động chính là không có hành động bọn họ đóng lại sân môn điều này cũng làm cho tam thánh hoàng triều phái đi đang một cánh cửa cùng thủ một cánh cửa cầu viện người độ đinh không có cửa mà vào lao thiên sư trương sư diễn đã sớm đón được quân chính nghị sẽ phái người tới mời thủ một cánh cửa ra tay chuyện này căn bản cũng không cần phải thôi diễn tiết cơ dù sao quân chín nghị cũng tới mời qua hai lần lại mời lần thứ ba cũng không có cái gì đây mới thực là ba chú ý sân môn lao thiên sư cùng triệu huyền cơ đồng thời để cho người đóng cửa sân môn đã rất rõ ràng nói cho tam thánh hoàng triệu thái độ của bọn họ thủ một cánh cửa gần đây nên đón một tin tức tốt hiện đảm nhiệm trưởng môn đã từng tiểu thiên sư trương nguyên t r ì n h cũng đột phá đến hợp đạo cảnh điều này đại biểu thủ một cánh cửa cũng chính thức bước vào một môn ba hợp đạo cảnh hàng ngũ hơn nữa đây là nhiều lời điều này nói rõ thủ một cánh cửa truyền thừa phi thường vững chắc thủ một cánh cửa cũng sẽ không sợ sệt a m thánh hoàng triều trả thù lao thiên sư bây giờ tháng ngày trôi qua phi thường tiêu dao mỗi ngày chính là cùng trương nguyên trinh rơi xuống cờ bây điều này làm cho trương nguyên trinh mười phần bất đắc dĩ lao sư ta thế nhưng là trưởng môn trưởng môn thế nào bây giờ đóng lại sân môn có gì như n g trưởng để cho người tự mình tu luyện là được bất quá ngươi cũng nên chọn lựa một vị đệ tử ở chỗ này không có bao nhiêu thời gian đi lao thiên sư nói luôn là để cho trương nguyên trinh nghe không hiểu lắm cũng may hắn phi thường nghe khuyên lại không hỏi nguyên do trương nguyên trinh bây giờ cũng xác thực cần thu một kẻ đệ tử là lao sư đệ tử cáo lui vừa dứt lời thi lễ một cái t r ư ơ n g nguyên trinh hóa thành một hơi gió mát biến mất không còn tăng hơi ta để ngươi nhanh lên tìm cũng không phải là để ngươi bây giờ tìm ngươi trở lại cho ta rất đáng tiếc lão thiên sư chẳng qua là hướng về phía không khí ở thu phát cùng phi thường thanh nhàn lão thiên sư không giống nhau tam thánh hoàng triệu bên kia quân chín h nghĩ lâm vào rất lớn nguy c ụ trước quân chín h nghĩ phái doanh thịnh đi tây vực tỉnh h cầu h u y ề n không sơn thiên môn cứu viện phái quý tiên sinh bắc thượng đi tìm hai đại vương triều liên quân hợp tác mạnh đông lưu thương huyền vũ mặc dù ở chỗ này nhưng là người bị thương nặng đã đang bế quan khôi phục quân chín nghĩ dốc hết tam thánh hoàng triều tài nguyên cấp rất nhiều thiên tài địa b ả o linh đan d ư ợ u dược cố gắng giúp bọn họ khôi phục tu vi nhưng bọn họ thương thế không phải lập tức liền có thể khôi phục quý tiên sinh đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ nhưng vì bảo đảm hợp tác thuận lợi tiến hành quyết định cùng liên quân cùng nhau xuôi nam mà doanh tịnh đã không có âm tín có một đoạn thời gian cái này đại biểu hành hương bên trong thành trước mắt chỉ có quân chín nghĩ một cái như vậy hợp đạo cảnh mà cái này liền để cho quân chín nghĩ lâm vào nguy cục san thu xong doanh tịnh sau này ở quân chín nghĩ cùng quý tiên sinh giữa bọn họ lựa chọn quân chín nghĩ hai người đều có chung nhau một cái vấn đề bên người của bọn họ đều có người bởi vì tại triều thánh thành bên trong có hay không làm trái chi trận tồn tại nếu là đem chiến trường hạn chế trong hoàng cung tạo thành phá hư là có thể khống chế cũng có thể tiếp nhận nhưng nếu là cùng ví tiên sinh đánh nhau kia tạo thành phá hư liền dường như khó lấy thu thập cho nên ở tổng hợp cân nhắc giới hạ vũ lý nguyên bá bọn họ quyết định trước hết giết quân chính nghĩ hạ vũ cứ như vậy dùng bá vương thương khiên doanh thịnh thi thể trở lại hành hương trong thành thẳng giết tới tam t h á n h cung thấy được doanh thịnh thi thể rơi xuống đất quân chín nghị tâm cũng lạnh lửa đoạn rất rõ ràng kế hoạch của hắn lại bị phát hiện hơn nữa nhìn dáng vẻ doanh thịnh căn bản cũng không có đến huyền không sơn nhắm mắt lại vì doanh thịnh mặc niệm mấy hơi sau này doanh thịnh lần nữa mở mắt hành hương thành có một mạnh phi thường phòng ngự trận pháp chính là hợp đạo cảnh cũng phi thường khó phá hư nhưng cũng phải xem có bao nhiêu người tới đánh h ạ vũ lý nguyên bá cao sủng lý tôn hiếu nhiễm mẫn bùi nguyên khánh điện bi t hứa chử tất cả mọi người lực ra tay trận pháp này chỉ kiên trì nửa canh giờ không tới cái này kỳ thực đã là rất tốt chiến tích đây là bởi vì trận pháp này bản thân có thiếu sót cũng không phải là đầy đủ trận pháp cho nên không có cách nào phòng thủ siêu thoát ba cảnh trở lên lực lượng đây là bởi vì bố trí trận pháp người năng lực hạ xuống có thể phòng thủ siêu thoát ba cảnh trận pháp cũng không phải là không tồn tại mà là bố không ra bây giờ đã không có người có năng lực bố trí ra cái loại đó trận pháp tài liệu cũng sẽ nhận hạn chế nếu như tam thánh hoàng triều có biện pháp lấy được hơn nữa bảy cực bắc băng nguyên phía dưới hầm b ă n g trận pháp kia kia hạng vũ bọn họ sẽ rất khó phá vỡ ở trận pháp bị đánh vỡ sau này có một đầu phi thường dũng ba thủ hai cánh phi long bay đi lên sau đó nó liền gửi bị lý nguyên ba cùng bùi nguyên khánh trực tiếp đập đổ đây là tam thánh hoàng triều trong đó một thánh cũng coi là không hề có lỗi với địa vị của nó bất quá theo một đời lại một đời huyết mạch không ngừng hạ xuống nó bây giờ đã chỉ có nhập đạo cảnh tu vi ba thủ hai cánh phi long l á o tổ đi theo tam thánh hoàng triều hoàng đế không ngừng khai cương thác thổ cắn n u ố t thiên tài địa bào sau phát triển đến hợp đạo cảnh bất quá nó đời sau liền không có loại này hoàn cảnh lớn lên một đời lại một đời tu vi không ngừng suy sụp cho tới bây giờ chỉ còn dư lại nhập đạo cảnh bất quá nó vẫn là vô cùng anh dũng hoặc g a bởi vì ba thủ hai cánh phi long cho là không làm trái chi trận có thể giúp nó đối phó đám người kia kết quả là nó suy nghĩ nhiều mạnh đông lưu cùng khương huyền vũ vẫn còn ở dưỡng thương cái này cũng mang ý nghĩa trước mắt chỉ có quân c h í n n g h ĩ c ó t h ể c ù n g h ạ n g vũ bọn họ giao c h i ế n quân c h í n n g h ĩ c ũ n g k h ô n g c ầ n kiếm. n h ư n g c á i này k h ô n g c ó n g h ĩ a là hắn không biết dùng kiếm tam thánh hoàng t r i ề u tam thánh phân biệt chỉ chính là tam thánh hoàng t r i ề u khai quốc tổ tiên ba thủ hai cánh phi long cùng với khai quốc tổ tiên bội kiếm chiến long kiếm chối này chiến long kiếm đã từng đánh phục ba thủ hai cánh phi long rồi sau đó ba thủ hai cánh phi long liền đi theo tam thánh hoàng triều lao tổ t r ì n h chiến x a trường đã phổ ra một đoạn giai thoại chuôi này chiến long kiếm đã rất lâu không có ai cầm lên cũng không phải là cần có điều kiện gì mới có thể cầm lên trên căn bản chỉ cần là quân gia huyết mạch hơn nữa có hỏi ba cảnh tu vi là có thể lấy lên được tới bất quá tam thánh hoàng triều có thể dùng đến chuôi này chiến long kiếm tình huống là rất ít thậm chí đây là tam thánh vương triều trở thành hoàng triều sau này lần đầu tiên dĩ v ã n g tam thánh hoàng triều căn bản không có gặp được loại này nguy c ụ dĩ nhiên là không dùng được làm chiến long kiếm lần nữa ra khỏi vỏ thời điểm đã nói tam thánh hoàng t r i ề u đến sống chết trước mắt mức c h ô i này chiến long kiếm chính là tốt nhất tuyệt thế thần b i n h đã r ấ t đến gần địa thần b i n h bây giờ nó lần nữa ra khỏi v ỏ quân chín nghĩ mặc vào chiến giáp chậm dại rút ra trắng bạc trên thân kiếm có khắc màu vàng long văn chiến long kiếm sáng bóng như mới trên thân kiếm anh chiếu ra quân chín n g h ĩ kiên nghị ánh mắt mặc dù lớn tuổi nhưng hắn tinh thần vẫn quá thước quân chín nghĩ xưa nay không cảm thấy mình giả rồi nghe tam thánh cung bên trong đã vang lên tiếng chém giết quân chín nghị khí thế từ từ lệ cao tay hắn cầm chiến long kiếm bước đi ra ngoài chiến quân chín nghị trương một nghìn hai trăm sáu mươi chín n h ậ p tam t h á n h cung chiến quân chín nghị tam t h á n h cung quân huyền sách không nghĩ tới thế mà lại còn có một ngày như vậy tam thánh hoàng triều không ngờ bị người đánh tới hành hương thành tam thánh cung bên trong nhưng hạ vũ lý nguyên bá đùi nguyên khánh bọn họ chính là như vậy to gan trắng trận giết tới tam thánh cung trong đến rồi quân huyền sách là nghĩ cầm kiếm giết địch nhưng là quân chín n g h ị ngăn cản hắn n g ư ơ i bây giờ là hoàng đế nào có để ngươi ngay từ đầu liền giết địch đạo lý ở lại cuối cùng đi vô luận như thế nào quân huyền sách là không thể đủ lập tức liền lên nếu là quân huyền sách có cái vàng nhất k ê u tam thánh hoàng triệu liền không có tương lai dĩ nhiên bây giờ quân huyền sách cũng không thể chạy quân huyền sách nếu là bây giờ chạy k ê u hành hương bên trong thành sĩ khí một cái liền sụp đổ quân chính nghĩ còn phải mang theo cầm quân còn có những người khác nên chiến hạng vũ bọn họ đâu một thân màu vàng chiến giáp cầm trong tay chạm long kiếm quân chính nghĩ cuối cùng nhìn một cái quân huyền sách quân huyền sách mặc dù không phải hắn trực hệ đời sau nhưng là đệ tử của hắn là hắn duy nhất cũng là hài lòng nhất đệ tử quân c h í n nghĩ xem bây giờ quân huyền sách tràn đầy đều là bản thân đã từng cái bóng. nếu là ta chết rồi liền do n g ư ơ i đi quân c h í n nghĩ vỗ một cái quân huyền sách bả bay quân c h í n nghĩ vốn là muốn khuyên quân huyền sách lưu được núi xanh không sợ không có cử đốt không bằng trước trốn nhưng là hắn cảm thấy lấy quân huyền sách kiêu ngạo không làm được lựa chọn như vậy hơn nữa quân huyền sách chạy trốn vậy đời này cũng liền như vậy tam thánh hoàng triều rốt cuộc không thể đồng sơn tái k h ở i q u a y đầu trở lại quân huyền sách cả đời chỉ có thể làm một con rắn cột lại bất kể quân huyền sách làm r a cái dạng gì quyết định quân c h í n nghĩ đều là tiếp nhận sống cũng rất tốt không phải sao quân cựu sư không nói thêm gì cầm trong tay chiến long kiếm. dứt khoát quyết nhiên rời đi hậu cung rất có gió vi vu hề nước sông dịch lạnh tráng sĩ đi một lần này không trở lại quyết tuyệt quân chính nghĩ xuất lĩnh cấm quân chuẩn bị cùng hạng vũ lý nguyên bá bọn họ nhất quyết tử chiến không làm trái chi trận chỗ tốt ngay ở chỗ này điều này làm cho những cấm quân này có cùng hạng vũ bọn họ giao chiến tư cách mặc dù hạng vũ bọn họ ở bên ngoài đều là hợp đạo cảnh nhưng một khi tiến hành hương thành tu vi của bọn họ liền bị giảm thấp xuống bọn họ nhiều nhất chỉ có thể phát huy thiên nhân hợp nhất cảnh lực lượng thậm chí là không tới lực lượng dĩ nhiên cái này cũng kéo xuống quân c h í n nghĩ sức chiến đấu không phải hạng vũ bọn họ sẽ không tới nơi này hạng vũ bọn họ đột nhiên đến là quân chính nghị không có dự liệu được hơn nữa tới nhân số không khỏi hơi quá nhiều phải biết triệu vân vương t ố tố tạ linh luẩn lý b ạ c h t i ế p nhân quy đắm người bây giờ cũng đều vẫn còn ở bắc cực đại cán đến tột cùng là từ nơi nào tìm đến nhiều người như vậy cái vấn đề này quân chính nghĩ đến bây giờ cũng không muốn hiểu quân chính nghĩ s á c thực dự liệu được c ám sát nhưng không phải nhằm vào hắn quân chính nghĩ suy đoán là đại cán có thể sẽ phái người tới ám sát quân huyền sách bây giờ nhìn lại là hướng về phía hà tới cho nên quân c h í n nghĩ mới một mực không hề rời đi hành hương thành mục đích đúng là vì ở nhiều tiền làm giết quân huyền sách thời điểm hắn có thể ở chỗ này giúp một tay chống đỡ bây giờ là hướng về phía hắn tới nhưng vấn đề cũng không lớn chuyện này ngược lại để cho quân chín nghĩ an tâm không ít nếu là ở hành hương thành trở ra cùng hạng vũ lý nguyên ba đám người giao chiến quân chín nghĩ nhất định là rất khó nhưng nếu là tại triều thánh thành bên trong theo chân bọn họ đánh nhau liền vẫn có nhất định phần thắng nhất là ở cấm quân dưới sự phối hợp tam thánh hoàng triều cấm quân là rất thích h ư n g không làm trái chi trận hơn nữa đặc biệt luyện tập quân trận phối hợp đặc biệt ứng đối ám sát thấy được quân chín nghĩ người mặc chiến giáp cầm trong tay chạm long kiếm đi ra đang chém giết hạng vũ bọn họ cũng nhắc tới tinh thần hạng vũ mới vừa rồi đem doanh thịnh thi thể bước xuống tam thánh c u n g trong sau này kêu cũng chỉ là quân chính nghĩ mà không phải là quân huyền sách hạng vũ mục tiêu của bọn họ một mực chính là quân chính nghĩ quân huyền sách có khác những người khác đi ám sát hắn thấy được cầm trong tay chiến long kiếm quân chính nghĩ xuất hiện tam thánh hoàng triều cấm quân sĩ khí đột nhiên tăng mạnh là chiến long kiếm dù sao quân chính nghĩ cùng quân huyền sách ngay tại lúc này tam thánh hoàng triều định hải thần trăm quân chính nghĩ cùng bọn họ kể vai chiến đấu đây là vinh diệu bực nào còn có người nhận ra chiến long kiếm có thể nói những thứ này cũng cực lớn cổ vũ tinh thần của bọn họ tuy đã bị người bao vây chung quanh đều là tiếng hoan hô nhưng là hạ vũ lý nguyên bá bọn họ cũng phi thường bình tĩnh hạ vũ một thương đem trên mặt đất doanh tịnh thi thể khơi mạo đưa về cấp quân chính nghĩ mặc dù cùng doanh tịnh phân thuộc đối nghịch nhưng là hắn tự chiến đến cũng không có lựa chọn đầu hàng hay là giành được nhất định tôn trọng hắn không có đầu hàng quân chính nghĩ để cho người đem doanh tịnh thi thể nhận lấy hơn nữa dặn dò bọn họ đem hắn sắp xếp cẩn thận doanh tịnh kỳ thực hoàn toàn có thể đầu hàng có lẽ còn có một chút hy vọng sống nhưng doanh tịnh vẫn không có đầu hàng có thể nói là kiên định đứng ở hai đại hoàng t r i ề u bên này đem doanh thịnh thi thể thích đáng sắp xếp cẩn thận sau này quân chính n g h ị vẫn nhìn đám người xác thực xuất hiện rất nhiều gương mặt l ạ giống như lý tổn hiếu nhiễm mẫn bùi nguyên khánh đ i ể n v i hứa c h ừ đều là hắn chưa từng thấy qua người ta ngược lại không nghĩ tới sẽ đến nhiều người như vậy hạ vũ lý nguyên bá cao sủng bọn họ cũng từng cái một báo lên danh hiệu kỳ thực cũng chính là lý nguyên bá cùng bùi nguyên khánh tên quân c h í n nghĩ chưa từng nghe qua tên nào khác hắn đều là hơi có nghe thấy kỳ thực đi tới nơi này còn có một người cùng nhất chính phương sát hội hợp k ư ơ n g tử nha chỉ bất quá khương tử nha sẽ không ở ngay mặt cùng quân chính nghĩ bọn họ giao chiến hắn muốn nhân cơ hội dùng ngọc hư hạnh hoàng cờ tam hoàng kiếm và đánh thần tiên giết chết quân chính nghĩ tại tam thánh cung bên trong hàn nguyên không có quá lâu báo lên tên họ sau này hai bên cũng đã bắt đầu giao chiến mặc dù có không làm trái chi trận hạn chế nhưng là tam thánh hoàng triều cấm quân vẫn không có biện pháp đối hạng vũ bọn họ tạo thành tổn thương hạng vũ lý nguyên ba bọn họ mỗi một người đều ở trong cấm quân bảy vào bậy ra lý nguyên ba cùng bùi nguyên khánh cầm trong tay song truy một truy đập ra đến liền có cả mấy tên cấm quân bay rất ra ngoài điển vi cùng hứa trừ đôi kích cùng song truy cũng ở nơi đây đại sát t ứ phương như hai tôn tối say thị t bình thường quân chín nghĩ đang chuyên tâm cùng hạng vũ giao chiến không có quá nhiều địa thời gian chú ý chung quanh thế cuộc nhưng là quanh mình tam thánh hoàng triều cấm quân một mực tại bị hành hung quân chín nghĩ còn có thể cảm thụ được quân chín nghĩ kỳ thực đã rơi vào hạ phong hắn không nghĩ tới hạng vũ lại như thế nhanh liền thích t ứ n g không làm trái chi trận hơn nữa quân chín nghĩ còn có một loại không hiểu cảm giác như loại này gần người giao chiến mới là hạng vũ dễ chị khu hơn nữa trường tương đối trường kiếm vốn là có ưu thế cho nên quân chín nghĩ rất nhanh thay đổi chiến pháp lựa chọn cùng hạng vũ kéo dài khoảng cách dùng ngự kiếm thuật giao chiến đây mới là quân chín nghĩ càng thêm thói quen phương pháp chiến đấu mặc dù quân chín nghĩ có chiến long kiếm trợ rút lại kéo dài khoảng cách cùng hạng vũ khoảng cách xa giao chiến nhưng cũng chỉ là có thể cùng hạng vũ rằng co nhưng là cấm quân các tướng lĩnh hoàn toàn không phải cao sủng lý tôn hiếu cùng lý nguyên bá bọn họ đối thủ bây giờ chẳng qua là đang khổ cực chống đỡ mà thôi cục diện tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ biến thành có người phụ trách dọn sạch chung quanh cấm quân lại có thêm người bây công quân chín nghĩ trương một nghìn hai trăm bảy mươi thương huyền vũ chết trương một nghìn hai trăm bảy mươi thương mặc dù nơi này là quân chín nghĩ sân nhà nhưng tràng diện đối với quân chín nghĩ càng ngày càng bất lợi càng ngày càng nhiều cấm quân từ nhiều phương hướng hướng hành hương thành tràn vào tối gom g m cấm quân cùng màu đen thác lũ bình thường cấm quân cấp tốc hành quân hơn nữa tràn vào hành hương cung lân d ắ p tiếng va chạm hội tụ vào một chỗ hành hương thành dân chúng rất rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra mới vừa rồi h ạ n vũ lý nguyên b á bọn họ đánh vào đến rồi chỉ bất quá đánh vào tới chỉ có mấy người như vậy lại vừa tiến vào hành hương thành sau liền hướng tam thánh cung chạy đi quân chính ư nghĩ nguyên bản sử dụng ngự kiếm thuật thao túng chiến long kiếm cùng hạng vũ một người giao chiến ngược lại vấn đề không lớn mặc dù hắn chỉ có thể cùng hạng vũ rằng co không có cách nào đánh bại hạng vũ nhưng đã so những người khác tốt không ít mặc dù có hay không làm trái chi trận trợ giúp nhưng là cấm quân tướng lãnh còn có tam thánh hoàng triều cúng vụng đều không phải là lý nguyên bá bọn họ đối thủ kinh khủng hơn chính là lý nguyên bá bọn họ khí lực thoạt nhìn là vô cùng vô tận căn bản không có cách nào chiến thắng tam thánh hoàng triều nguyên bản cung phụng rất nhiều nhưng là ở nơi này hai năm bọn họ từ từ rời đi tam thánh hoàng triều còn lại mà hỏi ba cảnh cung phụng không nhiều lắm chỉ có không tới năm người mà bây giờ bọn họ cũng chết trận quân c h í n nghĩ nhất thời lâm vào nguy cùng bất quá quân c h í n nghĩ đã làm tốt chết trận chuẩn bị nhưng là quân c h í n nghĩ một lát sợ là không chết được hắn nên đón trợ thủ của mình mạnh đông lưu thương huyền vũ còn có quân huyền sách quân huyền sách cũng mặc vào chiến giáp cầm trong tay trường kiếm đi tới quân chính nghĩ cấm quân cùng cung phụng cùng hạng vũ bọn họ giao chiến địa điểm thấy được bọn họ đến vốn là đã có chút đổi thế quân chính nghĩ đột nhiên bùng nổ ở quân chính nghĩ dù biết p h â n chiến thời điểm quân huyền sách cũng không phải cái gì cũng không có đang làm trừ để cho người đi điều phái cấm quân mười doanh tướng lãnh cùng binh lính đi tới trong cung hộ giá h ắ n còn nghĩ tới ở trong cung dưỡng thương mạnh đông lưu cùng khương huyền vũ lúc này đã không phải là để cho mạnh đông lưu cùng khương huyền vũ dưỡng thương thời điểm tam thánh hoàng triều tốt liền tốt ở chỗ căn phòng bí mật sắc thực quá mức cách đầm c ậ u thêm bọn họ đều ở đây lòng không v ư ơ n g vấn địa d ư ơ n g thương nếu như không có người thông báo cho bọn họ vậy bọn họ sợ là rất khó phát hiện bởi vì chiến trường hay là quá xa quân huyền sách tự mình đi mời mạnh đông lưu cùng khương huyền vũ bọn họ cũng rất rõ ràng tình huống bây giờ rất nguy cấp quân chín nghĩ chết rồi sau này cách bọn họ tử kỳ cũng không xa ở cái này thứ quân huyền sách quyết định khoác giáp ra trận cùng mạnh đông lưu cùng khương huyền vũ kể vai chiến đấu tam thánh hoàng triều bên này toàn bộ đang bế con người cũng bị quân huyền sách cũng gọi đi ra bọn họ phần lớn đều là đi theo đến tam thánh hoàng triều tây bực bắc bực thế gia đại tộc cùng tông môn môn nhân những người này không nhất định có thể chiến thắng lý nguyên bá bọn họ nhưng là tuyệt đối là một cỗ sinh lực quân sự thật cũng xác thực như vậy có có như vậy một cỗ cường lực ngoại viện gia nhập còn cùng hoàng đế kể vai chiến đấu tam thánh hoàng triều phương diện sĩ khí mắt trần có thể thấy địa đề cao không ít cấm quân cũng càng thêm phấn dũng về phía trước mạnh đông lưu cùng khương huyền vũ mặc dù mang thương nhưng bọn họ đúng là vẫn còn hợp đạo cảnh hơn nữa sống chết trước mắt khá có một loại tiểu vũ trụ bùng nổ ý vị không muốn sống địa tấn công thấy được cái tình h u ố n này hạng vũ biết ngay hôm nay có thể không có cách nào giết chết quân chính nghĩ chỉ có thể xem ở hành hương thành thừa cơ hành động khương tử nha hạng vũ cao sủng quyết định tạm thời rút lui trước lui dẫn dụ bọn họ truy kích hôm nay đã cấp tam thánh hoàng triều tạo thành rất lớn thương vong thấy hạng vũ cao sủng bọn họ có rút lui ý đồ mạnh đông lưu cùng khương huyền vũ đều có chút sắc mặt vui mừng bọn họ cho là đây là hạng vũ bọn họ đánh lâu bắt đầu không còn chút sức lực nào dù sao nơi này có không làm trái chi trận áp chế vừa lên đầu bọn họ liền không có cố kỵ quân chính nghĩ ngăn trở xuất lĩnh những người khác liền định vượt theo đây là một thứ phi thường tốt để c h ấ n bên mình sĩ khí cơ hội bọn họ thành công đánh lui hạng vũ bọn họ chúng ta cũng đổi u đi thế vậy quân chính nghĩ cũng có chút bất đắc dĩ bất đắc dĩ làm ra mệnh lệnh này dù sao cũng không thể để bọn họ thái t h ư ợ n đầu quân chính nghĩ tính toán là để bọn họ đổi kịp hành hương thành ngoại thành cũng không để bọn họ lại đuổi theo cũng không ai biết hành hương bên n g o à i thành sẽ có hay không có đại cán biệt quân bên ngoài nhưng liền không có không làm trái chi trận hơn nữa ngoại thành phòng ngự trận pháp cũng bị phá vỡ hạng vũ cùng cao sùng mang theo bọn họ vừa chạy vừa rút lui mặc dù tại triều thánh thành trong không thể bay nhưng là nhảy vẫn là có thể hạ vũ bọn họ cũng nhảy lên nóc nhà nhanh chóng ra bên ngoài thành chạy đi khương huyền vũ cùng mạnh đông lưu càng đổi u vượt lên đầu xuất lĩnh c ấ m quân đổi u đi ở hạ vũ sau lưng của bọn họ rất nhanh hạ vũ bọn họ liền rút lui đến ngoại thành đừng đuổi theo giặc cùng đường chớ đuổi nghe được quân chín nghĩ vậy bọn họ dừng lại mạnh đông lưu cùng khương huyền vũ hay là rất nghe quân chín nghĩ lời cuối cùng chỉ lưu tại ngoại thành nhưng là điểm này khoảng cách đã đủ rồi một vàng một bạc hai đạo lưu quang tự bên ngoài thành bay tới mạnh đông lưu cùng k ư ơ n g huyền vũ cảm giác mình bị s ự lại bọn họ cảm giác trong mắt lưu quan càng ngày càng rõ ràng t a m hoàn g kiếm xuyên qua khương huyền vũ lồng ngực lại nhanh chóng bay trở về lại xuyên qua bụng của hắn nhưng là mạnh đông lưu may mắn thoát nạn bởi vì quân chín n g h i giúp hắn ngăn trở quân chín n g h i màu vàng chiến giáp trực tiếp bị đánh nát phun ra một hớp chó máu bay rớt ra ngoài quân chín n g h i là nghĩ ngăn trở hai người nhưng là hắn không có thể ngăn ở t a m hoàn g kiếm và đánh thần tiên bay trở về khương tử nha trước mặt mà hạng vũ bọn họ cũng cùng khương tử nha hội hợp mái đầu mặt trắng một thân đạo bảo màu trắng khương tử nha cũng lần đầu tiên ở q u n chín nghị đám người trước mặt ra mắt. khương tử nha là đại cán bên này ít gặp xem ra người rất tốt tuyệt đối là lao tướng cấp bậc bị hạ vũ cao sủng lý nguyên bá bọn họ bảo vệ ở chính giữa đủ thấy khương tử nha địa vị hai bên cứ như vậy cách cửa thành mắt nhìn mắt thấy được khương huyền vũ cùng quân c h í n nghị t h n g trạng lại nhìn thấy giống vậy sợ choáng váng mạnh đông lưu mấy mươi ngàn tam thánh hoàng triều cấm quân không một người dám lên trước khương tử nha kiểm tra một hồi khương huyền vũ trạng thái rất nhanh đối k ư ơ n g huyền vũ trạng thái có phán đoán đi thôi hắn sống k h n g lâu vì sao phải đi không phải còn có thể đánh sao lý nguyên bá trong giọng nói có chút ít bất mãn lý nguyên b á không phải rất có thể hiểu được thương tử nha làm ra quyết định bọn họ cũng không phải là đánh không lại mới đi chẳng qua là vì đưa bọn họ dẫn tới nơi này từ thương tử nha phát động đánh út nghe mệnh lệnh là tốt rồi không nên hỏi nhiều cao sùng thấp giọng khiển trách một cái lý nguyên bá đợi lát nữa cho các ngươi thêm giải thích ai lý nguyên bá lôi cổ đúng kim truy một đôi ở không làm trái chi trận hạ n g thực lực của hắn bị áp chế không phải liền khương huyền vũ bọn họ căn bản không kiên trì được bao lâu lý nguyên ba mặc dù muốn đánh nhưng là những người khác nghe thương tử nha ra lệnh hắn chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi hôm i Thiên Thiên Người Hiểu Thiên u Thần Trương Thần nữ, Thiên địa người ba Hồn Tam Thánh Hồn Hồn Thành. h Nữ, Nữ, Người Địa Địa Ba Ba 1271, nay đối với tam thánh thành mà nói tuyệt đối là đại bi mặc dù thoạt nhìn là bọn họ đuổi đi hạng vũ cùng lý nguyên bá bọn họ nhưng là bọn họ nhưng đã chết rất nhiều người chuyện như vậy tuyệt đối không gọi được là chuyện vui trong đó còn bao gồm hợp đạo cảnh doanh thịnh cùng khương huyền vũ doanh thịnh là nguyên bản sẽ chết nhưng bọn họ là hôm nay mới biết được tin tức này mà khương huyền vũ sẽ chết ở trước mặt của bọn họ quân c h í n nghĩ dù chưa chết nhưng cũng trọng thương q u â n chín nghĩ lo lắng cũng không phải là bản thân hắn để cho người nhanh lên nếm thử cứu trị một cái khương huyền vũ đáng tiếc đã chậm là bất kỳ linh đan rượu dược cũng không có cách nào cứu hắn ít nhất ở chỗ này không có bị tam hoàng kiếm trúng liền hai kiếm tuyệt đối là thần tiên khó cứu nhất là khương huyền vũ vốn là trọng thương dưới tình huống tam thánh hoàng triều phương diện bỏ ra phi thường lớn cố gắng nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu vớt tánh mạng của hắn khương huyền vũ đi tới phần cuối của sinh mệnh chết rồi doanh thịnh cùng khương huyền vũ con chín nghị trọng thương đây đối với vốn là không tốt đánh tam thánh hoàng triều phi thường bất lợi l i ê n muốn là có chút ý khí phong phát quân huyền sách hiện tại cũng có chút đê mê kỳ thứ quân chín nghĩ đã dự liệu được tại triều thánh thành ngoại có thể sẽ có mai phục bằng không thì cũng sẽ không đội vàng ngăn lại khương huyền vũ cùng mạnh đông lưu khương tử nha xuất hiện là bọn họ không có dự liệu được bất quá hành hương thành bên này hay là nên đón một tin tức tốt viện quân của bọn họ huyền không sơn tiên môn đến đây chính là khương tử nha lựa chọn tạm thời rời đi nguyên nhân các ngươi nhìn đây chính là nguyên do có huyền không sơn t i ê n môn gia nhập hạng vũ bọn họ liền không có tốt như vậy thắng chủ yếu là tiến hành hương thành sau có hay không làm trái chi trận áp chế ra hành hương thành lại không thể toàn lực ra tay tình huống như vậy còn không bằng được rồi thì thôi nguyên bản khương tử nha dự liệu là đem mạnh đông lưu cùng khương huyền vũ cũng giết chết hắn không nghĩ tới quân chín nghĩ động tác nhanh như vậy rất hiển nhiên quân chín nghĩ đã sớm dự liệu được phục kích có khả năng quân chín nghĩ kỳ thực cũng đã nhắc nhở mạnh đông lưu cùng giang huyền vũ chỉ là bọn họ không có quá mức để ở trong lòng bởi vì bọn họ quá mức tin tưởng không làm trái chi trận mặc dù quân chín nghĩ không có chết nhưng là bị đánh thần tiên bị thương nặng quân chín nghĩ trong thời gian ngắn là không thể nào khôi phục h u y ề n k h ô n g sơn tiên muốn đến ngược lại để có chút đê mê quân huyền sách khôi phục không ít hạng vũ bọn họ ở phía xa trên núi quan sát hành hương thành mà khương tử nha đang dùng pi giáp bói toán bất quá khương tử nha không có quá nhiều cùng hạng vũ bọn họ giải thích chỉ nói là quyết chiến chẳng mấy chốc sẽ đến khương tử nha bọn họ không có ở hành hương thành phụ cận đợi lâu rất nhanh rời đi từ hôm nay cùng quân chính nghĩ cùng quân huyền sách đám người trong khi giao chiến hạng vũ cùng khương tử nha bọn họ cũng có thể nhìn ra được quân c h í n nghĩ cùng quân huyền sách sẽ không đầu hàng cũng sẽ không lựa chọn trốn chui xa hải ngoại bọn họ chỉ biết cùng đại cán tác chiến rốt cuộc chỉ bất quá trận chiến cuối cùng chiến trường không hề ở trung châu dựa theo khương tử nha đoán quyết chiến sẽ tại đông n ự c nếu hạng vũ bọn họ đều đã đi tới nơi này khương tử nha không có ý định để bọn họ đi về khương tử nha trực tiếp mang theo bọn họ buôn phó trung châu chiến trường tiền tuyến trợ giúp nhạc phi thích kế quang bọn họ đem tam thánh hoàng triều cấp tiêu diệt hạng vũ cùng lý nguyên bá bọn họ căn bản cũng không cần chạy người đi đi đánh thành trì để tốt tam thánh hoàng triều p h ò n g tuyến không có bất kỳ một tòa thành trì có thể phòng thủ được sự tiến công của bọn họ nguyên bản ngũ đại hoàng triều cùng hai đại lạc môn tam đại phật môn thành lập trật tự đã không thích bây giờ trật tự cùng quy tắc từ đại cán ký kết nhất là ở tương lai đại cán nhất thống trung châu bốn bậc sau này bây giờ đã có loại này khuynh ư ớ n g không phải tại chiến tranh ngay từ đầu thời điểm sẽ gặp có người đi ra ngăn cản dù sao đại cán liền hợp đạo cảnh cũng tham dự vào công thành nhưng cho tới bây giờ cũng không có bất cứ người nào đi ra ngăn cản bởi vì bọn họ thực lực chưa đủ hơn nữa đại cán mặc dù dùng hợp đạo cảnh tham dự công thành nhưng là cũng không đối thành chỉ cùng trăm họ tạo thành cái gì quá lớn nguy hại hỏi ba cảnh bình thường là không tham dự công thành điều quy củ này là do ngũ đại hoàng triều hai đại đạo môn cùng tam đại phật môn chung nhau ký kết trong này có nguyên nhân vì hợp đạo cảnh cảm n g ộ nguyên nhân cũng có bởi vì một n g h n năm trăm năm trước ư ơ n g vô cầu thậm chí còn sớm hơn trước kia sự tỉnh các loại cho nên mới xuất hiện một con như vậy quy tắc hỏi ba cảnh siêu thoát ba cảnh ở trong thành trì g i a o thủ đối với thành trì phá hư là phi thường nghiêm trọng nhất là đã từ ngưng vô cầu càng là dùng vô ngần thánh hỏa đốt cháy suốt hai châu nơi đây là bọn họ ký kết điều quy tắc này nguyên nhân trực tiếp nhất dĩ nhiên chủ yếu thúc đẩy người là hai đại đạo môn cùng tam đại phật môn ở hợp đạo cảnh p h ư ơ n i ệ n có thể càng thêm lòng không vương vấn tu hành đạo môn cùng phật môn luôn là hơi ép ngũ đại hoàng triệu một con đây cũng là ngũ đại hoàng triều đối phật môn cùng đạo môn thỏa hiệp ngũ đại hoàng triều cùng đạo môn phật môn quan hệ không tốt lắm chuyện này cũng là một người trong đó nguyên nhân Bác Bực, cực bác băng băng biến biến băng bi tháng phát cái chán cái vực, ức chiếu chuyển thừa cuối cùng thúc. của cũng cũng tóc chí tóc cùng vào vẫn vẫn vằn, vậy nguyên. này, nàng không sinh không giống pho tượng nữ tử tóc biến thành màu đen, vẫn là nàng mang tính tiêu chí tóc trắng. Nàng đường này không tượng nữ gì, Suốt sau tuyết màu tiêu tuyết thừa kết Mặt tử tử hầm hạ hóa pho pho lam là là mũi pho tượng nữ tử khí chất phi thường ôn luyện mà tuyết chiếu thiên hướng về người đẹp băng giá dù là khi lấy được truyền thừa của nàng sau này tình huống như vậy vẫn vậy không thay đổi tuyết chiếu vẫn vậy phi thường cao lãnh vẫn là những đứng xa nhìn mà không thể khinh nhuần cao lĩnh chi hoa kỳ thực cái này không nên gọi là truyền thừa nàng chính là tuyết chiếu tuyết chiếu chính là nàng chỉ bất quá trong quá trình này người này một mực tại biến hóa cho đến biến thành tuyết chiếu mới cuối cùng đi tới nơi này tuyết chiếu từ nàng nơi đó lấy được trí nhớ đầy đủ pho tượng nữ tử tại thượng cổ thời kỳ được người xưng là cựu thiên thần nữ mà vì đem viên trấn áp với nơi này nàng dân g ra sinh mệnh của mình nơi này cũng hóa thành cực bắc ba nguyên trở thành muôn đời không tan vạn n ă m hà băng cựu thiên thần nữ thân xác hóa thành tượng đá cũng chính là đứng ở tuyết chiếu vương tố tố cùng tạ linh ẩn trước mặt tượng đá cho nên tôn này tượng đá mới như vậy trông rất sống động bởi vì đây chính là đã từng cựu thiên thần nữ cho nên tôn này tượng đá mới cùng tuyết chiếu như vậy giống nhau bởi vì tuyết chiếu chính là nàng chỉ nói là tuyết chiếu không hoàn toàn là nàng vào thời biết cổ đã không biết bao nhiêu vạn năm trước cựu thiên thần nữ thân xác hóa thành tượng đá mà cựu thiên thần nữ linh hồn chia phần này địa người ba hồn tiến vào luân hồi một đời lại một đời địa tiếp tục kéo dài cho nên nói cựu thiên thần nữ chết rồi nhưng lại không tính chết rồi trong đó có người phi thường sớm đi liên thế cũng có người trở thành hiển hách một thời cường giả ở tuyết chiếu lúc thiên địa người ba hồn lần nơi trở lại trên người của nàng cho nên tuyết chiếu chính là cựu thiên thần nữ thiên địa người ba hồn c h u y ể n thế cựu thiên thần nữ kỳ thực có hai cái lựa chọn chương một nghìn hai trăm bảy mươi hai s ố n lại phương pháp cựu thiên trận chương một nghìn hai trăm bảy mươi hai s ố n lại phương pháp cựu thiên trận bắc cực cực bắc băng nguyên hạ ở nơi này n à n trượng hầm băng dưới có động viên khác nơi này là cựu thiên thần nữ nơi tán thân n ụ c thể của nàng hóa thành tượng đá mà cả tòa cực bắc băng nguyên trên thực tế cũng là cựu thiên thần nữ gây nên nơi này băng cứng đ ĩ n h viễn sẽ không hòa tan cựu thiên thần nữ này địa người ba hồn ở nơi này vài vạn năm giữa không ngừng luân hồi cuối cùng trở lại tuyết chiếu trên người kỳ thực ở tuyết chiếu đi tới nơi này sau này cựu thiên thần nữ có hai cái lựa chọn cái đầu tiên liền đem truyền thừa của mình để lại cho tuyết chiếu sau này tuyết chiếu chính là cựu thiên thần nữ đồng thời nàng hay là tuyết chiếu hoặc là nói tuyết chiếu chính là tuyết chiếu nàng chẳng qua là lấy được cựu thiên thần nữ truyền thừa lựa chọn thứ hai chính là tuyết chiếu dân g ra sinh mệnh của mình thiên địa người ba hồn lần nữa trở về cựu thiên thần nữ p h o tượng cứ như vậy cựu thiên thần nữ liền có thể x u ố n g lại nhưng giống vậy nơi này huyên liền không cách nào áp chế lại cựu thiên thần nữ là dựa theo tình huống của ngoại giới tới làm ra phán đoán nếu là cái này trung châu bốn b ự c thậm chí còn tiên l i n h giới linh giới cần nàng ra tay nàng sẽ gặp làm ra lựa chọn thứ hai ở tuyết chiếu trong trí nhớ cựu thiên thần nữ có phán đoán nàng cảm thấy cái này trung châu bốn bậc đã không cần nàng ở tuyết chiếu trong trí nhớ cựu thiên thần nữ đã biết được có người ở thử tiêu diệt ma thần dòng máu có người thử ở tỉnh hóa uy khí cũng chính là vì thế đang làm ra cố gắng lý thừa c h ạ c h cùng với đại cản văn võ quan biên cựu v ị yêu hồ, cựu thải thân độc dài b ạ n dặm thanh m ụ c hơn nữa bây giờ trung châu bốn bực phát triển vô cùng tốt đã không cần cựu thiên thần nữ tới lo lắng cho nên nàng làm ra lựa chọn thứ nhất đem truyền thừa của mình để lại cho tuyết chiếu ngược lại tuyết chiếu cũng là bản thân tiếp nhận cái này truyền thừa tuyết chiếu dùng thời gian ba tháng bất quá nhiều thời gian hơn là dùng đang tiêu hóa trí nhớ bên trên biết được cựu thiên thần nữ câu chuyện cùng với cựu thiên thần nữ làm ra quyết định v ư ơ n g tố tố cùng tạ linh ẩ n là bội phụng các nàng hướng về phía cựu thiên thần nữ thi lễ một cái nhưng bọn họ cũng vì cựu thiên thần nữ cảm thấy tức hận cựu thiên thần nữ rõ ràng có thể sống nhưng vì chấn áp d u yên không ngờ làm ra loại này quyết định cũng không phải không có cơ hội đưa nàng sống lại cựu thiên thần nữ hay là vì chính mình lưu lại chút hậu thủ nhưng là cái này hậu thủ phải là ở có thể đem biển chấn áp dưới tình huống mới có thể sử dụng một điểm này cựu thiên thần nữ đối tuyết chiếu làm ra giao phó lại sẽ, sẽ không đối ngươi có cái gì tổn hại tuyết chiếu mới vừa rồi đã nói với các nàng tuyết chiếu chính là cựu thiên thần nữ thiên địa người ba hồn truyền thế nếu như cựu thiên thần nữ sống lại tia tuyết chiếu sẽ như thế nào mặc dù các nàng đối cựu thiên thần nữ cảm thấy kính nghệ cũng cảm thấy người như vậy cứ thế mà chết đi phi thường đáng tiếc nhưng là nếu như là cầm tuyết chiếu cùng cựu thiên thần nữ so sánh với các nàng nhất định là không chút do dự lựa chọn tuyết chiếu các nàng cùng cựu thiên thần nữ nhiều nhất coi như là gặp mặt một lần nhưng cùng tuyết chiếu là thật nhận biết hơn mười năm các nàng tự nhiên sẽ càng nghiêng về tuyết chiếu tuyết chiếu lắc đầu một cái sẽ không nhưng mong muốn sống lại cựu thiên thần nữ cần đến tiên giới cùng linh giới cắt lấy một vận bất quá chuyện này còn q u á xa nàng bây giờ còn không làm được chuyện như vậy dù sao tiên giới cùng linh giới bây giờ lối đi là đóng cửa kỳ thực còn có một cái biện pháp khác đó chính là tại cựu thiên thần nữ tượng đá trước mặt đem tuyết chiếu n h n t ế cũng đồng thời đem thiên địa người ba hồn trở lại cựu thiên thần nữ trong cơ thể nhưng chuyện này còn phải tuyết chiếu bản thân tự nguyện bất quá hiến tế cũng là tại cựu thiên thần nữ nói ở trung châu bốn vực đã không cách nào v á n hồi dưới tình huống mới có thể làm chuyện vương tố, tố cùng tạ linh ẩn cũng không có lúc này truy hỏi dù sao bây giờ hỏi cũng không tìm được các nàng tự nhiên cũng rõ ràng lý thừa c h ạ y cùng cựu vị yêu hồ bây giờ chính là bởi vì mở lại thiên môn tiến vào tiên giới cùng linh giới đang cố gắng chuyện này cũng cùng các nàng cùng một nhịp thở dù sao bọn họ cũng đến loại cảnh giới này tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến hướng siêu thoát ba cảnh c ấ c bước lấy được cựu thiên thần nữ truyền thừa sau tuyết chiếu cùng vương tố tố các nàng liền có thể rời đi cựu thiên thần nữ tượng đã là không thể nào bị những người khác phá hư hơn nữa bên ngoài còn có cựu thiên thần nữ lưu lại trận pháp trận pháp kia tạ linh ẩ n cùng lý bạch bọn họ đã đã linh giáo rồi lấy hợp đạo cảnh lực lượng căn bản là không đánh tan được cũng đừng nói là hợp đạo cảnh siêu thoát ba cảnh đệ nhất cảnh cũng không thể nào về phần nên như thế nào mở lại trận p h á p này tuyết chiếu cũng biết vương tố tố các nàng ở lối vào cùng triệu vân hội hợp các nàng cũng đại khái cùng triệu vân nói chuyện này bất quá tình huống cặn kẽ còn là muốn chờ đến bọn họ rời đi tể bắc ba nguyên trở lại cực bắc phiêu tuyết thành sau này hay nói rời đi trước kia bọn họ hay là hái được một chút nơi này huyện t i ê n cỏ bất quá không có toàn bộ hái xong rời đi cái này trong hầm băng động thiên phúc địa sau này ở lý bạch triệu vân bọn họ nhìn soi mói tuyết chiếu đưa tay chống đỡ ở hầm băng băng bích bên trên thấp giọng nói thầm Vương thượng lưu cùng Lý Bạch bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu, những thứ này phát âm đều là thượng cổ sử dụng, truyền nay không Tố Tố thứ phát tới Bạch cổ lắc đắc không có Lý là họ hiểu, đều mấy. âm sử ở một bên chờ đợi viên tiên cương nghe được tuyết chiếu đọc lên những lời này mới hiểu được hắn một mực lâm vào ngộ khu cái này toàn bộ trận pháp trận văn còn có phía trên k h ắ c dấu chữ viết viên tiên cương đã nhớ kỹ nhưng là hắn không rõ ràng lắm những văn tự này đại biểu là cái gì hàm nghĩa mà những thứ này chỉ có tuyết chiếu hiểu khi lấy được cựu thiên thần nữ truyền thừa sau này tuyết chiếu bị buộc trở thành tinh thông thượng cổ chữ viết cùng phát âm người có quyền thấy được trận pháp này lần nữa khôi phục sau này triệu vân cùng lý bạch lại thử một chút xác thực không đánh tan được viên thiên cương tương đối cấp bách nhìn về phía tuyết chiếu hỏi trận pháp này có còn hay không biện pháp bố trí tuyết chiếu gật đầu giải thích nói có dù không thể nào có như vậy lực phòng ngự nhưng xưng được là trung châu bốn bậc thứ một phòng ngự trận pháp trận pháp này là cựu thiên thần nữ sáng chế cựu thiên thần nữ đem đơn giản mệnh danh là cựu thiên trận mà trận pháp này cùng bố trí người tu vi làm móc nối nếu là hợp đạo cảnh bày vậy thì nhất định phải, phải là vượt qua hợp đạo cảnh lực lượng mới có thể đánh vỡ Mà kiểu tu thiên thần nữ về i phải Triệu với, nhiên kiểu căn Bạch cùng có Có chô phúc cần băng bản không Vân bọn họ có thể、so、sánh với, tự nhiên không thể nào đánh bỡ. Có trận pháp này bảo vệ, thần băng hạ kiểu thiên thần nữ không lắng. bỡ. bảo họ thể thể pháp hầm hạ Lý lo tự vệ, v so địa đã không cần lo lắng. Về phần nơi này ma thần dòng máu trải qua tuyết chiếu xác nhận những thứ này đều là đã chết những thứ này ma thần dòng máu nguyên bản cũng bị bên k h ô n g chế bị nó dùng t ú y khí điều khiển bị cựu thiên thần nữ cùng nhau chấn áp bọn nó đang bị đóng băng thời điểm liền đã chết rồi dù là đưa chúng nó từ đóng băng trạng thái giải phóng cũng không thể nào lại sống lại cho nên những thứ này không cần lo lắng quá mức ba tháng này tới nay mặc dù lý bạch bọn họ đã không có thăm dò nhưng là hai đại đạo môn cùng hai đại phật môn thăm dò cũng không có dừng lại bọn họ lục tục phát hiện mấy tôn ma thần dòng máu toàn bộ hầm băng tất cả đều là bảo tàng hai đại đạo môn hai đại phật môn ở chỗ này thu hoạch nhiều vô số bọn họ cũng lục tục phát hiện môn nhân đệ tử ở chỗ này tiến cảnh nhanh vô cùng t r ư ơ n g một nghìn hai trăm bảy mươi ba cựu thiên thần nữ sóc phong kiếm tức n h ư ơ n g trương một nghìn hai trăm bảy mươi ba cựu thiên thần nữ sóc phong kiếm tức n h ư ơ n g triệu vân bọn họ không có ở cực bắc băng nguyên hạ hầm băng ở lâu nơi đó không phải nói chuyện địa phương tốt Bọn hơn ọ c nữa theo hai đại đạo môn phật môn người ra bảo càng ngày càng nhiều võ giả cũng phát hiện bây giờ cực bắc phiêu tuyết thành thuộc về cái này n vũ đại thế lực sau đó cố gắng dò xét cực bắc phiêu tuyết thành người liền thiếu đi lý b ạ c h bọn họ đoạn thời gian này không có ở thăm dò hai đại đạo môn hai đại phật môn người đều là biết bất quá đạo môn phật môn người cũng hiểu ngầm địa không có đi tính kỹ chuyện này dù là lý b ạ c h bọn họ có chút phát hiện dựa theo trước ước định đó cũng là thuộc về lý b ạ c h cơ duyên của bọn họ trừ phi là dính đến ma thần dòng máu vấn đề cùng với gặp phải cái gì cần ra tay trợ giúp tình huống bọn họ trước liền ước định ở trong này được cái gì đều là cơ duyên của mình không thể ra tay cất đoạn đại cán là trong này người coi như là t ế u nhưng làm ạ n h nhất chỉ cần đại cán tuân thủ bọn họ giống vậy sẽ tuân thủ đại quang minh tự ngược lại có tính toán d o tìm nhưng là cuối cùng không có kết quả lại không thể từ lý bạch nơi đó hỏi tin tức đại quang minh tự vốn chính là mượn bắc vực những võ giả khác mới có thể thuận lợi tiến vào nơi này vương tố tố bọn họ không có đem đại quang minh tự người đổi u ra ngoài liền đã không tệ nếu là lúc này bọn họ còn dám tới tham cứu lý bạch là có thể để cho bọn họ đếm thử bản thân thanh l i ê n kiếm trận lôi văn băng hổ tự nhiên cũng phát hiện lý bạch bọn họ có một đoạn thời gian không có ở thăm dò nhưng lôi văn băng hổ vui thấy thành công lôi văn băng hổ càng không thể nào cùng vương tố, tố các năm cướp lôi văn băng hổ là rất rõ ràng lý bạch vương tố tố bọn họ là có dết nó năng lực một khi đánh nhau thua thiệt chính là lôi văn băng hổ cùng t i ế t nhân quy ở cực bắc phiêu tuyết thành hội hợp sau này bọn họ trở lại chỗ ở khu vực toàn bộ cực bắc phiêu tuyết thành bây giờ bị chia làm sáu khối khu vực đại cán chiếm cư trong đó một khối cực bắc phiêu tuyết thành không có giá trị quá lớn chẳng qua là ở cực bắc băng nguyên phương nam có thể làm tạm thời nghỉ chân địa phương đại cán ở bắc vực cứ điểm đúng lắm bắc băng nguyên phía đông nam khu vực nơi đó vốn là thiên lân hoàng triều địa bàn trước mắt là do lục tốn cùng lục kháng ở kinh doanh bởi vì khoảng cách phương bắc cực bắc băng nguyên quá gần mặc dù không thể nói kinh doanh có bao nhiêu tốt nhưng là tự cấp tự tốt dưới tình huống vì cực bắc phiêu tuyết thành người cung cấp tài nguyên còn có thể làm được trước mắt là dùng quân đội tới trơn đ i ệ n chăn thả cùng bắt cá nơi này đúng là có thể làm ruộng bất quá cần dùng phòng ấm đại bằng hơn nữa dẫn địa nhiệt nước tới giữ vững nhiệt độ ở tuyết chiếu nói rõ trước tuyết trắng lấy ra nàng mang theo người đầu tiên thủy tính liên lạc với cựu vị yêu hồ mẫu thân mẫu thân có chuyện lớn chuyện này ở xa dương trạch lý thừa trạch cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc cũng tham dự đi bảo tuyết chiếu thời là lần nữa cùng lý thừa trạch bọn họ nói cựu thiên thần nữ câu chuyện này chuyện này cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc tự nhiên không thể nào biết những chuyện này cũng đủ làm các nàng kinh ngạc cựu vị yêu hồ khẽ gật đầu khó trách cựu vị yêu hồ ở lần đầu tiên thấy tuyết chiếu thời điểm cũng cảm giác nàng rất bất phàm đơn thuần giác quan thứ sáu nhưng là hắn không nghĩ tới tuyết chiếu thân phận không ngờ bất phàm đến trình độ như vậy cựu thiên thần nữ tồn tại cựu vị yêu hồ cùng cựu thải thần lộc cuối cùng trí nhớ mới loang t h o n g tìm được một chút bất quá không cần phải tìm tuyết chiếu bản thân liền có trí nhớ tuyết c h i ê u trí nhớ cũng cùng cựu vĩ yêu hồ các nàng chống lại cựu t i ê n thần nữ đến từ tiên giới chính là tiên giới nữ chiến thần không nghĩ tới nàng không ngờ táng thân ở nhân gian giới cựu t i ê n thần nữ còn có một thanh sóc phong kiếm cái thanh này sóc phong kiếm chính là nàng sống lại hậu thủ cựu t i ê n thần nữ đem sóc phong kiếm ở lại tiên giới ở trong đó hàm chứa cựu t i ê n thần nữ một luồng hồn t h á c h cựu t i ê n thần nữ có thể mượn từ kia sợi hồn phách sống lại chỉ cần đem sóc phong kiếm thả lại đến cựu t i ê n thần nữ trong tay nàng là được giải phong bất quá cựu t i ê n thần nữ vẫn còn ở sóc phong kiếm được tức ngưỡng cựu thiên thần nữ lưu lại như vậy hậu thủ là ở cực chẳng đã dưới tình huống mới có thể làm lựa chọn cho nên nàng cho mình sống lại thêm nhiều hạn chế cựu thiên thần nữ cũng là hy vọng là ở có thể giải quyết u y ê n d ư ớ i tình huống mới lựa chọn sống lại cho nên cũng tạo thành mong muốn sống lại cựu thiên thần nữ cần ở tiên giới cùng linh giới đều tự tìm đến sóc phong kiếm cùng tức ngưỡng lộ ra khá là phiền thoái bất quá phiền thoái thuộc về phiền thoái cựu thiên thần nữ vẫn phải làn đếm thử sống lại phía dưới ma thần dòng máu cũng đã xác định hắn chính là toàn bộ ma thần dòng máu trong cơ ngại nhất tượng cổ hung thần、Nguyên. trước mắt đã biết ba tôn tồn tại ở nhân thế ma thần dòng máu bản hoàn lê đều không phải là huyền đối thủ bản hoàn lê ở ma thần dòng máu bên trong phi thường hưu mạnh có thể nói bất tử bất d i ệ t nhưng cũng phải xem với a i so huyền chính là từ trước tới nay mạnh nhất ma thần cái này cũng h i ể n lộ ra có thể đem h u y ế n phong ấn cựu thiên thần nữ mạnh bao nhiêu cho dù là bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống nhưng nàng hay là thật địa phong ấn huyền hơn nữa cựu thiên thần nữ trả lại cho mình lưu lại hậu thủ bây giờ cực bắc bang nguyên còn có một chút địa phương không có thăm dò nhưng trên căn bản có thể nói không có quan hệ gì với đại cán hầm băng phía dưới bị tùy khí ảnh hưởng hung thú bị dọn sạch dít nhất một nửa vương tố tố tạ linh ẩn các nàng còn muốn hay không ở lại bắc vực cũng có thể vương tố tố các nàng trước cùng lý thừa trạch xác định một cái bây giờ cùng tam thánh hoàng triều bách hoa hoàng triều chiến tranh thế c u ộ c như thế nào trước xác định bây giờ không cần bọn họ trợ giúp sau này các nàng cuối cùng quyết định tiếp tục lưu lại bắc vực trước đem toàn bộ hầm băng thăm dò xong lại nói trên thực tế ở lại cực bắc băng nguyên là một món rất tốt chuyện ở chỗ này tiêu diệt hung thú còn có thể tăng cao tu vi thậm chí vương tố tố còn đề nghị lý thừa trạch nếu như có thể mà nói có thể phái nhiều mấy người tới giống như phong linh n g u y ệ t doan minh n g u y ệ t cùng vân truy n g u y ệ t cũng rất thích hợp nơi này có thể để cho các nàng tới vũ văn thành đô đệ tử tần hi vi cũng có thể tới xích tử tử tâm tần hi vi thậm chí không cần lo lắng tuy khí ảnh hưởng vân truy n g u y ệ t các nàng đoạn thời gian này một mực tại đông b ự c t i ề n tuyến rút một tay rút một tay đột phá bách hoa hoàng triều phòng tuyến bất quá kỳ thực có các nàng đối với các nàng sự khác biệt sẽ không đặc biệt lớn cho nên vương tố Tố là đề nghị làm cho các nàng tới nếu như không phải vương ẩm khê tuổi tắc quá nhỏ tu vi cũng không đủ vương tố, tố là tính toán để cho vương ẩm khê cùng nhau tới tuyết chiếu cũng tính toán tạm thời lưu lại mặc dù nàng lấy được cựu thiên thần nữ truyền thừa nhưng nàng vẫn là tuyết chiếu ở cực bắc băng nguyên tu hành hay là thích hợp hơn nàng